Từng đạo từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm công kích càn quét mà ra. Tần Minh lấy pha toái đạo ý bao vây bản thân, bất kỳ muốn xâm nhập hắn sức mạnh trong cơ thể đều tùy theo phán nát, hắn một tay hoa quyền, một tay bắt ấn, như là ở diễn hóa thiên địa sơ khai thì cảnh tượng, các hệ đạo ý điên cuồng tỏa ra, để Kỳ Quảng đều không thể tới gần Tần Minh thân thể. Quả nhiên thật sự có tải. Kỳ Quảng thấp giọng nói, hắn nguyên tưởng rằng có thể trực tiếp chấn áp Tần Minh, nhưng đối với mới dĩ nhiên chống lại hạ xuống, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Tầm thường vũ quân ở hoang khí tức ăn mòn dưới sẽ tan vỡ, mà người này lại có thể cùng hắn chiến đến khó khăn chia liệt, này cũng thật là làm hắn bất ngờ. Trên cánh đồng hoang tồn tại ngũ đại vương cấp thế lực, bởi vậy cổ hoàng kinh phi thường khan hiếm, kỳ quảng nắm giữ một môn hắn người không thể cấp đi cổ hoàng kinh, đây là ưu thế của hắn. Hơn nữa hắn còn đem cái môn này cổ hoàng kinh tu luyện tới cảnh giới đại thành, tự nhiên khủng bố phi thường, đây là kỳ quảng tự phụ vô cùng sức lực vị trí. Nhưng hắn không nghĩ tới, điều này làm cho nàng dẫn cho rằng hào ưu thế. Ở tần minh trước mặt nhưng căn bản không tính là gì, tần minh tu hành, là đế kinh, chân võ đế điện, mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng công pháp trên, tần minh chiếm cứ khó có thể tưởng tượng ưu thế. Hơn nữa các hệ đạo ý triển khai, tần minh muốn chống lại hoang khí tức tập kích, cũng không phải việc khó. Bước chân đặt xuống, tần minh nổ ra nhất đạo khủng bố vô biên lôi đỉnh pháp ấn, đồng thời tay phải của hắn phát sinh ra biến hóa, dường như có vẻ giáp bao trùm với bên trên, còn như long lân giống như, lập lòe hào quang lòng ánh. Hắn một cánh tay yêu hóa, bao trùm mại rồng, triển khai ngự thiên long quyền, yêu chi đạo ý cùng chiến đấu đạo ý dung hợp với nhau, làm cho huy lực của một quyền này cường đại đến cực hạn. Thần Minh bây giờ thần thông, cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần triển khai, mà là vận chuyển chiến diễn thần quyết, đem các hệ đạo ý hòa vào trong công kích, đạt tới hoàn mỹ cấp độ, bùng nổ ra làm người kinh ngạc sức mạnh đến. Này một cái ngự thiên long quyền hoành đến, để kỳ quảng chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn áp bức mà đến, bàn tay của hắn hóa thành trường đao lập bổ xuống như là nhất đạo sán lạn ánh đao, chặt đứt không gian, phải đem cú đấm này xé rách. Nhưng mà hắn trưởng đao căn bản là không có cách lay động cú đấm này, cái kia cổn cổn khiếu đến ánh quyền, nổ đến hắn không ngừng lùi lại, như là bị trọng thương. Kim tên công kích để kỳ quảng sư huynh lùi về sau. Mọi người không nhịn được thán phục lên. Kỳ quảng sư huynh cường đại cỡ nào, vốn nên nghiền ép kim tên mới là, nhưng kim tên vẫn hung hăng ra tay, bước bách kỳ quảng lùi về sau. Kỳ quảng lùi về sau bước chân rất nhanh ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được đến từ đoàn người nghị luận, trong lòng hắn không cam lòng, hắn nhưng là ba tầng cảnh tuân giả, có thể nào xuất hiện bại lui tư thế. Bước chân của hắn đột nhiên bước ra, ánh quyền quét sạch tứ phương, rung động thiên địa, đó là hoang chi quyền, tan ra tần minh các hệ đạo ý, lao thẳng tới tần minh mà đi. Tần minh trong lòng run lên, này hoang lực lượng lượng để hắn cảm thấy vướng tay chân, bởi vì này hoang không chỉ có thể cướp đoạt sinh mệnh, vẫn có thể hóa giải các dạng sức mạnh, để hết thể sức mạnh phảng phất đều đi đến cuối con đường thật là khó làm. Chỉ thấy Tần Minh hơi suy nghĩ, làm đạo kia hoang chi quyền hoành khi đến, nhất đạo huyền ảo phiến phức phong ấn đồ án đột nhiên sinh thành, phong ấn đạo ý tỏa ra, lấy tử vong đạo ý là phụ, đem hoang sức mạnh đều chấn áp xuống, phong ấn lên. Phong ấn đạo ý, ngươi vẫn đúng là có thể tàng. Kỳ quang hơi biến sắc mặt, Tần Minh am hiểu đạo ý sức mạnh, so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, hắn cứu càng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có triển khai ra. Kỳ quang bước chân một bước. Phía sau Phảng Phất xuất hiện một vị quan sát mênh ngông vạn giới bóng mờ, lộ ra hoàng đạo khí thế, đó là hắn đem Cửu Hoang Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn sản sinh dị tượng, Phảng Phất có hỗn độn khí khuyết tán ra đến, bàn tay của hắn điên cuồng kết ấn, trong khoảnh khắc, tần minh quanh thân Phảng Phất hóa thành hoang hải, cuồn cuộn hoang khí tức hướng về hắn đập mà đến, để sắc mặt hắn đều có vẻ hơi thương bạch khởi đến. Hoang hải, hóa trận. Kỳ quảng sử dụng tới cổ hoàng kinh bên trong bí thuật, dị thường hung mãnh, cái kia hoang trong biển hiện ra nhất đạo lại nhất đạo sát chiêu. Tất cả đều do hoang lực lượng lượng hội tụ, bao phủ thập phương, đồng thời dết hướng về phía Tân Minh. Tân Minh vẫn không có chút rung động nào, vạn hoàng trưởng thôi thúc, từng vị tử vong phượng hoàng mang theo trưởng ấn xuất hiện, chặn lại rồi những kia sát chiêu, bàn tay của hắn kìm mà xuống, kỳ quảng phía trên không gian phảng phất trong nháy mắt sụp đổ đi, một luồng cuồng bạo đại thế vai nghiền ép hướng về hắn, nổ đến hắn phun máu phè phè Thiên địa đều chiến, cái kia cổ thương thiên phảng phất đều muốn sụp đổ. Kỳ Quảng chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi sức mạnh chấn áp ở trên người mình, để hắn thở dốc đều có chút khó khăn. 300 lần thiên địa đại thế Hoàng thiên chủ vẻ mặt vi ngưng, bọn họ Hoàng thiên cốc đệ tử, ở thiên địa đại thế khống chế trên, chắc chắn sẽ không so với hắn người càng yếu hơn, có thể trước mắt xuất hiện tên tiểu tử này, tựa hồ có hơi nghịch thiên lên rồi. Hắn đem nhiều hệ đạo ý hòa vào thiên địa đại thế bên trong, bùng nổ ra 300 lần sức mạnh đến, mặc dù đối với Kỳ Quảng tới nói đều là khó có thể chống đỡ sức mạnh kinh khủng. Không thể. Kỳ Quảng gào thét, nhưng cũng không tránh thoát thiên địa đại thế áp lực nặng nề, mặc dù hắn bùng nổ ra khủng bố hoang khí tức, vẫn cứ dao động không được, cái kia bảng bạc thiên địa đại thế hóa thành nhất đạo to lớn trường ấn, đó là tần Minh thủ trưởng, hắn đem hết thể sức mạnh đều hóa thành một trường này, coi như là ba tầng cảnh võ tôn, như thế cũng bị hắn ép vỡ. Chương 381, khác loại trường sinh pháp. Kỳ Quảng, Thiên Phú cưỡng, bị cổ hoàng kinh tán thành Trở thành cựu hoang thần quyết người thừa kế, nếu không có chịu đến tuổi tác hạn chế, hắn hôm nay sẽ là đại biểu hoang thiên cốc tham gia cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu người được chọn tốt nhất. Nhưng mặc dù không tham gia, hắn vẫn xem như là trước mắt hoang thiên cốc thế hệ tuổi trẻ người số 1, chịu đến rất nhiều đệ tử vây lỡ. Nhưng hôm nay, này người số 1 bị tần minh áp chế, nhiều hệ đạo ý sức mạnh hòa vào thiên địa đại thế bên trong, muốn đem kỳ quảng ép vỡ đến, mọi người mơ hồ phảng phất nhìn thấy một vị sát thần xuất hiện, bao phủ ở kỳ quảng phía trên đánh xuống dưới vạn đạo sát phạt khí tức, phải đem kỳ quảng thân thể đều xé rách đi đến. Kết cục đã định. Hoang thiên chủ từ tổ nói, trong phút chốc, Tần Minh đem hết thể công kích hết mức thu lại, cái kia cố giết uy tiêu tan, thiên địa đại thế trở về thiên địa, Tần Minh sắc bình tĩnh, như là chưa từng xảy ra gì cả. Đến đây, chín đại thiên kiêu, đều bại. Ngũ Hoang chủ hiển nhiên không nghĩ tới Tần Minh thật sự có thể chiến thắng chín đại thiên kiêu nhân vật, đây chính là bọn họ Hoang thiên quốc tiêu ngạo là trải qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên kiêu nhân vật, hay là trong cốc còn có cái khác thiên tài, nhưng cũng chính là trình độ này, không thể sẽ càng mạnh hơn. Có thể cái này gọi kim tên ra hỏa, liền như vậy một đường hung hăng chinh phạt, đem chín đại thiên kiêu đánh bại, đến cuối cùng, liền ngay cả vương đạo cảnh 3 tầng kỳ quảng đều bị thua, điều này làm cho Ngũ Hoang chủ cảm thấy bất ngờ. Toàn bộ Hoang Thiên cốc đều cảm thấy bất ngờ. Tân Minh xuất hiện, đánh vỡ bọn họ nhận thức, bọn họ lần thứ nhất biết, thiên nhất cảnh 9 tầng sức chiến đấu có thể mạnh mẽ đến một bước này để vương đạo cảnh ba tầng tôn giả đều thua trận. Nếu là hắn bước vào vương đạo cảnh, nên sẽ có cỡ nào mạnh mẽ. Trong lòng mọi người đều là như vậy thầm nghĩ, đang ở thiên nhất cảnh, liền bùng nổ ra vương đạo cảnh ba tầng sức chiến đấu. Điều này làm cho bọn họ không phải không thừa nhận, hay là bọn họ gặp bất chấp thiếu chủ ở thiên phú trên đều không phải là đối thủ của người nọ. Trong vòng một tháng, ngươi có thể không bước vào vương đạo cảnh. Hoang thiên chủ mở miệng hỏi, dù cho tần minh sức chiến đấu vô song. Nhưng cái khác vương cấp thế lực hàng đầu thiên tiêu, nhưng cũng không thể khinh thường, dù sao đều là cùng hoang thiên cốc tiểu chủ một cấp số thiên tài, cảnh giới lại chiếm cư ưu thế, khó bảo toàn sẽ không có một ít thủ đoạn đặc thủ, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh. Chỉ có tần minh triệt để bước vào vương đạo cảnh, hoang thiên chủ mới có thể triệt để yên lòng. Ta tận lực. Tần minh trầm ngâm chốc lát nói rằng, hắn mới bước vào thiên nhất cảnh 9 tầng không bao lâu, nếu như mạnh mẽ đột phá đến vương đạo cảnh, sẽ làm hắn căn cơ bất ổn Chỉ có không ngừng nện vững chắc cơ sở Mới có hy vọng đi được càng xa hơn Ở 3.000 giới trên Không thiếu mấy nhân kiệt Thiên phú cực cao Tu hành tốc độ khiến người ta ngước nhìn thắng phục, Có thể cuối cùng thành tựu của bọn họ phi thường có hạn Vậy thì cùng căn cơ của bọn họ có quan hệ Căn cơ không tốn sức Khó có thể đi tới chân chính đỉnh cao đi tới Nhân vật như vậy Ở hệ thống bên trong ghi chép rất nhiều Tần minh vững vàng ghi nhớ Không dám quên Có điều, dựa vào hệ thống cùng chân võ đế điện Hắn tu hành tốc độ vẫn rất nhanh, không có gặp phải cái gì hằng rào. Đặt chân võ đạo có điều một năm có thừa, cũng đã là thiên nhất cảnh chín tầng vũ quân, lên cấp vào vương đạo sự, hắn cũng không đội vã. Có thể hoàng thiên chủ nhưng rất gấp, hắn cũng không để ý tần minh ngày sau căn cơ có hay không vững chắc, không để ý tần minh tương lai sẽ đi tới một bước nào. Ngược lại tần minh nhất định là muốn rời khỏi hoàng thiên quốc, hắn tương lai cùng hoàng thiên quốc không có nửa phần liên quan. Hoàng thiên chủ muốn chỉ là Hoang Thiên Quốc ở cánh đồng hoang Vu Đại tỷ đấu bên trong đạt được thắng lợi Hoang Thiên Chủ không nói tiếng nào tương bức nhưng Tần Minh là có thể nhận ra được Hoang Thiên Chủ ý đồ chỉ là Hoang Thiên Chủ không muốn làm đến quá tuyệt mặc dù Tần Minh mệnh nắm tại trên tay hắn nếu như hắn quá mức cứng rắn để Tần Minh xảy ra sự cố ngược lại bất lợi cho cánh đồng hoang Vu Đại tỷ đấu nếu như nếu không có chuyện gì khác tại hạ cáo lui trước Tần Minh mở miệng nói rằng mang theo Trương Thái Huyên cùng Trương Minh Nguyệt rời đi Hoang Thiên Chủ gật gật đầu để bọn họ rời đi đồng thời hoàng thiên chủ cũng quay về mọi người tuyên bố ngay hôm đó lên kim tên chính là hoàng thiên quốc thiếu chủ hắn đem đại biểu hoàng thiên quốc tham gia một tháng sau cánh đồng hoàng vu đại tỷ đấu rứt tiếng hoàng thiên chủ bóng người cũng đã rời đi chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mọi người cùng sự thù hận càng ngày càng thịnh liệt ngũ hoàng chủ không nghĩ tới người này vận may cũng thật là tốt Cốc chủ muộn một lúc ta liền có thể muốn hắn mệnh có thể hiện tại thực sự là vướng tay chân Ngũ Hoang Chủ trong lòng vẫn cư nhớ Tần Minh đánh giết đệ tử của hắn sự, cũng chưa hoàn toàn thả xuống. Sư huynh không cần sốt ruột, đợi được cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu sau khi sẽ giải quyết hắn chính là. Nếu như hắn không cách nào vì là Hoang Thiên Cốc đoạt được số một, e sợ Cốc Chủ sẽ đích thân chém thẳng hắn. Có vị Thiên Tôn quay về Ngũ Hoang Chủ truyền âm nói rằng, gia hiệu Ngũ Hoang Chủ không cần sốt ruột. Ngũ Hoang Chủ lúc này mới gật gật đầu, đạo, lời ấy có lý, tạm thời lưu hắn một mạng được rồi. Có điều, Ngũ Hoang Chủ chuyển đề tài. Cái kia Nam Hoa Bộ Lạc thủ lĩnh, tựa hồ cùng Lao Thất có chút quan hệ, tuy không phải rất thân, nhưng không ngại để Lao Thất biết, nhìn Lao Thất sẽ làm thế nào. Ngày đó Tôn hiểu rõ, Ngũ Hoàng chủ trong miệng Lao Thất, chỉ tự nhiên là bọn họ Hoàng Thiên quốc bảy hoàng chủ, ngày này Tôn cũng nghe người ta nói quá, cái kia Nam Hoa Bộ Lạc thủ lĩnh, chính là dựa vào cùng bảy hoàng chủ quan hệ, mới ngồi trên Bộ Lạc thủ lĩnh vị trí. Nếu như đem Tần Minh chém giết Nam Hoa thủ lĩnh sự tình thêm mắm thêm muối một phen, Nghĩ đến bảy hoàng chủ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rất nhanh, đoàn người tản đi, nhưng kim tên hai chữ, lại làm cho hoàng thiên cốc người triệt để nhớ kỹ, dù cho là chưa từng tận mắt quan chiến người, cũng đều ở sau đó nghe nói chiến tích của hắn, đó là chân chính quét ngang, hung hăng vô cùng. Tiếp theo mấy ngày, Tần Minh quá rất bình tĩnh, cùng Trương Thái nguyên cùng thảo luận võ đạo, hoặc là tự mình tu hành nghiên cứu, nỗ lực tăng lên tự mình. Hắn hôm nay, các hệ đạo ý đều đều thành tựu, khống chế 300 lần thiên địa đại thế. Giết tầm thường cấp thấp võ tôn dễ như ăn cháo, nhưng nếu là gặp gỡ thiên kiêu tôn giả, khống chế nhiều hệ đạo ý, hay hoặc là ở thiên địa đại thế khống chế trên vượt qua hắn, hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Mười ngày qua đi, tần minh tu vi đạt đến thiên nhất cảnh đỉnh cao, có thể nói là triệt để trọn vẹn, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền có thể phá vào vương đạo cảnh, hắn cần một nước chạy thành sông thời cơ, như vậy đạo cơ của hắn mới có thể vững chắc, mạnh mẽ phá cảnh thường thường hết sạch sức lực, sẽ dẫn đến đạo cơ xuất hiện vết rách Tiên mối. Tân Minh tiến vào không gian truyền thừa, chỉ thấy được một vị Bích Lạc Tháp huyền phù ở giữa trời cao, mỗi một sợi khí tức đều đầy giấy cuồng bạo huy năng, phía dưới một tòa lại một ngôi mộ mộ nổ tung, hết thảy bị chấn áp sinh linh đều sợ hãi, cảm nhận được vô cùng vô tận hoàng đạo khí thế che ngập bầu trời mà đến, thậm chí có thiên lôi bổ xuống dưới, để Tân Minh đô đầu bị tê dại. Nếu không có hắn là tòa này không gian truyền thừa chủ nhân, chịu đến vùng không gian này che chở, có màng ánh sáng vô hình bao trùm ở trên người hắn chỉ sợ hắn đều muốn không chịu nổi, sẽ bị hoàng đạo khí thế tiêu diệt. Toàn bộ không gian truyền thừa đều hiện ra hủy diệt cảnh tượng, không biết có bao nhiêu sinh linh với trường hạo kiếp này bên trong ngã xuống, để Tần Minh không nói gì, không nghĩ tới Bích Lạc Vương ở chỗ này cùng Bích Lạc tháp dung hợp, sẽ gợi ra tình hình như vậy. Này giống như là ở không gian truyền thừa bên trong diệt thế. Ngoại trừ Tần Vũ đại đế tự mình luyện hóa mấy chỗ bí cảnh, những nơi khác căn bản thừa không chịu được như vậy gọn sóng, hủy thiên diệt địa, bị trấn áp sinh linh càng thảm hại hơn. Không có sức phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng bị này cố sức mạnh hủy diệt liên lụy, tiêu diệt. Mà sức mạnh hủy diệt nồng nặc nhất địa phương, nhưng là ở Bích Lạc Tháp, nơi đó Bích Lạc khí cuồn cuộn gào thét, vạn đạo lôi đỉnh ngưng tụ thành đại sắc khí, trực tiếp nổ xuống, để Bích Lạc Tháp thân đều hiện lên vết rách. Đây là ngoại giới lực lượng pháp tắc xuyên qua đi vào, hạ xuống thiên phạt. Tân Minh sợ hãi, như vậy cuồng bạo thiên phạt công kích, coi như là thiền tôn đến rồi cũng phải ôm nỗi hận ngao xuống, là chân chính có thể so với võ hoàng công kích nếu không có Bích Lạc Tháp đã trở thành hoàng khí, công kích như vậy chỉ cần chịu đựng một hồi, e sợ cả tòa tháp thân đều muốn đổ nát. Dù là như vậy, giờ khắc này Bích Lạc Tháp cũng đã vết thương nằm dày đặc, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Bích Lạc Tháp bản thân là hoàng khí, Bích Lạc Vương tiền bối muốn lấy tàn niệm hòa vào Bích Lạc Tháp, cùng thần linh dung hợp là một. chuyện này quả thật nguy tiên, xúc động cấm kỵ, vì vậy mới gặp nạn chứ. Thần Minh trong lòng suy đoán, này một kỷ nguyên thiên kiếp đã khó có thể tái hiện. Trừ phi là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật vượt qua đại cảnh giới, cho nên mới có thiên kiếp xuất hiện, tần minh đến cho tới nay mới thôi cũng không nghe nói ai giống như hắn ở bước vào thiên nhất cảnh thì từng tao ngộ thiên kiếp, chỉ có cổ chi đại đế nhân vật phương tài, lúc nãy, trải qua, có thể thấy được bích lạc vương này một tay đoạn có cỡ nào kinh người. Mà thiên phạt uy lực, cùng thiên kiếp tương đồng, đây là võ hoàng kiếp, kinh thiên động địa. Đây là khác loại trường sinh pháp, là ở hướng thiên vật mệnh, tự nhiên gặp phải thiên phạt. Hơn nữa Bích Lạc Vương như đồ không ngừng đơn giản như vậy, hắn còn muốn mượn Bích Lạc tháp thân, đến phá vào đại đế cảnh giới. Như có như không, thần minh phảng phất nhìn thấy một vị thô bạo cái thế năm đâm đánh về thiên phạt, cái kia cuồng bạo đến cực điểm lôi đình bị một quyền đánh tan, vô tận phù văn đầy trời, hừng hực hung hăng, Bích Lạc tháp không lại bị động, mà là đón đánh. Đón đánh thiên phạt, điều này khiến người ta khó có thể tin tưởng được, nhưng Bích Lạc Vương nhưng ở làm như thế, một khi bị thiên phạt bổ trúng, chờ đợi Bích Lạc Vương rất có thể là hình thần đều diện, liền cuối cùng một kia tàn niệm đều không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn không sợ, hắn mượn Bích Lạc Tháp thân, ngưng tụ ra nhất đạo bóng mờ, thần uy hăng thế, quả đấm của hắn ầm ầm vang động, trực tiếp giết đi ra ngoài, đánh gãy thiên cương, nổ nát vạn đạo, này không chỉ có là dung hợp chi phạt, càng là hắn ở độ kiếp. Bích Lạc Vương, muốn thành hoàng sao? Tân Minh tự nói, lặng lẽ lùi ra, thành hoàng kiếp nạn, một chốc căn bản là không có cách kết thúc, hắn ở lại chỗ này Chịu đến cái kia cố đạo tác sức mạnh làn đến, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang la lột. Bích Lạc Vương hung hăng vô địch, từ lúc thượng cổ nên thành hoàng, kết quả tao nộ tiểu nhân ám hại, khiến cho người sầu não. Đời này, nếu như Bích Lạc Vương thủ đoạn có thể thành công, hắn đem khai sáng xưa nay chưa từng có chi kỳ tích. Tân Minh trong lòng cũng đang nghiên cứu cái kia môn khác loại trường sinh pháp, hắn nghe Bích Lạc Vương nhắc qua, xác thực rất kỳ diệu, chỉ là độ khó rất lớn, hơi một tí liền biến thành cho bụi tức liền rời khỏi không gian truyền thừa, thần minh vẫn có thể cảm nhận được bên trong truyền đến kịch liệt gọn sóng, cái kia thiên phạt cùng bích lạc vương vận dụng sức mạnh, đã đạt đến không gian truyền thừa cực hạn, nếu như lại bạo phát xuống, cả vùng không gian đều sẽ phá nát. chương 382, bảy hoang chủ, hoang thiên quốc, bảy hoang chủ vị trí nơi, Nhan phong, ngươi nói nhưng là thật sự, bảy hoang chủ so với ngũ hoang chủ trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng tính khí cũng càng thêm nóng nảy, hắn biết được nam hoa thủ lĩnh bị chém giết sau đó. Nhất thời giận dữ, đây cơ hồ là ở nhục nhã mặt mũi của hắn. Bởi vì Phạm là biết hiểu Nam Hoa thủ lĩnh, đều rõ ràng đây là hắn bạn bè con trai, trong ngày thường lui tới không nhiều, nhưng đúng là dựa vào hắn lên làm bộ lạc thủ lĩnh. Hiện nay, nay thủ lĩnh bị người chém giết trước mặt mọi người, này chẳng phải là đánh hắn nét mặt già nua sao? Đứng bảy hoang chủ trước mặt, rõ ràng là ngày đó cùng ngũ hoang chủ trò chuyện thiên tôn nhân vật, nhan phòng, hắn trong ánh mắt mang theo một tia dào hàn, ngũ hoang chủ không tiện thanh lý tần minh. Nhưng bảy hoàng chủ có thể, dù sao, cốc chủ cũng không có để bảy hoàng chủ thả xuống cứu hận Tại hạ sao dám lừa gạt bảy hoàng chủ, những việc này nam hoa bộ lạc người người đều biết. Nham Phong mở miệng nói rằng, làm cho bảy hoàng chủ trên người kiên quyết càng sâu, để Nham Phong đều cảm thấy có chút áp lực. Nhưng là hắn trước mắt là cốc chủ thân điểm thiếu chủ, ta như xuống tay với hắn, liệu sẽ có gây nên cốc chủ bất mãn? Bảy hoàng chủ tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng dù sao không phải ngốc nghết đồ, hắn biết rõ trước mắt thế cuộc cùng tình hình cái kia kim tên chém giết nam hoa bộ lạc không ngừng một người có thể nói là thành ngàn hơn trăm người không biết có bao nhiêu võ tôn vệ sĩ chết như muốn đối với phó kim tên cấp chủ nhất định không đồng ý nhưng nếu muốn đối phó chính là kim tên bên người cái kia một già một trẻ đây nhan phong để bảy hoang chủ ánh mắt bên trong lập loè nhuyễn mang này xác thực là một rất tốt đề nghị đối phó không được chính chủ liền đối phó một hồi người đứng bên cạnh hắn cũng không thường không thể tốt lắm chuyện này người thay ta ở thêm một ít chỉ là thiên nhất cảnh vũ quân, chẳng lẽ còn muốn lật lên cái gì bọt nước tới sao? Bảy hoàng chủ lạnh lùng nói rằng, làm cho nham phong khỏe miệng phát hoạ lên một vệt cười yếu ớt. Bảy hoàng chủ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Các ngươi muốn làm gì? Trương Minh Nguyệt âm thanh truyền ra, mặt cười tràn đầy tức giận. Nơi này là nàng cùng gia gia chỗ ở, lại có người dám xông vào đi vào. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi hai ông cháu tháng ngày quá mức thích ý, muốn giúp các ngươi tăng thêm một điểm tư vị. Người đến tổng cộng có ba vị, tất cả đều đứng ở võ tôn cảnh, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng đối với chỉ có thiên nhất cảnh trương mính nguyệt cùng không có tu vi trương lão đầu tới nói, nhưng là đầy đủ. Bọn họ lựa chọn thời gian cũng rất khéo léo, tần minh đang lúc bế quan, củng cố đạo quả, không dành bận tâm cái khác. Bọn họ tính chính xác thời cơ, mới tới nơi đây, phải đem trương thị tổ tôn mang về thấy bảy hoàng chủ. Các ngươi quá làm cản. Trương Thái Huyên vẻ mặt cũng lạnh xuống, bước chân đặt xuống, lại có một luồng uy thế tỏa ra. Tuy rằng không đủ hắn toàn thành phố thời kỳ một phần ngàn, nhưng vẫn khủng bố cực kỳ. Nguyên lai like ngươi cái lao tiểu tử là cố ý ẩn giấu tu vi, trà trộn vào ta Hoang Thiên Quốc, đã như vậy thì càng muốn dẫn ngươi trở lại thấy bảy hoàng chủ, để lao nhân ra người quyết đoán. Một người khác võ tôn âm lãnh nở nụ cười, chậm rãi đạp bước về phía trước. Trương Thái Huyên thấy đối phương muốn bắt Trương Minh Nguyệt, nhất thời bước chậm mà ra, trên lòng bàn tay lượn lờ đáng sợ bảo quang, đó là hắn tạm thời áp chế trong cơ thể thương thế, bùng nổ ra sức mạnh Như một vòng lãnh nguyệt, trong nháy mắt chém ngang mà qua, cái kia võ tôn còn phản ứng không kịp nữa, này một đao liền đem đầu của hắn cắt xuống, cổn cổn rơi xuống đất. Hả? Còn lại hai tên võ tôn đều kinh ngạc đến ngây người, một trưởng đánh giết một vị võ tôn, sau lưng của bọn họ trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh, cái này cần là cỡ nào cao thủ cường hãn, mới có thể nắm giữ như vậy vô cùng sức chiến đấu à? Một vị ẩn giấu khí tức thiên tôn. Hai vị hoang thiên cốc võ tôn đều là như vậy thầm nghĩ. Bọn họ không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, nhìn thấy Trương Thái Huyên bước chậm mà đến, bọn họ vẻ mặt lấp lóe, thân thể phóng lên trời, hướng về bảy hoàng chủ phương hướng bạo vút đi. Nơi này không thích hợp ở lâu, nên rời đi trước được rồi. Trương Thái Huyên quay về Trương Mính Nguyệt nói rằng, nhưng là, tần đại ca vẫn còn ở nơi này. Trương Mính Nguyệt có chút bận tâm. Trương Thái Huyên lắc đầu một cái, bọn họ là không dám chinh đối diện phó tần minh, rồi mới từ trên người tới tay, ở đây, sẽ chỉ là gánh nặng của hắn. Tiểu thế giới này rất lớn, nên rời đi trước. Ta bố trí lại một ít hoàng đạo pháp văn, nghĩ đến là có thể ngăn bọn họ. Nghe được trương thái uyên nói như vậy, trương Mính nguyệt tâm lúc này mới để xuống. nàng cũng rất rõ ràng, hoang thiên cốc còn cần tần minh đi tham gia cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, không thể cho phép hắn có chuyện. Trước mắt tần minh chính đang củng cố thiên nhất cảnh đỉnh cao đạo quả, nếu như bọn họ mạnh mẽ đi quấy rối, sẽ ảnh hưởng tần minh đạo cơ, chẳng bằng để tần minh tự nhiên xuất quan, đến lúc đó lại đi bọn họ cũng không gì không thể nghĩ tới đây, trương thị hai ông cháu lập tức bay lên trời. thật ở tại bọn hắn vốn là ở tại một mảnh độc lập ngọn núi, lưu lại tờ giấy sau đó, hai người liền rời khỏi nơi đây. đây là tân minh yêu cầu, không hy vọng cùng hoang thiên cốc các đệ tử chờ cùng nhau, liền muốn một ngọn núi. này trên núi bị cường giả dùng đại pháp lực lột bỏ đỉnh núi, di vì bình địa kiến tạo nổi lên cung điện cùng lầu các, thuận tiện có người ở nơi này tu luyện. tân minh vị trí một gian lầu các bố trí trận văn, có thể ngăn cách ngoại giới quấy rối. Dù sao hắn không hy vọng chính mình ở ngộ đạo trong quá trình bị hoang thiên cốc người quấy rối, cũng không định đến. Mục tiêu của đối phương không phải hắn mà là Trường Thị Tổ Tôn. Ngay ở hai người rời đi ngọn núi này không lâu, từng đạo từng đạo hơi thở mạnh mẽ liền dáng lâm nơi đây, người cầm đầu rõ ràng là Bảy Hoàng Chủ. Hắn nhìn về phía tần Minh bế quan lầu cát, vẻ mặt nổi lên ý lạnh, trầm giọng hỏi: bọn họ đi rồi bao lâu? Không tính cửu, phải làm có thể đuổi theo. Bên cạnh người đáp lại nói, hắn liền thủ ở ngọn núi này phụ cận. Biết được trương thị tổ tôn đào tẩu sau đó, liền lưu lại tung tích, lấy liền có thể đúng lúc đem tìm tới. Bản tôn tự mình đi truy. Cái kia bảy hoang chủ nhàn nhạt mở miệng nói rằng, làm cho chu vi người lộ ra dị mang, bảy hoang chủ tự mình đi lùng bắt hai ông cháu kia. Hoang chủ đại nhân, chỉ là già trẻ, cần gì ngài tự mình động thủ, giao cho liền vâng. Có người nói, căn cứ bọn họ nói, ông lão kia phải làm nắm giữ thiên tôn cấp tu vi, chỉ là vẫn ẩn núp liền cốc chủ đều giấu giếm được. Bản tôn muốn đích thân đem hắn cầm đến cốc chủ trước mặt, lấy chứng bản tôn nói không ổng. Bảy hoang chủ lãnh đạm nói rằng, nếu như vẹn vẹn là lùng bắt võ tôn, đương nhiên không cần hắn tự mình động thủ, nhưng đối với mới, rất có thể là thiên tôn cường giả, như vậy, hắn nhất định phải tự mình ra tay, đem bắt sống, mang tới cốc chủ trước mặt. Đến lúc đó, coi như là cốc chủ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thấy bảy hoang chủ muốn muốn đích thân lùng bắt đối phương, tay người phía dưới tự nhiên cũng sẽ không lại nói thêm gì nữa. Chỉ có số ít bảy hoàng chủ tâm phúc, cất bước đi ra, đi tới bảy hoàng chủ bên người, theo theo dõi người chỉ thị, triển khai tìm đòi. Hoàng thiên quốc vị trí mặc dù là tiểu thế giới, nhưng kỳ thực phi thường bao la, các hệ pháp tác sức mạnh cực kỳ nồng nặng, nguyên khí dồi dào, bởi vậy, dù cho là thiên tôn ra tay, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới bọn họ. Các ngươi ở lại chỗ này, nhìn chầm chầm kim tên, hắn như có động tĩnh gì, ngay lập tức thông báo ta. Bảy hoàng chủ dặn dò Sau đó bóng người của hắn điên cuồng lấp lóe, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Trương Thái Nguyên nhân vật cỡ nào, ngày xưa cửu thiên thập địa đệ nhất hoàng, hắn nếu là muốn che giấu thân phận, người bình thường lại há có thể tìm được hắn. Hắn mang theo Trương Mĩ Nguyệt rất nhanh đi tới một chỗ trong hang động, bố trí xuống hoàng đạo pháp văn, che lấp hơi thở của hắn, đây là chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể bố trí ra pháp văn, cùng trận văn rất gần gũi, nhưng cũng có không giống. Ra ra, sẽ không bị phát hiện chứ? Trương Mĩ Nguyệt có chút không yên lòng. Vẹn vẹn là khắc họa một ít hoa văn, liền có thể ngăn cản thiên tôn sao. Không cần phải lo lắng, đây là ta võ hoàng pháp văn, lấy đạo tắc sức mạnh viết, trừ phi là đến một vị chân chính võ hoàng, bằng không rất khó phát hiện. Trương Thái Nguyên tràn ngập tự tin nói, nhưng rất nhanh, hắn liền phun ra một ngụm màu đến, cả người trong nháy mắt đau đớn khó nhịn, mất đi khí lực. Đây chính là ngày xưa vô địch hoàng giả a, dĩ nhiên đau đến ngã trên mặt đất, có thể thấy được thương thế kia nghiêm trọng đến mức nào. Ra ra, ngươi làm sao? Trương Mĩ Nguyệt vội vã tiến lên, muốn vì là Trương Thái Huyên chữa thương, nhưng cũng không có chỗ xuống tay. Vô dụng, ra da thương thế kia khó có thể chữa khỏi. Nguyên bản ta áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới của chính mình cùng thực lực, có thể trì hoãn thương thế phát tác, nhưng là lúc trước ta chỉ vận dụng một chút nguyên lực, liền để vết thương cũ phát tác, thực sự là già rồi. Trương Thái Huyên tự rêu giống như nói rằng. Trương Mĩ Nguyệt xấu não, khóe mắt rơi lệ, ngày xưa cửu thiên thập địa đệ nhất hoàng, có thể khinh thường Cổ Kim. Bây giờ nhưng rơi vào kết cục như thế, ngay cả thiên tôn truy sát đều luôn tránh né khiến người ta thổn thức. Không cần lo lắng, đợi được tần minh xuất quan sau, hết thể đều sẽ tốt đẹp. Trương Thái Huyên bỏ ra một vệt nụ cười, an ổn Trương Mính Nguyệt nói rằng. Trương Mính Nguyệt nghẹn ngào, nhưng vẫn là gật đầu, đúng đấy, chỉ cần tần minh xuất quan, hết thể đều sẽ tốt lên. Trương Thái Huyên biết được tần minh có một cái bảo tháp, có thể so với hoàng khí, có thể trực tiếp xé rách hư vô không gian lướt ngang đi ra ngoài, nhưng Trương Mính Nguyệt cũng không biết. Nhưng trong lòng nàng, tựa hồ sẽ không có Tần Minh giải quyết không được khó khăn, chỉ chờ tới lúc hắn, là có thể. Dù cho, bọn họ đối diện chính là vương cấp thế lực, có võ vương cường giả. Vụ Hoang Thiên Cốc, trên một ngọn núi, một tia cuồng bạo khí tức sông lên tận trời, nhất đạo sắt thần giống như kiếm mang tiêu diệt mà xuống, một tên Hoang Thiên Cốc võ tôn trong nháy mắt bị giết chết, mà đứng hắn phía trước, chỉ là một tên thiếu niên. Trương Tiền Bối cùng Nguyệt Nhi đây. Tần Minh lạnh giọng nói rằng, Hắn củng cố đạo quả sau khi liền xuất quan, nhưng cũng không thấy được Trương Thái Huyên cùng Trương Minh Nguyệt, nhất thời nhận ra được không đúng. Sau khi hắn lại phát hiện có người ở hắn phụ cận theo dõi, lúc này rõ ràng Trương Thái Huyên xảy ra vấn đề rồi. Còn lại hai tên võ tôn thấy tình thế không đúng muốn trực tiếp rời đi, nhưng Tần Minh làm sao sẽ khoan dung bọn họ đào tẩu, thủ trưởng run lên, lại là nhất đạo kiếm mang giết ra, chém đứt ngọn núi, trực tiếp rơi vào cái kia võ tôn trên người, đem tính mạng của hắn trực tiếp cắt rời. Cuối cùng võ tôn kinh hồn bạt vía, ngay cả chạy trốn đi cũng không dám. Hắn nhìn về phía thần minh mục quang tràn ngập hoảng sợ, hắn rất khó hiểu, này rõ ràng chỉ là một vị vũ quân, tại sao có thể có như vậy sức mạnh kinh khủng, có thể thuần sát võ tôn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, chương tiền bối cùng Nguyệt Nhi đi chỗ nào? Thần minh nghe âm thanh cực kỳ lạnh lùng. Ta? Ta không biết. Xì xì. Nhất đạo kiếm mang từ cái kia võ tôn trên cổ sẽ qua, kiếm mang lấp lẻ, một cái đầu lâu rơi trên mặt đất Chết không nhắm mắt. Chương 383, Thí Thiên Tôn. tần Minh nổi giận, liên tiếp chém ba vị võ tôn, mà hậu thân ảnh bay lên không, huyết hoàng kiếm ở bên cạnh hắn rung động, kiếm rít không thôi. Một người một chiêu kiếm, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Hoàng Thiên Quốc đất nòng cốt nào tới. Làm càn, dám tự tiện giết ta Hoàng Thiên Quốc võ tôn. Có nhân vật mạnh mẽ ngay đầu tiên biết được tin tức, ở tần Minh phía trước chặn lại, đây là một vị vương đạo cảnh năm tầng tuân giả, tỏa ra khủng bố khí thế ngập trời Giáng lâm xuống, trên lòng bàn tay hiện lên một thanh tử kim búa lớn, hướng về tần Minh đánh giết tới. Tần Minh thân hình vẫn về phía trước, chưa từng dừng lại, huyết hoàng kiếm vang lên con gong, run run ra từng đạo từng đạo hào quang đỏ ngầu, như huyết chi chú chói buộc, trong nháy mắt đem cái kia năm tầng tôn giả tử kim búa lớn cuốn quanh. Năm tầng cảnh tôn giả giống to, hắn nhưng là đường đường cấp trung tôn giả, sao không ngăn được một thanh kiếm? Hắn vung vẩy búa lớn, muốn đánh tan những kia hào quang đỏ ngầu, nhưng này hào quang đỏ ngầu khủng bố đến cực điểm càng như đạo đạo như sợi tơ, đem cái kia tử kim đũa lớn cắt ra, chỉ là trong chốc lát, cái kia tử kim đũa lớn bị cắt chém thành mấy khối, tán lạc khắp mặt đất. Hả? Này năm tầng tôn giả rốt cục ý thức được huyết hoàng kiếm yêu dị chỗ, hắn dò ra bàn tay lớn, mang theo đáng sợ chấn áp sức mạnh, đạo ý sức mạnh điên cuồng tỏa ra, muốn đem huyết hoàng kiếm chấn phủ, nhưng rất đáng tiếc, huyết hoàng kiếm thả ra khủng bố tinh lực, như một cái huyết hà ngang qua thiên địa, xuyên thủng cái kia võ tôn thân thể, trực tiếp đem cắn giết. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, một vị năm tầng cảnh tôn giả ngã xuống, mà tạo thành tất cả những thứ này, chỉ là một thanh huyết kiếm mà thôi. Đô hôn trướng, thân là Hoàng Thiên Quốc Thiếu Chủ, dĩ nhiên sát hại đồng môn tôn giả, ngươi có gì tư cách làm Hoàng Thiên Quốc Thiếu Chủ? Lúc này, nhất đạo gầm lên tiếng truyền đến, làm cho tần minh con ngươi vì ngừng, cười gần lại, ngươi là ai, có gì tư cách hỏi trách cho ta? Ngươi đến là một tên thiên tôn nhân vật, mặc dù là mới vào nảy cảnh, nhưng cũng đặc biệt khủng bố, hắn không nói lời gì trực tiếp đánh giết ra một quyền như là do đạo ý đan dệt mà thành nhất đạo thần quyền nghiền ép hướng về tần minh tần minh hơi suy nghĩ một cái áo giáp mặc vào người đó là không cực thiên giáp để lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt ngang qua một cảnh giới lớn có thể phạt thiên tôn nhân vật đột nhiên tần minh khí tức trên người tăng vọt thiên địa đại thế cồn cồn mà động hắn như tuyệt đại thần vương đối diện thiên tôn một quyền hung hăng ứng đối ngự thiên long quyền rung động thiên địa uy lực bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng đúng một tiếng thiên địa nổ tung Thiên tôn cấp chiến đấu, tạo thành gợn sóng khó có thể tưởng tượng, như bẻ cảnh khô giống như vậy, trực tiếp đánh tan rất nhiều kiến trúc, thậm chí có ngọn núi trực tiếp hóa thành một mịn, khiến người ta kinh sợ. Trên người ngươi bảo vật quả nhiên không ít. Ngày đó tôn cười gằn, bọn họ lường trước tần minh biết được Trương Thái Huyên có chuyện sau đó các loại phản ứng, tốt nhất kế sách tương đối, chính là muốn bức bách tần minh phản ra hoang thiên cốc, bọn họ thật đem đánh giết. Tần minh lướt ngang đi ra ngoài, thân thể bùng nổ ra hào quang nóng ánh đến. Không cực thiên giáp bên trên phủ văn nằm dày đặc như là có khí tức của đại đạo chảy xuôi, hắn sử dụng tới vạn hoàng trường, từng vị yêu hoàng vắt ngang vu trường không, hắn chiến giáp bên dưới khuôn mặt đều yêu hóa, hủy diệt chi mô bên trong tràn đầy yêu quang, hắn thét dài một tiếng, vang kích mà ra, vạn tôn yêu hoàng đánh tới, nhưng này thiên tôn vẫn chưa sợ hãi, mà là cười gần lại, trong tay hiện lên một cây roi dài, quét sạch tứ phương, đem cái kia từng vị yêu hoàng đánh tan. Ngươi tuy rằng có thể ngắn ngủi địa sừng sững với thiên tôn cảnh giới có thể ngươi đạo ý sức mạnh quá yếu, dù cho là vương đạo cảnh chín tầng thì lại làm sao? ngày đó tôn cao rạo cười to, đánh ra đầy trời hủy diệt trường ấn, phải đem tần minh phá hủy. đồng thời hắn roi dài vẫn đánh giết mà ra, dường như muốn đem tần minh giằng ngược trụ. tần minh không sợ, sắt thần chín kiếm tỏa ra, từng đạo từng đạo kiếm ảnh càn quét hư không, như là sắc bén vô cùng thần kiếm, mỗi một thanh kiếm dường như đều có tuyệt đại cường giả ở thảo phạt, để ngày đó tôn trong lòng riu lên, sắt kiếm, yêu hoàng cùng công kích mà đến. Thật sự đối với hắn sản sinh uy hiếp. Tân Minh đạo ý sức mạnh so với Thiên Tôn tới nói thực sự quá yếu, có điều cuối cùng cũng coi như là có cảnh giới ưu thế, có thể bù đắp một ít. Hắn tu hành lại là đế kinh, hắn vận chuyển chân võ đế điện vương đạo quyển pháp môn, huyết dịch cả người đều đang gầm thét, như đại dương đại giang cuồn cuộn khuấy động. Trong lúc nhất thời, Tân Minh công kích lại có nghiền ép tư thế, để ngày đó Tôn Joy giải phảng phất đều phải bị đánh gãy, hắn hung hăng ra tay, vô tận lợi kiếm trầm phụ, thiên địa đều chiến, bốn phương phong vân đều động. Hai người đại chiến phảng phất đều sẽ tiểu thế giới xuyên thủng đến. Thiên tôn đại chiến. Phía dưới lòng người chiến không ngớt, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy thiên tôn cấp chiến đấu, mà là chưa từng thấy bạo phát ở trong tiểu thế giới bộ thiên tôn cuộc chiến. Dù sao nơi này đã là hoang thiên quốc phạm vi thế lực, người phương nào có thể xông đến hoang thiên quốc bên trong tiểu thế giới đại chiến. Đó là. Mới lên cấp thiếu chủ. Mọi người kinh ngạc không nói gì, bọn họ nhận ra cái kia người mặc áo giáp người. Càng là bọn họ hoang thiên cốc gần đây quật khởi thiếu chủ nhân vật, nghe đồn hắn lây vũ quân cảnh giới thí sát võ tôn, hiện nay, đã bắt đầu chiến thiên tôn sao. Đây là ở mài giua thiếu chủ sao. Có người không rõ tình huống, cho rằng đây là hoang thiên cốc đối với tần minh tôi luyện, tăng cường lực chiến đấu của hắn, vì vậy mới sắp xếp hắn cùng thiên tôn cường giả chiến đấu. Tiêu diệt. Thiên tôn giết gào hắn nhưng là thiên tôn a phụ bẩy hoang chủ chi mệnh, chặn giết một vị vũ quân, nhưng thật lâu không cách nào bắt. Này đối với hắn mà nói đã là vô cùng nhục nhã, bởi vậy, càng đánh đâu hắn liền càng phẫn nộ, khí tức kinh khủng rung động tứ phương, vô cùng ánh sáng hội tụ đến, dường như muốn vì hắn đúc ra một vị kim thân, để hắn chiến đấu càng ngày càng vô cùng lên. Không thể không nói, thiên tôn kỹ xảo chiến đấu xa không phải tần minh có thể so với, hắn tuy thân kinh bắt chiến, nhưng thiên tôn nhân vật trải qua chiến đấu không thể so với hắn ngày đó tôn lấy kim thân ngạnh hám yêu hoàng bóng mở cùng sắt thần chi kiếm, ánh quyền nổ ra, thiên địa đều đang run rẩy. Roi dài hướng về, Thập Phương túi đầu, có một luồng mình ta vô địch khí khái. Chẳng trách cấp cao tôn giả được gọi là Thiên Tôn, sức thực rất khó đối phó. Tần Minh tự nói, sau đó ngày đó Tôn đánh tới một quyền, trực tiếp rơi vào Tần Minh lồng ngực, đem hắn đẩy lui mấy bước, đồng thời ngày đó Tôn nhân vật cũng đang lùi lại, bởi vì không cực thiên giáp trên có phù văn ngăn hắn, hơn nữa na phù văn hội tụ thành cực kỳ đáng sợ công kích, phải đem hắn xé rách. Roi dài vung dậy, đánh tan phù văn, Thiên Tôn liếc tréo Tần Minh, khe miệng phát họa lên nụ cười lạnh như băng, giết khắp mà ra. Cùng lúc đó, huyết hoàng kiếm đâm tới, nhất đạo hào quang đỏ ngầu dường như quán xuyên liêu sơn hà cổ kim, xông về phía thiên tôn. Chỉ là một chiêu kiếm, cũng dám cùng thiên tôn đối kháng. Thiên tôn lạnh nhạt nói, phất tay phảng phất vạn đạo đều không. Một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đem huyết hoàng kiếm cầm cố, nhưng tần minh rồi lại vào lúc này công giết tới, cuốn bá thao thiên một đòn nghiền ép về phía trước. Ngày đó tôn bị giết trở tay không kịp, vội vàng nổ ra một trường đui kháng bị chấn động đến mức ho ra đầy máu, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Này chính là cái gọi là thiên tôn sao? Quá yếu." Tân Minh cười cười, để Thiên Tôn bước chân một bước, lúc này lại vô giết tới, Tân Minh thủ trưởng xoay chuyển, đại thế lực lượng đánh về phía ngày đó Tôn Nhân Vật, đồng thời huyết hoàng kiếm xé rách cầm cố, hóa thành viêm đi huyết hàng ngũ quang, cuồn cuộn đánh về phía ngày đó Tôn. Thiên Tôn chịu đến xung kích, cái kia huyết hàng ngũ quang suýt nữa đem cánh tay của hắn đều chém đi, để hắn cho mày Kiếm này so với một vị chân chính võ tu còn lợi hại hơn, định nhưng đã sinh ra linh trí, để hắn sinh ra như muốn cướp đoạt ý nghĩ. Có điều hắn ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn định hình, liền bị xóa bỏ, bởi vì huyết hoàng kiếm như một vị bệ nghệ thiên hạ cổ hoàng, tiêu diệt về phía trước, liền không gian đều bị xuyên thủng, huyết hạ cổn cổn mà khiếu, đem ngày đó tôn mang theo. Thiên tôn trường hống, phất tay bổ ra cái kia huyết hạ, bàn tay của hắn rôi ra, cầm cô ánh sáng long lánh, nương theo hắn roi dài, cùng cuốn về huyết hoàng kiếm phải đem huyết hoàng kiếm đoạt đến, triệt để phong ấn chân áp. Nhưng tần minh sao lại tha cho hắn tội nguyện, vong linh chú ấn bị hắn triển khai mà ra, trong khoảnh khắc, từng vị tử khí thao thiên vong linh phủ hiện tại trên hư không, như một nhánh đại quân, lấy tần minh bây giờ cảnh giới, hắn cho gọi ra vong linh đại quân, tất cả đều ở thiên tôn cấp độ, có cực sự khủng bố uy thế, bao phủ thiên địa. Thiên tôn cấp độ vong linh đại quân. Ngày đó tôn trong mắt rốt cục hiện lên vẻ kinh hại, hắn là người sống s ở đối diện không có cảm giác đau chi giác vong linh thì có thể là phi thường chịu thiệt. Không cực thiên giáp thêm vào vong linh chủ ấn, quả nhiên là lợi hại sát chiêu. Chỉ tiếc ta nguyên lực căn bản chống đỡ không được. Thần minh thầm than, thần minh nguyên lực tuy nói cực kỳ chất phát, nhưng mặc vào không cực thiên giáp, muốn bùng nổ ra thiên tôn cấp độ sức chiến đấu, hắn nguyên lực tiêu hao vô cùng lớn lao. Mà triệu hoán vong linh cũng là cực kỳ hao tổn nguyên lực sát chiêu, hắn có thể chống đỡ ba tức đều rất gian nan. Nếu không có hắn tu luyện chính là chân võ đế điển bực này cái thế đế kinh, sợ là sớm đã không chống đỡ nổi, theo gió rồi biến mất. Không. Tuy rằng chỉ có mấy tức thời gian, nhưng vong linh đại quân nhưng rất phối hợp, tất cả đều đánh về phía ngày đó tôn. Ngày đó tôn đem các loại bí thuật đều triển khai ra, nhưng cũng vô dụng, rất nhanh sẽ bị vong linh đại quân nuốt mất, liền không còn sót lại một chút cạn. Mấy tức thời gian trôi qua, vong linh đại quân tiêu tan, mà ngày đó tôn bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Để phía dưới chi người tê cả da đầu, đây chính là một vị thiên tôn, càng lấy phương thức như thế ngã xuống, khiến người ta sợ sệt. Đây căn bản không phải luật bản. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, nếu là luật bản, kim tên làm sao sẽ xuống tay nặng như vậy? Thiên tôn cứng, giả, ở hoàng thiên cốc tuy rằng có một ít, nhưng đều là đỉnh cao sức chiến đấu, tổn thất một vị đều đau lòng. Đến tột cùng là có người muốn giết thiếu chủ, vẫn là thiếu chủ phản. Mọi người không rõ. Rốt cục, ngay ở thiên tôn chết rồi chốc lát bên trong. Ngũ hoang chủ ráng lâm, một luồng dọa người khí tức hướng về tần minh áp bách tới, nổi giận nói, ngươi thân là thiếu chủ, càng ngủng giết trong cốc thiên tôn, võ tôn, phải bị tội gì. Các ngươi mỗi một người đều phải cho ta định tội, sao yêu bất nói ta là thiếu chủ, bọn họ mưu toan giết ta, ngược lại bị ta giết chết đây, lão cẩu. Tần minh nhìn ngũ hoang chủ đáng ghê tởm sắc mặt, trực tiếp xưng vì là lão cẩu, nhất thời để ngũ hoang chủ vẻ mặt thay đổi, bước chân hắn một bước, vung lên hoang Minh. Tần Minh cũng chuẩn bị kỹ càng, phải đánh lại Ngũ Hoang chủ. Dừng tay. Hoang Thiên chủ đúng lúc đến, ngăn lại cuộc chiến đấu này, dù cho tần Minh đã bước lên ở vương đạo cảnh tầng thứ tốt cùng, nhưng Võ Vương cường giả vẫn dành cho hắn rất lớn áp lực. Trương thị tổ tôn không ở Hoang Thiên trong cốc, không biết ở tiểu thế giới nơi nào, bảy hoang chủ ở siêu tìm bọn họ, nếu như ngươi muốn cứu bọn hắn, tốt nhất mau chóng. Chuyện của các ngươi ta sẽ không tham dự, chỉ cần ngươi có thể đoạt được cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu đệ nhất liền có thể Trường 384, lại ngộ thiên tôn. Hoàng thiên chủ thái độ đã rất rõ ràng, hắn sẽ không can thiệp tần minh cùng hoàng chủ mâu thuẫn, tất cả sự tình đều do tần minh chính mình đi giải quyết. Nhưng là, hắn giết một vị thiên tôn. Ngũ hoàng chủ mở miệng nói rằng, này tuyệt không có thể tha thứ. Không có cái gì là không thể tha thứ. Hoàng thiên chủ vẻ mặt lãnh đạm, làm cho ngũ hoàng chủ lộ ra khó có thể tin mục quang, nhưng là hắn giết một vị thiên tôn. Thượng giới liền muốn dối loạn. Kỳ nguyên này to lớn nhất biến cục sắp xuất hiện, nhất định phải bắt cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, này chính là thời cơ, cái khác đều không trọng yếu, ngươi hiểu chưa? Hoang Thiên Chủ nhìn về phía Ngũ Hoang Chủ, khiến cho Ngũ Hoang Chủ hít sâu một hơi, khổ sở nói, ta rõ ràng. Cho đến giờ phút này, Ngũ Hoang Chủ mới rõ ràng, Kim Tên đối với Cốc Chủ tới nói trọng yếu bao nhiêu, đây là Cốc Chủ bắt cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu hy vọng vị trí, rõ ràng là tốt rồi. Hoang Thiên Chủ hài lòng gật gù, sau đó lại quét về phía Tần Minh. Đạo, ta tuy rằng không tính đến ngươi đánh giết thiên tôn việc, nhưng ta cũng là có điểm mấu chốt, nếu như ngươi vượt qua điểm mấu chốt, như thế sẽ gặp đến trừng phạt. Tân Minh trầm mặc, không hề nói gì, sau đó hắn cất bước đi ra, rời đi Hoang Thiên Cốc Nếu Hoang Thiên Chủ nói Trương Thái Nguyên không ở Hoang Thiên trong cốc, hắn tạm thời tin tưởng, dù sao hắn cũng không thể thật sự đi tìm tòi Hoang Thiên Cốc vọ vương cường giả, giống như bán hoàng, điều động hoàng khí cũng khó có thể trấn áp. Hơn nữa... Hoang Thiên quốc Hùng Cứ này một phương đại đế bên trong tiểu thế giới vô tận năm tháng, liệu sẽ có có chuyển thừa dưới hoàng khí thậm chí đế binh đều rất khó liệu một. Bởi vậy, cùng với đem thời gian lãng phí ở đây, không bằng sớm ngày tìm tới Trương Thái Huyên hai ông cháu. Nhìn thấy Tần Minh rời đi, ngũ hoàng chủ quay về Hoang Thiên chủ thấp giọng hỏi: Cốc chủ, bên trong thế giới nhỏ này có một ít cấm khu, là đều không thể tìm tòi. Nếu như người này rơi vào đi tới, chẳng phải là không công bồi đi tới tính mạng? Hoang Thiên chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang làm gì, người này thông minh tuyệt đỉnh, ngươi cho rằng là kẻ ngu si sao. Ngươi không muốn lấy những này cấm khu làm cớ, tất cả mọi chuyện, ta đều biết. Ngũ hoang chủ vẻ mặt ngượng ngùng, bị hoang thiên chủ nhìn thấu hắn tâm tư, hắn cũng không thể nói gì được, chỉ có thể cầu khẩn tần minh chính mình rơi xuống những cấm khu đó bên trong. Chờ ta sắp tọa hóa trước, nhất định phải đi những này cấm khu nhìn, đến tuột cùng có thế nào nhân vật khủng bố. Ngũ hoang chủ thầm nghĩ, từ hắn tiến vào hoang thiên cốc lên. Liền nghe nói cấm khu đáng sợ, hoang thiên cốc trên từng có một vị cốc chủ đột tử trong đó, hài cốt bị ném đi ra, khiến người ta đến nay nghe ngóng sợ hãi. Mà không chỉ có là hoang thiên cốc vị trí tiểu thế giới, liền ngay cả cái khác tứ đại vương cấp thế lực bên trong, cũng tồn tại khủng bố cấm khu. Cấm khu không ảnh hưởng các đại vương cấp thế lực thống ngự tiểu thế giới, siêu nhiên ở bên ngoài, chỉ cần không tự tiện xông vào, bình thường sẽ không có vấn đề. Ngũ hoang chủ rất rõ ràng, cốc chủ vẫn luôn ở quan sát tất cả những thứ này, bởi vậy. Hắn không thể trắng trợn địa đối phó Tần Minh, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Tần Minh chính mình tiến vào những cấm khu đó. Chỉ cần đi vào, có thể nói tuyệt đối không thể trở ra. Thiên địa gào thét, Tần Minh ở bên trong tiểu thế giới ngự không mà đi, có nhiều chỗ có thể nhìn ra đã có dấu chân của loài người, mà có một vài chỗ, như là xưa nay đều không từng có người đặt chân. Những chỗ này đã có rất nhiều niên không từng có người đến qua. Tần Minh ánh mắt đảo qua một vài chỗ hay là ở mấy chục năm trước hoặc là trăm năm trước nơi này có người đến qua nhưng trước mắt nhưng là hoang vu một mảnh phảng phất là bị vứt bỏ cùng đất lưu đài. Tần Minh thần niệm đảo qua những chỗ này nhưng rất nhanh sẽ nhớ mày nếu như trương thái nguyên triển khai một chút thủ đoạn né qua bảy hoàng chủ như vậy hắn thần niệm cũng rất khó phát hiện trương thái nguyên trương tiền bối thần minh ở đây mỗi cách trên bách lý thần minh sẽ phun ra một thanh âm tiếng gầm cồn cồn xa dung thiên địa làm cho trên trời dưới đất đều có thể nghe thấy. Làm như vậy có lẽ sẽ treo chọc đến cùng hắn đối địch mấy người, nhưng trước mắt không có biện pháp, chỉ có thể làm như thế. Không gian truyền thừa bên trong muốn trời đất sụp đổ, Tần Minh có thể nhận biết được, Bích Lạc Vương thủ đoạn bị cấm kỵ, rốt cục phá tan không gian truyền thừa mức cực hạn có thể chịu đựng, tảng lớn tảng lớn hư không bị xé rách, nếu không có còn có Tần Vũ đại đế dấu ấn, mảnh này không gian truyền thừa tất nhiên muốn đổ nát. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì thiên phạt cùng thiên kiếp cùng giáng lâm duyên cớ. Bích Lạc Vương muốn lấy thủ đoạn bị cấm kỵ nịch thiên, treo chọc đến thiên phạt, mà hắn hay bởi vì tự thân thiên phú quá mạnh, xúc động thiên kiếp, là nhằm vào hắn võ hoàng kiếp, kinh thiên động địa, tuyên cổ không nghe thấy. Thiên phạt cùng thiên kiếp đồng thời giáng lâm, đừng nói kỳ nguyên này, coi như là loạn thời kỳ cổ cũng chưa từng nghe nói. Hay là, chỉ có ở cái kia thần bí mà khủng bố thái sơ thời kỳ, mới có như vậy vô song nhân kìa chứ. Tân minh tặc lưỡi, không nhịn được vì là Bích Lạc Vương lo lắng. Bởi vì Bích Lạc Vương hiện nay cũng không phải là ở thời điểm toàn thịnh, mặc dù một kia tàn niệm dung hợp Bích Lạc Tháp thần linh, vậy cũng còn thiếu rất nhiều, khó có thể chống đối hung hăng thiên địa phát tác. Nếu như Tần Minh tiến vào không gian truyền thừa, liền có thể nhìn thấy cái kia vết rách nằm dậy đặc Bích Lạc Tháp, cả tòa tháp giống như là muốn đổ nát, khiến người ta kinh sợ. Mà đối với Bích Lạc Vương giờ khắc này trải qua đại kiếp nạn, Tần Minh dù cho hữu tâm, nhưng cũng vô lực, dù sao hắn có điều thiên nhất cảnh tu vi đi vội hoàng kiếp bên trong vốn là hành động tìm chết bích lạc vương tiền bối cùng trương tiền bối các ngươi cũng không thể có sự a thần minh thẩm nghĩ hình như có kiếm âm minh khiếu giống như vậy thần minh sau lưng hai cánh tuy rằng hoành triển khai nhưng cũng như là một thanh cực kỳ sắc bén kiếm động xuyên qua hư không thần niệm bao phủ trên trời dưới đất muốn phát hiện đầu tiên trương thái Huyên tâm tích đứng lại thần minh vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống trương thái Huyên không có tìm được nhưng cũng gặp phải hoàng thiên cốc cường giả chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, lại là một vị thiên tôn. Tần Minh trong ánh mắt hiện ra ý lệnh, không nghĩ tới không tới hai ngày, hắn liền liên tiếp gặp gỡ hai vị thiên tôn cảnh giới địch thủ, người còn gặp những người khác. Ngày này tôn thanh phát lâu dài, hiển nhiên cũng không tuổi trẻ, mà tu vi của hắn cũng so với Tần Minh hôm qua gặp gỡ thiên tôn càng mạnh hơn, Vương đạo cảnh tám tầng, hắn tự nhiên không biết Tần Minh tạc hỉ dụ dẻn giết một vị thiên tôn sự tình, hắn vẫn theo bảy hoàng chủ ở đây tìm tòi trương thái nguyên chờ người cũng không biết được hoàng thiên trong cốc phát sinh sự. Hắn thấy Tần Minh nói như vậy, lầm tưởng Tần Minh gặp phải bọn họ chuyến này đồng bạn. "Xin chào, cũng từng giết." Tần Minh lãnh đạm nói rằng. "Giết qua?" Trưởng tu Thiên Tôn cất tiếng cười to lên, bọn họ chuyến này đều đều là Thiên Tôn cường giả, dựa vào Tần Minh thực lực, có thể giết Thiên Tôn, điều này hiển nhiên là mạnh miệng. "Không tin, ngươi có thể thử xem." Tần Minh hơi suy nghĩ, huyết hoàng kiếm phủ hiện tại bên người, thả ra vạn đạo hào quang đỏ ngầu. Giống như là muốn hội tụ thành một cái huyết hà lan đến thiên địa. Trường tu thiên tôn nhìn huyết hoàng kiếm, nội tâm sinh ra một tia không tốt ý nghĩ đến, kiếm kia quá yêu, tựa hồ uống qua thiên tôn máu, đặc biệt yêu dị. Điều này làm cho trường tu thiên tôn không có manh động, hắn bóc nát một viên phụ triện, thông báo những người khác tới đây. Đường đường thiên tôn, không dám cùng ta đánh nhau chính diện, mà muốn đi xin mời cái khác thiên tôn, còn thật là khiến người ta chế nhạo. Thần Minh cười lạnh nói, so với ngươi... Trương Thái Huyên hai ông cháu đã không quá trọng yếu, ngươi như ở Hoàng Thiên trong cốc, sát thực không dám động ngươi, nhưng nơi này, coi như là Hoàng Thiên cốc thám tử cũng khó có thể phát hiện. Ngươi cũng biết, nơi này là nơi nào. Trương Tu Thiên Tôn cười hỏi, nơi nào? Tân Minh tuy rằng cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, nhưng cũng không biết nơi này là nơi nào. Nơi đây, khoảng cách tiểu thế giới này một tòa cấm khu đã không xa, thần Hà Sơn, nghe đồn, là cổ lão tử thần chỗ ở, ta như ở chỗ này giải quyết ngươi đến thời điểm đem thi thể của ngươi mang về liền nói là từ thần Hà Sơn ở ngoài nhặt được hợp tình hợp lý Trương Tu Thiên Tôn lạnh cười nhặt nói Tần Minh ánh mắt lấp lóe lại bên trong thế giới nhỏ này càng còn tồn tại cấm khu từ ngày này tôn đến xem này cấm khu phải làm là khá là nhân vật khủng bố liền Hoang Thiên Quốc cũng không dám trêu chọc chỉ cần nói Tần Minh là ở ở ngoài vùng cấm nhặt được tự hồ sẽ không có người sẽ đi khảo chứng hoặc là nói không dám khảo chứng đây là cấm khu mang đến lực uy hiếp Điều này cũng làm cho tần minh đối với cấm khu tràn ngập hiếu kỳ cùng kính nể bên trong, chẳng lẽ ở lại đại đế sao? Vụ! Không gian run rẩy dữ dội, hai vị khác thiên tôn tới rồi, bọn họ lẫn nhau cách nhau không xa, có thể cấp tốc chạy tới. Còn bảy hoàng chủ, hắn thì lại đi tới một hướng khác siêu tầm, hắn đã là tuyệt đỉnh thiên tôn, có thể so với cái khác ba vị thiên tôn liên thủ. Kim tên, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đi tìm cái chết. Đến một vị thiên tôn nở nụ cười bọn họ hà tất lại siêu tầm trương thái nguyên tam tích kim tên ở đây liền đầy đủ tân minh cười nhạt ta xác thực là đi tìm cái chết chỉ có điều các ngươi lẩu nói rồi vài chữ ta là tới đưa các ngươi đi chết nói khoác không biết ngượng một vị tóc bạc thiên tôn tức giận nói hắn đồng dạng sừng sững ở vương đạo cảnh tám tầng cực kỳ mạnh mẽ ngoại trừ tuyệt đỉnh thiên tôn hắn đều không sợ một chín tầng cảnh vũ quân dù cho bước vào vương đạo cảnh cũng không cách nào chống lại chúng ta càng con ở đây khẩu ra cùng nói Lúc này mới làm người cười. Một vị khác thiên tôn cười nói. Ta lấy một địch ba, chém giết thiên tôn chiến tích, sẽ truyền lưu với ba ngàn giới, để thế nhân chứng kiến một kỳ tích. Tân minh cao giọng nói rằng, để ba người càng thêm cười to, càng sẽ có như thế không biết trời cao đất rộng người. Cho rằng hắn dựa vào thiên nhất cảnh chín tầng tu vi, đánh giết ba vị thiên tôn, điều này có thể làm người không cười. Xin chào rất nhiều ngạo khí thiên tài, nhưng như ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, bản tôn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trường tu thiên tôn trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Tần Minh hơi suy nghĩ, không cực thiên giáp khoác lên người, hắn như đồng một vị thần tướng, quan sát mấy vị thiên tôn, các ngươi cùng lên đi. Ngươi cho rằng một cái áo giáp, liền có thể che chở ngươi sao. Tóc bạc thiên tôn thanh như hồng lôi, bước chân đột nhiên bước ra, tóc bạc tung bay, thiên địa đều chiến, dâng trào đại thế theo bước tiến của hắn cùng chấn động, phảng phất lay động cổ kim cùng tương lai, còn lại hai vị thiên tôn đồng dạng đánh giết mà ra, muốn một đòn đem tần Minh đánh gục Tam Đại Thiên Tôn như mãnh hổ hạ sơn, vọt tới, nhưng liền trong ngáy mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tấm giới môn, ba người căn bản không kịp lùi lại, liền nhảy vào cái kia giới trong môn phái, sau đó, tần minh hóa thành một vệt sáng, cũng đi vào giới môn cánh cửa. Giới môn đóng. Trưng 385, Trôn Dê Tờ Thiên Tôn. Đây là nơi nào? Tam Đại Thiên Tôn nhân vật trong lòng run rẩy dữ dội không ngừng, trong hư không càng sẽ hiện ra một tấm giới môn, hơn nữa, phản phất là đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị. Để bọn họ muốn đúng lúc dừng lại cũng khó khăn. Nơi này là thế giới của ta. Tân Minh bóng người hiện lên, quay về ba người phun ra nhất đạo thanh âm Đạm Hạc, làm cho ba người sắc mặt cứng ngắc, thế giới của ngươi. Chỉ cho phép các ngươi hoang thiên cốc sở hữu một tòa tiểu thế giới, mà ta, không thể có sao. Tân Minh cười gần lại, chợt chỉ thấy tóc bạc thiên tôn lạnh lùng nói, dù cho là thế giới của ngươi thì lại làm sao, chém ngươi. Dứt lời, cái kia tóc bạc thiên tôn thủ trưởng vung lên. Một vòng viên nguyệt nhanh như tia chớp chém giết xuống, phải đem tần minh xé rách. Thiên tôn ra tay, dù cho là đơn giản nhất công kích cũng khủng bố cực kỳ, có thể hủy diệt tất cả. Tần minh nhưng cũng không hoang mang, mà là đứng tại chỗ, đứng chắp tay, trên người chiến giáp lưu chuyển hừng hực phu quang, hắn còn như thần tướng giống như chấn định, tùy ý ngày đó tôn công kích toanh đến. Tam đại thiên tôn như mày, tiểu tử này so với bọn họ đều tinh minh, làm sao sẽ đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ đánh giết, này không đúng. Sẽ ở đó luôn viên nguyệt sắp chém ở tần minh trên người thì, đột nhiên, này viên nguyệt dĩ nhiên chính mình tiêu tan, như là xưa nay đều không từng xuất hiện. Cái này không thể nào. Tóc bạc thiên tôn có chút há hốc mồm sự công kích của hắn làm sao sẽ chính mình biến mất. Ta cảm nhận được một luồng kỳ lạ sức mạnh, thật giống là thiên địa phát tắc. Trường tu thiên tôn vẻ mặt lấp lẻ, lời này liền chính hắn đều khiếp sợ. Hắn có thể nào điều động vùng không gian này thiên địa phát tắc, chẳng lẽ hắn là đại đế. Một vị khác thiên tôn kinh ngạc thốt lên Tân Minh cười gằn, ta nói rồi, đây là ta không gian, hết thảy tất cả, tự nhiên đều dựa theo tâm ý của ta đi hành. Trên thực tế, Tân Minh cũng không thể điều động vùng không gian này pháp tắc sức mạnh tiến hành công kích, chỉ có thể tiến hành phòng hộ. Những mộ bia đó dưới tôn giả mặc dù bị áp chế, là Tần Vũ Đại Đế bố trí cấm chế, cũng không phải là Tân Minh dựa vào pháp tắc áp chế. Hắn có thể mượn pháp tắc tiến hành điều chỉnh, nhưng muốn ngưng tụ thành công kích, hắn còn chưa đủ tư cách, đổi làm một vị võ hoàng đến hay là còn có thể. Bởi vậy hắn lời ấy cũng chỉ là hù dọa một hồi ba vị thiên tôn thôi hắn cũng không thể đánh giết ba vị thiên tôn cũng không cách nào đem cầm cố để bọn họ đi vào là có mục đích khác Người dĩ nhiên được đại đế cường giả luyện chế không gian trường tu thiên tôn phát hiện huyền bí kinh ngạc cực kỳ chẳng trách người sau vẫn không có sợ hãi thật sự xuất hiện nguy cơ xuống còn đối phương hoàn toàn có thể mở ra vùng không gian này trốn trong đó đương nhiên chỗ này không gian truyền thừa sát thực ổn thỏa nhưng nếu như muốn đi ra ngoài vẫn muốn trước đem ngoại giới địch thủ càn quét, bởi vậy Tần Minh rất ít cân nhắc trốn không gian truyền thừa bên trong. Không đúng, hắn giết không được, không phải vậy ngày đó hắn hạ tất tùy tùng cốc chủ trở về. Tắc Bạc Thiên Tôn rất nhanh tìm tới Tần Minh trong giọng nói kế hở, nếu Tần Minh thật sự có thể mượn này một vùng không gian tiến hành thảo phạt, ngày đó liền không cần chịu đến Hoang Thiên chủ cưỡng bức, theo hắn trở lại Hoang Thiên cốc. Còn lại hai vị Thiên Tôn cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ám đạo người này giàu hoạt, suýt nữa đem bọn họ lừa. Hiện tại ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao giết? tóc bạc thiên tôn rõ ràng tần minh có điều là phô trương thanh thế, bọn họ hay là giết không được tần minh, nhưng tần minh cũng chưa chắc có thể thương tổn được bọn họ. các ngươi sau này xem. tần minh cười nhạt. ba tiên thiên tôn ngục quang lấp lóe, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, xa xa thiên địa càng đang không ngừng sụp đổ, có cùng bạo lôi đỉnh hội tụ thành hải dương, hủy thiên diệt địa. bọn họ mặc dù thân ở thiên tôn cảnh giới vẫn cảm thấy da đầu tê dại, như vậy kinh thế lôi hải bao phủ tới thần hồn của bọn họ e sợ đều sẽ bị hủy diệt. Này chính là cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, hảo hảo hưởng thụ đi. Tân Minh lưu lại nhất đạo tiếng nói, bóng người loay lên, càng rời đi không gian truyền thừa, này không gian truyền thừa thuộc về hắn, hắn tự nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sở dĩ đem những ngày qua tôn mang tới không gian truyền thừa bên trong, chính là vì mượn bích lạc vương thiên kiếp cùng thiên phạt, đem bọn họ giết chết. Đó là một cái hoàng khí ở độ kiếp. Làm ba vị thiên tôn thấy rõ cái kia tắm rửa lôi hải pháp khí thì. Bọn họ ngục quàng trong nháy mắt liền dại ra ở, kỷ nguyên này căn bản cũng không có thiên kiếp, giờ khác này nhìn thấy đã đầy đủ làm người kinh ngạc. Mà cái kia độ kiếp đồ vật, dĩ nhiên không phải người, mà là một món binh khí, điều này càng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Là một vị vô thượng tồn tại thông qua phương thức này rèn luyện binh khí sao? trương tu thiên tôn suy đoán, coi như là vô thượng tồn tại cũng khó có thể xúc động thiên kiếp đi. Một vị khác thiên tôn khẽ nói, bất quá bọn hắn không có tiếp tục suy đoán xuống. Bởi vì bọn họ nhất định phải bắt đầu thoát thân, nếu không sẽ chịu ảnh hưởng, hình thần đều diệt. Loan thoáng, bọn họ nhìn thấy một vị cái thế bóng người, trầm phu ở trong biển sét, vung lên thần quyền, dung chuyển trời đất, quyền uy long thịnh, như là có vô tận xích thần trật tự đánh giết mà ra, làm cho trong thiên địa hủy diệt khí tức bên trong lộ ra nhiều loại đáng sợ đạo tắc sức mạnh, tựa hồ đang hắn quyền đến dưới, vạn đạo đều muốn thành không. Ta rõ ràng là hoàng khí bên trong thần linh, thần linh muốn nhảy ra đi ra, thành tựu võ hoàng tôn vị một vị thiên tôn giống to, lời này vừa nói ra, cựu thiên thập địa đều đang rung động, nhất đạo lôi đỉnh trong nháy mắt đánh giết hạ xuống, tiêu diệt đi, liền không còn sót lại một chút cạn. tóc bạc thiên tôn cùng trường tu thiên tôn đều trong lòng chiến, lời này nói ra chính là cấm kỵ, treo đến thiên địa pháp tắc không nhanh, mà cái kia hoàng khí muốn hành việc nữ thiên chịu đựng pháp tắc sức mạnh lại sẽ khủng bố đến mức nào? này chết tiệt kim tên, lại đem mang tới như vậy một địa phương quỷ quái đến, trường tu thiên tôn ở trong lòng thầm mắng cái kia hoàng khí tựa hồ có thể hướng về phương hướng của bọn họ đuổi theo, để thiên phạt cùng thiên kiếp một đường tùy tùng. Nếu như bọn họ chạy trốn chậm một chút, sẽ rơi vào cái kia trong biển sấm sét, cùng gặp tính chất hủy diệt công kích. giờ khắc này hoàng khí đã nằm dày đặc vết rách, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào sẽ phá nát. có thể thấy được cái kia lôi đình mạnh mẽ đến đâu. hai vị này thiên tôn có thể sẽ không cho là chính mình so với hoàng khí càng thêm kiên cố ổn định. thiên kiếp cuồng loạn địa đánh giết hạ xuống, bốn phương run rẩy lật. Không gian truyền thừa ở một mảnh tiếp một mảnh đổ nát, làm cho Tần Minh thán khẽ, chờ Bích Lạc Vương độ kiếp xong xuôi, tiểu thế giới cũng là hủy đến gần đủ rồi. Có điều Tần Minh cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao Bích Lạc Vương là hắn cực kỳ kính trọng người một trong, nếu như có thể để hắn hoàn thành này nghịch thiên trắng cử, hy sinh một mảnh không gian truyền thừa cũng không tính là cái gì. Tuy rằng cũng không phải là thân ở không gian truyền thừa, nhưng Tần Minh nhưng nhận biết được bên trong tình hình, đặc biệt là hắn khóa chặt hai vị thiên tôn sau khi càng là rõ ràng địa biết rồi bên trong phát sinh tất cả hai đại thiên tôn trật vật cực kỳ nhân vì là tốc độ của bọn họ căn bản không bằng bích la tháp rất nhanh sẽ bị lôi hải đuổi theo muốn nuốt hết vào trong đó linh tinh lôi đỉnh quang điểm đánh rơi ở hai vị thiên tôn trên người càng để bọn họ hết thể thần thông pháp thuật đều đều mất đi hiệu dụng bởi vì đây là võ hoàng kiếp lôi đỉnh thiên tôn cảnh giới căn bản là không có cách chống lại hơn nữa bực này võ hoàng kiếp mặc dù là ở thái sơ luận cổ kỷ nguyên đều là cực kỳ hiếm thấy bởi vì liên lụy đến cấm kỵ, bất luận thần ma, đều muốn hủy diệt. Bích lạc vương tiền bối thân ở lôi kiếp, vẫn như cũ vì ta cân nhắc, để ta dẫn đại địch đi vào, để hắn đến chôn giết. Bực này ân nghĩa, không thể quên đi. Tân Minh tự nói, Bích lạc vương dám nói thì với, tất nhiên có sung túc tự tin cùng chuẩn bị. Hơn nữa, nghĩ đến hắn lôi kiếp cũng sắp độ xong, bằng không yên dám mượn lôi kiếp đến chôn giết người khác. A, tóc bạc thiên tôn bị nhất đạo lôi đình bắn trúng, cả người khí tức trong nháy mắt hư nhược rồi lên. Tóc trắng phơ bị điện đến cháy đen, muốn ngự không cũng khó khăn. Phía sau, Bích Lạc Tháp mang theo Lôi Hải gào thét mà đến, thoáng qua tới gần, khiến cho Trường Tu Thiên Tôn sợ đến hồn vía lên mây, điên cuồng chạy trốn. Đừng bỏ lại ta! Tóc bạc Thiên Tôn hô to, nhưng Trường Tu Thiên Tôn giờ khắc này nơi nào còn nhớ được hắn, này Lôi Đỉnh chỉ cần nhiễm một điểm liền có nguy hiểm cực lớn, hứa hồ là bị Lôi Hải nuốt hết, hắn cũng không có ngu như vậy. Vô cùng Lôi Đỉnh la lụt, một bọt nước đập, đem cái kia tóc bạc Thiên Tôn ban chúng. Chỉ một đòn, tóc bạc thiên tôn khí tức hoàn toàn không có, hoàn toàn bị giết chết. Này đại kiếp nạn. Tân Minh lòng vẫn còn sợ hãi, cũng còn tốt hắn thoát được nhanh, bằng không mặc dù có pháp tắc che chở, cái kia cuồng bạo lôi đình chỉ sợ cũng phải giọt vào một điểm đến trong thân thể của hắn. Tóc bạc thiên tôn ngã xuống, trường tu thiên tôn thoát thân đến càng thêm điên cuồng, có thể cả tòa không gian truyền thừa đều sắp đổ nát, hắn có thể trốn đi đâu đây? Wenka. Rốt cục, cả tòa không gian truyền thừa đều hủy diệt. Lôi đình Hải Dương cùng Bích Lạc Vương và chạm phá hủy thiên địa, bát hoang lục hợp đều chiến. Thiên cung bên trên một viên tinh thần thả ra ánh sáng lóa mắt huy, khiến cho Thiên mệnh lão nhân có cảm ứng. Có một vị lịch thiên võ hoàng sinh ra. Thiên mệnh lão nhân trong lòng du lên, thành hoàng thời gian có thể đúc ra vũ mệnh tinh thần, thiên địa cùng chiếu sáng. Đây là hạn thế thủ đoạn, là có yêu nghiệt nhân vật thành hoàng. Người như vậy, một khi thành hoàng, liền có thể nắm giữ sức mạnh cực kỳ khủng bố, không thua với sừng sức này một cảnh hồi lâu võ hoàng. Giả lấy thời gian, hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn, khí thôn nhật nguyệt, quan sát bắt hoang. Thiên mệnh lão nhân bấm chỉ thôi diễn, lại phát hiện một bí mật kinh người, hắn trên lòng bàn tay hiện lên một tòa trận bàn, huyền phù ở hắn bầu trời, sau đó chỉ nghe ầm ầm nổ vang, thiên lôi bổ xuống dưới, đem cái kia trận bàn đều phá hủy. Càng là một vị cổ nhân phục sinh, sau đó thành hoàng, thời đại này thật sự phải biến đổi. Thiên mệnh lão nhân phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, người bị chết dĩ nhiên có thể phục sinh hơn nữa còn có thể thành hoàng, này vượt qua hắn nhận thức. Hắn chưa suy đoán ra cụ thể là người phương nào, vẹn vẹn là suy đoán ra sự thật này, liền đưa tới thiên phạt, để hắn không dám tiếp tục đi xuống thôi diễn. Không gian truyền thừa bên trong, tần minh mất đi hết thể liên hệ, hiển nhiên, vùng không gian này hoàn toàn bị phá hoại, liền tần vũ đại đế lưu lại pháp tắc cũng đều bị phá hỏng. Cuối cùng, không gian truyền thừa còn lại hài cốt tất cả đều ra hiện tại ngoại giới, tần minh nhìn thấy trưởng tu thiên tôn tàn cốt Thông qua khí tức phân biệt ra được thân phận của hắn. Ngoài ra, cái kia từng khối từng khối mộ bia dưới cẩn giả cũng sớm đã bị hủy diệt, lôi đỉnh qua trong ngay mắt, bọn họ liền hài cốt không còn. Bích Lạc Tháp cũng đi ra, tuy rằng vết thương nằm dày đặc, nhưng cuối cùng cũng coi như là gắng vượt qua. Có hoàng đạo ánh sáng bao trùm ở trên thân tháp, hơn nữa trong tháp thần linh, hoặc là nói Bích Lạc Vương cũng chân chính có thực thể, nếu như hắn nhảy ra ra Bích Lạc Tháp, có thể cùng chân chính võ hoàng chiến đấu. Đây là kinh thế hai tục một chuyện. Một khi bị người ngoài biết, nhất định phải ghi vào 3.000 giới bên trong, từ xưa tới nay, thần linh cùng binh khí hỗ trợ lẫn nhau, không thể nhảy ra, mà trước mắt, không chỉ có xuất hiện thần linh có thể độc lập tồn tại hoàng khí, hơn nữa này thần linh bản thân cũng có võ hoàng sức chiến đấu, quả thực chấn động nhân loại tu luyện sự. Chương 386, Hoài nghi Tuy rằng cả người tất cả đều vết rách, nhưng Bích Lạc Vương cuối cùng cũng coi như là vượt qua võ hoàng kiếp, trở thành một vị chân chính võ hoàng, hơn nữa. Bích Lạc Tháp trải qua thiên phạt cùng thiên kiếp song trọng rèn luyện, cũng biến thành càng thêm kiên cố mạnh mẽ, vượt xa tầm thường hoàng khí. Dù sao, tầm thường hoàng khí cũng không có vượt qua song trọng đại kiếp nạn, không cách nào đạt tới bước đi này. Thần Minh, ta nghĩ xin ngươi giúp ta một việc. Bích Lạc Vương âm thanh từ Bích Lạc trong tháp xa xôi truyền ra, mặc dù có chút suy yếu, nhưng rất bình tĩnh. Thần Minh gật đầu, tiền bối mời nói. Lúc trước Bích Lạc Vương nhưng là mới giúp hắn giải quyết Tam Đại Thiên Tôn cường giả đối diện bích lạc vương yêu cầu Tân minh tự nhiên là tận tâm tận lực tiểu thế giới này trung linh dục tú nguyên khí nồng nặc phải làm rất thích hợp thiên tài địa bảo sinh trưởng ngươi thay ta tìm xem có hay không có có thể tu bổ ta vết rách linh dược đơn thuần dựa vào ta tự thân chữa trị cần thời gian hao phí quá dài bích lạc vương nói rằng được Tân minh đáp ứng ngược lại hắn cũng phải tìm tìm trương thái nguyên hai ông cháu tâm tích thuận tiện tìm một ít tu bổ thuốc hay chỉ là dễ như ăn cháo hơn nữa Những này tu bổ thuốc hay có thể so với Trương Thái Huyên càng dễ tìm, Trương Thái Huyên phải làm bố trí một chút thủ đoạn bị cấm kỵ, lúc này mới khiến người khác khó có thể phát hiện, so sánh với đó, thiên tài địa bảo cũng sẽ không như vậy che giấu mình. Cùng lúc đó, bảy hoang chủ chính đang liên hệ hắn ba vị thiên tôn thuộc hạ, lại phát hiện ba người đều mất đi liên hệ, trong lòng hắn hiện ra một tia không tốt ý nghĩ đến, cảm giác sự tỉnh tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ lão giả kia có thể độc chiến ba vị thiên tôn? Thân hoang chủ thần sắc lấp Cho rằng là Trương Thái Huyên ra tay, đánh giết ba vị thiên tôn, nếu như thực sự là như vậy, thực lực của đối phương, e sợ không kém hắn. Tiểu tử này đến tổn cùng là người nào, bên cạnh càng sẽ có này nhóm cường giả, chẳng lẽ là lẫn vào ta hoang thiên cốc giàn tế. Còn có, thiếu chủ chết, liệu sẽ có cùng hắn có quan hệ? Bảy hoang chủ một bên thay đổi phương hướng, một bên suy nghĩ kim tên lai lịch, bước tiến thêm nhanh hơn không ít, hướng về ba vị thiên tôn phương hướng đi nhanh mà đi. Ngoại giới, cánh đồng hoang vu bên trên. Hai ngày này lại nhấc lên mưa to gió lớn, bởi vì ở hoang thiên cốc thiếu chủ gặp nạn sau khi, tám thần tông thiếu thần cũng tao ngộ bất chắc, ở tám thần tông vị trí trong tiểu thế giới bị người giết chết, này đã kinh động toàn bộ cánh đồng hoang vu. Hai đại vua của tuổi trẻ giả liền như vậy ngã xuống, khiến người ta tiếc hận. Đồng thời, thủ đoạn như vậy, cũng làm cho người cảm thấy khiếp sợ, dù sao, hai vị tuổi trẻ thiên kiêu đều là ở từng người bên trong tiểu thế giới gặp nạn. Vương cấp thế lực vị trí tiểu thế giới, thủ vệ nghiêm ngặt muốn trà trộn vào đi đều rất khó, chớ đừng nói chi là hôn sau khi đi vào, dấu diếm được võ vương cùng chư thiên tôn đánh giết thiếu chủ, này nghe tới quả thực làm người nghe kinh hãi. Tám thần tông trên dưới tức giận, tám thần đều ra, càn quét cánh đồng hoang vu, phải đem đánh giết tám thần tông thiếu chủ người lấy ra đến. Này có thể nói là đối với tám thần tông khiêu khích, để bọn họ thiếu chủ chết thảm bên trong gian phòng của mình, này cùng trực tiếp đánh bọn họ mặt cũng không có khác nhau. Sau lần đó, Hoàng Thiên cốc cùng tám thần tông liên thủ Ở trên cánh đồng hoang triển khai một hồi mênh mông quần quật tìm tòi hành động, phát động rồi dòng dã 30 vị thiên tôn cường giả và mấy trăm vị võ tôn, có thể nói là cao thủ như mây, hình thành một hồi bao phủ cánh đồng hoang vu báo tác. Liên tiếp hai vị tuổi trẻ vương giả ngã xuống, để những người khác tam đại vương cấp thế lực cũng đều sốt sáng lên đến, Phong Lôi Các, Huyền Âm Cung cùng Kỳ Thiên Giáo, dồn dập tăng mạnh thủ vệ, mỗi ngày đều có một vị thiên tôn bảo vệ bọn họ thiếu chủ, này bản bất lợi cho bọn họ trưởng thành, nhưng trước mắt nhưng không được không làm như vậy. Nhưng mà mặc dù là ở nghiêm mật như vậy thủ hộ dưới vẫn phát sinh làm người không tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia chính là kỳ thiên giáo thiếu giáo chủ nộ hại. Hơn nữa cùng ngày thủ hộ hắn thiên tôn cương giả cũng biến mất không còn tăm hơi, không cách nào tìm tới. Kỳ thiên giáo lửa giận thao thiên gia nhập vào hoang thiên cốc cùng tám thần tông tìm tòi hành động ở trong, rất nhiều nhìn như kẻ khả nghi đều bị vương cấp thế lực tại chỗ chui diệt. Trong lúc nhất thời cánh đồng hoang vu bên trên lòng người bàng hoàng lo lắng cho mình gặp phải làn đến sau khi phong lôi các thiếu các chủ cũng gặp phải ám sát có điều khiến cho người kinh ngạc chính là hắn dĩ nhiên còn sống hơn nữa không có chịu đến quá nhiều thương tổn cái kia ám sát người phát hiện không cách nào đắc thủ liền lập tức rời đi không có để lại chút nào manh mối. cư phong lôi các truyền gia tin tức cái kia ám sát người chính là tuyệt đỉnh thiên tôn tu vi khủng bố đến cực điểm chấn thương phong lôi các mấy vị thiên tôn sau bị một vị điện chủ chặn lại cuối cùng vẫn là để hắn chạy trốn Liên tiếp tứ đại vương cấp thế lực đều xuất hiện thiếu chủ bị đâm giết tình huống, chỉ có Phong Lôi các tình huống thượng giai. Bây giờ, mọi người mục quang đều rơi vào Huyền Âm cung trên người, muốn nhìn một chút Huyền Âm cung thiếu cung chủ liệu sẽ có chuyện. Dù sao Huyền Âm cung nhưng là liên tục mấy giới cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu người đứng đầu, này một đời thiếu cung chủ càng là thiên tư tuyệt đỉnh, sừng sững ở vương đạo hai tầng cảnh đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ. Khoảng cách cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu không đủ 7 ngày, Huyền Âm trong cung truyền ra tin tức thiếu cung chủ bị đâm khách sát hại, liền hai cốt đều bị cắn nát, tử trạng tự thảm. Ngoài ra, huyền âm trong cung còn có mấy tên võ tôn gặp nạn, hai tên thiên tôn trọng thương. liền ngay cả huyền âm cung cung chủ tự mình ra tay, đều chưa từng chặn lại dưới đối phương. tin tức này chấn động cánh đồng hoang vu. đến đây, cánh đồng hoang vu ngũ đại vương cấp thế lực đều gặp phải đối phương độc thủ, điều này khiến người ta không zét mà run. ngũ đại vương cấp thế lực, từng người nắm giữ một tòa tiểu thế giới, có thể uy hiếp đến trong bọn họ thiếu chủ nhân vật. Cái này cần là lợi hại cỡ nào cường giả a? Chỉ sợ Ngũ Đại Vương cấp thế lực muốn cùng hành động. Có người suy đoán. Quả nhiên, suy đoán trở thành sự thật, Ngũ Đại Vương cấp thế lực hẹn ước ở Phong Lôi Các bên trong tiểu thế giới gặp mặt, bọn họ muốn thương thảo kế sách tương đối. Hoàng Thiên Cốc. Hoàng Thiên chủ đứng chắp tay, ánh mắt trong vắt, chuẩn bị đi tham gia lần này vương cấp thế lực hội ngộ. Cấp chủ. Ngũ Hoàng chủ mở miệng, làm cho Hoàng Thiên chủ ánh mắt nhìn về phía hắn, có chuyện có thể nói thẳng. Ngươi không cảm thấy có người rất khả nghi sao? Ngũ hoang chủ vẻ mặt lấp lóe, sau đó phun ra hai chữ, kim tên. Hắn làm sao khả nghi? Hoang thiên chủ nhìn phía ngũ hoang chủ, ngươi mà nói nghe một chút. Cốc chủ, ngài xem, hắn đi tới hoang thiên cốc trước, gặp phải truy sát, suýt nữa ngã xuống, nhưng cũng được cốc chủ che chở, để hắn tiến vào trong cốc, đây là vì sao? Chính là bởi vì ta hoang thiên cốc thiếu chủ chịu khổ độc thủ, dành cho hắn một cơ hội, có thể bảo toàn tính mạng của chính mình. Ngũ hoang chủ nói, tiếp tục nói, hoang thiên chủ hơi như mày, phảng phất đã rõ ràng ngũ hoang chủ muốn nói điều gì. Ngũ hoang chủ lại nói, hắn đến rồi hoang thiên quốc sau khi, cánh đồng hoang vu gió êm sóng lặng, mà hắn một đi truy tầm cái gọi là trương thị tổ tôn, trên cánh đồng hoang cái khác vương cấp thế lực thiếu chủ cũng gặp phải ám sát, cái này chẳng lẽ vẹn vẹn là trùng hợp đơn giản như vậy. Hơn nữa, cái kia trương lão đầu cũng không phải là người bình thường đơn giản như vậy, cư lão thất thủ hạ người báo lại. Cái kia chương lão đầu có ít nhất thiên tôn tu vi, lao thất ở bên trong tiểu thế giới bọn họ, đến nay không về, mà dưới tay hắn ba vị thiên tôn hồn bài đã phá nát, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Hoàng thiên chủ trong con ngươi né qua nhất đạo nhòi mang, dựa theo ngũ hoàng chủ nói, kim tên hiểm nghi sát thực rất lớn. Nhưng là, nếu như hắn rời đi tòa này tiểu thế giới, làm sao sẽ không biết? Hoàng thiên chủ cũng có nghi hoặc. Cốc chủ đừng quên, người này thuật dịch dung cực kỳ lợi hại. Lúc trước nếu như không phải mượn tới nhìn trời kính, căn bản là không có cách phát hiện là hắn. Ngũ hoàng chủ nhắc nhở. Còn lại mấy vị hoàng chủ sắc cũng khó coi lên, bọn họ hoang thiên cốc thiếu chủ nộ hại, mà bọn họ lại sẽ hung thủ tôn sùng là thiếu chủ. Nếu như việc này làm thật, bọn họ sẽ gặp đến toàn bộ cánh đồng hoàng vu chế nhạo. Hương chi, ngũ đại vương cấp thế lực cái nào không có gặp phải ám sát, ngoại trừ phong lôi các bên ngoài, bọn họ thiếu chủ nhân vật có thể đều chết rồi. Món nợ này bọn họ rất có thể sẽ toán ở tại bọn hắn hoang thiên Cốc trên đầu. Các ngươi ở bên trong tiểu thế giới tìm xem, nhìn có thể hay không đem cái kia hôn tiểu tử tìm ra, lần này cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, hay là nâng không làm được, đến thời điểm cũng không có cần thiết giữ lại hắn. Hoang thiên chủ mở miệng nói rằng, nếu như bên cạnh hắn có cường giả, đánh gục liền vâng. Cốc chủ, như vậy hoang thiên kiếm. Một vị hoang chủ hỏi, hoang thiên kiếm, là hoang thiên Cốc chấn tông chi bảo, chính là một cái chuẩn hoang khí như có tuyệt đỉnh thiên tôn cầm trong tay kiếm này có thể chém thẳng một vị khách cùng cấp bậc thiên tôn nay hoàng chủ hỏi đến kiếm này hiển nhiên là muốn muốn dẫn này kiếm nhất cùng ra tay như vậy có thể tăng cao rất lớn phần thắng hoàng thiên chủ nhưng lắc lắc đầu hoàng thiên kiếm ta muốn dẫn lần này đi tới phong lôi các hội ngộ ai biết sẽ xuất hiện thế nào nhiễu loạn ta sau khi rời đi tiểu thế giới giới cửa đóng chặt trừ phi thu được ta mệnh lệnh bằng không không muốn mở cửa chúng hoàng chủ đều gật gù hoàng thiên chủ nói không phải không có lý ở những thế lực khác bên trong tiểu thế giới sẽ xuất hiện chuyện như thế nào ai cũng không nói chắc được hoàng thiên chủ lại bàn giao vài món chuyện quan trọng liền rời khỏi tiểu thế giới đi tới phong lôi các, hộ tống hắn chỉ có vẹn vẹn mấy người nhưng đều là thiền tôn nhân vật thậm chí có một vị hoàng chủ đi theo chỉ cần không gặp võ hoàng thông thường mà nói không sẽ xảy ra vấn đề gì mà lúc này tần minh vẫn ở khổ sở siêu tầm thiên tài địa bảo cùng trương thái nguyên tâm tích bích lạc tháp vết rách tuy rằng đang thong thả chữa trị nhưng tốc độ thực sự quá chậm Dù sao đó là thiên phạt cùng thiên kiếp gây thương tích, muốn phục hồi như cũ cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhiều ngày đến, Tần Minh không ngừng tìm tòi, suýt nữa gặp phải bảy hoàng chủ, hắn vì né tránh bảy hoàng chủ, hướng về một hướng khác vô hồi, hầu như lại trở về ngày đó gặp phải tam đại thiên tôn địa phương. Đương nhiên đây cơ hội chỉ là từ toàn bộ tiểu thế giới góc độ đến xem, tế hoa đến cụ thể lộ trình, vẫn rất xa xôi, Tần Minh chưa từng ở khu vực này tìm tòi quá. Ta nghe thấy được một luồng cực kỳ nồng nặc nguyên khí tựa hồ ngay ở cách đó không xa. Tân Minh thần niệm bao phủ thiên địa, rốt cục cảm nhận được một mảnh kỳ diệu nơi. Hắn lập tức chạy như bay, bóng người lấp loé, ánh mắt chiếu tới, lại có một vũng đầm nước ở cách đó không xa, hai con mắt của hắn đều lập lòe ánh sáng, cái kia mảnh đầm nước tràn ngập nồng nặc nguyên khí, tựa hồ là nguyên lực hóa thành đầm nước. Nơi đây sao sẽ xuất hiện nguyên đàm? Chẳng lẽ có một loại nào đó trận pháp, có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, hóa thành nguyên lực, sau đó lột xác thành nguyên đàm. Tân Minh tự nói. Có điều nhưng không do dự, nơi như thế này, đối với tu bổ bích lạc tháp tới nói, tuyệt đối là không thể tốt hơn. Trường 387, Thần Hà Sơn Nguyên đàm, chính là do thiên địa nguyên khí hội tụ sau, tinh luyện thành nguyên lực ngưng kết thành đầm nước, bên trong nguyên lực sền sệt, không chỉ có thích hợp dưỡng thương, cũng thích hợp đồ vật chữa trị. Dù sao, bây giờ bích lạc tháp đã không phải tầm thường vũ binh, chính là hoàng khí, mặt trên dấu ấn hoàng đạo pháp văn, tự nhiên đủ để dựa vào này nguyên đàm tiến hành tự mình chữa trị đều không cần tần minh mở miệng, cái kia bích lạc tháp tự mình bay ra, còn có một vị cái thế vô cùng bóng người, hắn so với tần minh lần thứ nhất nhìn thấy thì tuổi trẻ hơn nhiều, vai hùng anh phát, kiên cường vĩ đại, xuống lại phá cảnh sau khi bích lạc vương khôi phục thành hắn thanh niên thì rằng rớp một người một tháp ở nguyên trong đàm trầm phụ gây nên khủng bố bao táp, dù sao đều đứng ở võ hoàng cảnh, sức chiến đấu thao thiên, vận chuyển thần công sau khi càng hiện ra phi phàm rất nhanh. Cái kia Bích Lạc trên thân tháp vết rách ngay ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, như là đánh bóng quá bảo thạch giống như bóng loáng long ánh, tràn ngập cường thịnh đạo tắc sức mạnh. Mà Bích Lạc Vương thì lại tăng thêm sự kinh khủng, tinh lực của hắn rồi rào như biển, phát sinh đáng sợ tiếng nổ vang rền, như là huyết dịch đang sôi trào. Võ đạo tôn giả liền có thể ngưng tụ huyết mạch sức mạnh, hướng chi võ đạo hoàng giả, khủng bố tuyệt luân, bọn họ huyết mạch sức mạnh càng càng cường thịnh, khiến người ta sợ hãi. Bích Lạc Vương. Hoặc hứa ứng nên xưng là bích lạc hoàng. Hơi thở của hắn dần dần trở nên đều đều lên. Sau đó hai mắt của hắn tỏa ra thần hoa, hoàng uy lâm liệt. Mặc dù mới vừa bước vào này cảnh, nhưng cho tần minh cảm giác so với hắn gặp rất nhiều võ hoàng càng mạnh hơn. Bích lạc vương cùng bích lạc tháp thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây đối với nguyên đảm tiêu hao là vô cùng to lớn. Cũng không lâu lắm, nguyên đảm liền bị sấy khô, hết thể nguyên lực hết mức dùng ở một người một khí chữa trị trên. Còn chưa đủ, bích lạc vương từ tôn nói để Tần Minh liễu lơi, này nguyên đàm đầy đủ hắn tu luyện tới vương đạo cảnh cấp cao, bởi vì đây là tinh khiết nhất nguyên lực, đều không cần tinh luyện, người bình thường nguyên lực đều là khí thể tồn tại, mà nơi này nguyên lực đã là chất lỏng, có thể thấy được có bao nhiêu nồng nặc. Nhưng mặc dù là như vậy nồng nặc nguyên đàm, vẫn không đủ để để Bích Lạc Vương tu bổ hoàn toàn, võ hoàng cường giả cần thiết nguyên lực, coi là thật là lượng lớn. Nơi càng sâu, còn có một tòa càng thêm sâu không lường được nguyên đàm, hoặc là nói, nguyên hải Nơi này chỉ là nơi đó Nguyên Hải giật lan ra một chút thôi." Bích Lạc Vương tự nói, để Tần Minh vẻ mặt run lên, ở nơi sâu xa còn có một tòa càng càng mênh mông Nguyên Hải. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Có thể tồn tại Nguyên Đàm đã đầy đủ kinh người, chớ đừng nói chi là là Nguyên Hải, một tòa Nguyên Hải, e sợ đủ để chống đỡ một tòa thế lực cấp độ bá chủ tu hành hàng trăm hàng ngàn niên. Sắc trời đã ảm đạm đi, nhưng là Tần Minh dưới chân thổ địa nhưng phảng phất thức tỉnh, có đáng sợ gợn sóng truyền ra. Liền ngay cả Bích Lạc Hoàng cũng đều mục quang lóe lên, nơi này có gì đó quái lạ, ta nghe thấy được một loại đế giả khí tức. Đế giả khí tức. Tân Minh vẻ mặt ngơ ngác, nơi này sẽ không phải ngủ say một vị cổ chi đại đế chứ. Không thể, nếu như thật sự có cổ chi đại đế ở đây ngủ say, đế đạo khí tức so với này sẽ nồng nặc ngàn lần không thôi. Lúc này nơi này đem tới cho ta cảm giác, càng như là một tia đế đạo khí tức vạn năm không tiêu tan, vẫn tồn cho tới bây giờ. Bích Lạc Hoàng nói rằng. hào quang đúng vào lúc này, tân minh phía trước một ngọn núi đung nhiên phóng ra hừng hực hào quang đến, ban ngày không hiện ra, với đêm tối tỏa ra, bóng ánh sáng lạ, như là một vầng hồng kiều, huyền phù ở trên vòng trời. vậy thì là thần hà sơn sao? tân minh nhớ tới trưởng tu thiên tôn nói, thần hà sơn chính là một chỗ cấm khu, coi như là hoàng thiên cốc cũng không dám tự tiện xông vào. cấm khu, tân minh đem trưởng tu thiên tôn nói cho bích lạc hoàng, chỉ thấy bích lạc hoàng ánh mắt lóe lên, hoàng đạo vai lau lụt, hắn trước tiên bay lên trời đem bích lạc tháp để cho tần minh bích lạc tháp đã tu bổ hoàn chỉnh có thể làm hoàn chỉnh hoàng khí sử dụng hơn nữa ta lưu lại một kia thần niệm ở trong đó có thể ngươi đem khống chế ngươi ở chỗ này thủ hộ nếu như bạo phát chiến đấu ngươi rời đi trước trước đó với ngươi đây tần minh có chút bận tâm không cần phải lo lắng ta cổ đế hy phần mộ đều không ngăn được ta chúng chi là cái gọi là cấm khu trừ phi có một vị sống sót đại đế bằng không căn bản không để lại ta bích lạc vương tự tin nói rằng Hắn cũng xác thực có loại này tự tin tư bản, Cổ Đế Hy là nhân vật cỡ nào, hắn lưu lại phần lăng, Vũ Hoàng Đô không dám dễ dàng xông vào, nhưng hắn năm đó chính là rết tiến vào, hơn nữa còn đại chiến võ hoàng, cuối cùng rời đi. Năm đó hắn vẫn là võ vương cường giả, dĩ nhiên có loại này khủng bố sức chiến đấu, bây giờ hắn thăng cấp thành hoàng, càng thêm khí thôn nhật nguyện, không thể giống nhau. Tân Minh than khẽ, sau đó hắn đứng bình tĩnh ở phía xa, nhìn Bích Lạc Hoàng đi tới cái kia tỏa ra thần hào ngọn núi, hắn biết, cấm khu bên trong nhất định có bích lạc hoàng cần thứ nào đó đang giá hắn mạo hiểm thời gian chậm rãi trôi qua cái kia bị thần hà bao phủ cổ phong phảng phất đem bích lạc hoàng nuốt vào tiến vào thần minh không cách nào nhận biết được bích lạc hoàng khí tức nhưng hắn vẫn ở trong đó chưa từng đi ra rốt cục sau một canh giờ nhất đạo sắc bén ánh sáng cắt ra vĩnh hằng thần hà bị đánh tan bích lạc hoàng bóng người hiện lên trên tay của hắn nắm giữ một đóa hoa sen hoa sen kia hiện ra bảy loại màu sắc thần minh một chút liền nhận ra đây là thất sắc lưu ly li Mà này thất sắc lưu ly liền, còn có một cái tên. Thiên đạo hoa. Có thể trị liệu trương tiền bối thiên đạo hoa. Tần minh trong đầu mạnh mẽ run lên, này cấm khu đến tổt cùng là thế nào tồn tại, thậm chí ngay cả thiên đạo hoa như vậy kỳ vật đều có, khiến người ta thán phục Tiếp theo. Bích lạc hoàng quay về tần minh phun ra một thanh âm, cách không quang vật ngàn dặm, rơi vào tần minh trên tay, ngày đó đạo hoa linh tính để tần minh vì thế mà chấn động, chỉ cảm thấy cả người phảng phất đều tắm rửa ánh sáng thần thánh Có một luồng ấm áp cảm giác, chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, liền dường như có một luồng nhu hòa sức mạnh chậm rãi tiến vào tần minh trong cơ thể, làm cho tần minh hết thảy thương phảng phất đều muốn trong nháy mắt khỏi hẳn. Nay còn cũng không phải là dùng, chỉ là ngửi một hồi thôi, tần minh rất khó tưởng tượng, nếu như thật sự ăn vào ngày này đã hoa, sẽ xuất hiện thế nào kỳ diệu hiệu quả. Thân Hà Sơn, Bích Lạc Hoàng Thần Uy lay động cổ kim, hắn thành hoàng hậu lần thứ nhất ra tay, chính là tuyệt thế đại địch, để hắn không nhịn được cất tiếng cười to chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Ta chỉ cần một mảnh liền có thể, còn lại ngươi đưa cho Thái Huyên hòa dùng. Bích Lạc Tháp truyền ra một thanh âm, làm cho Tần Minh gật gật đầu. Bích Lạc Hoàng hiện tại vốn là Tháp Thần Linh, mặc dù nhảy ra đi ra, hắn cùng bảo tháp cũng là một thể. Hoàng đạo khí thế khắp cả tung chư thiên, để Tần Minh cũng đều bị bao phủ vào trong đó. Bích Lạc Tháp theo như lời nói, Kỳ Thực cũng đại biểu Bích Lạc Hoàng ý tứ, thương thế của hắn hầu như khỏi hẳn, không cần hoàn chỉnh Thiên Đạo Hoa, còn lại có thể để cho Thái Nguyên Hoàng khôi phục sinh cơ. Lúc này Bích Lạc Hoàng lấy nguyên lực ngưng tụ thành một thanh đại sát kiếm, phảng phất là Bích Lạc Hoàng tuyển chi kiếm, vung lên thời gian vạn cái sát phạt khí đồng thời ong ong vận động, hướng về thần hà trong ngọn núi tồn tại đánh giết tới. Ầm. Một vị cực kỳ bá đạo thương thiên bản tay lớn từ thần hà trong ngọn núi đánh giết mà ra, bàn tay lớn nắm chặt, đánh tan vạn đạo sát phạt khí, sau đó bàn tay to này nắm chặt, hội tụ thành nhất đạo quyền ấn, nghiền ép hướng về Bích Lạc Hoàng dấu quyền này rung động thiên địa, để cả tòa tiểu thế giới đều có cảm ứng. những kia muốn đi ra siêu tầm tần minh hoàng chủ, thiên tôn đều sửng sốt. mặc dù cách 10 triệu giảm, bọn họ vẫn nhìn thấy cái kia thương thiên chi quyền, bởi vì thực sự là quá to lớn, phảng phất quán xuyên liễu cựu trùng hán. ở cú đấm này dưới, bích lạc hoàng có vẻ phi thường nhỏ bé, nhưng khí thế của hắn cực kỳ đáng sợ, chỉ thấy hắn vung lên sắc kiếm, xé rách thiên địa, hoàng uy như nước thủy triều, bao phủ lục hợp bất hoang, làm cho này thiên tôn đều dừng bước. Không dám hướng phương hướng này tới gần. Thần Hà Sơn có một vị võ hoàng là thần hà trong ngọn núi vô thượng tồn tại bị đã kinh động sao? Ngũ hoàng chủ nội tâm chấn động không nớt, gần nhất phát sinh quái sự thực sự quá hơn nhiều. Đầu tiên là các đại vương cấp thế lực thiên tài bị chém giết, sau đó cấm khu Thần Hà Sơn lại bùng nổ ra mãnh liệt như thế chiến đấu gợn sóng. Có một vị võ hoàng đứng trên chín tầng trời, cầm kiếm sắt phạt để bọn họ sợ hãi. Bọn họ muốn biết đến tột cùng là thần hà trong ngọn núi tồn tại suốt thế. Vẫn có vô hoàng đang tấn công thần Hà Sơn. Thần Hà trong ngọn núi, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Mọi người thầm nghĩ, bọn họ chỉ nhìn thấy cái kia bá đạo vô song bóng người, nhưng chưa từng nhìn thấy cái kia thương thiên bản tay lớn chủ nhân. Xì xì. Nhất đạo giả thiên hàn quang long lánh mà qua, cái kia lớn vô cùng quyền ấn bị tại chỗ xé rách, kiếm khí cuốn lấy tinh hà, loan thoáng dường như có tinh thần rơi xuống. Cả tòa tiểu thế giới đều tại gi้ว lắc, có một luồng pháp tắc sức mạnh tự chủ lan tràn ra bởi vì tiểu thế giới này thiên địa pháp tác phảng phất cảm ứng được nguy cơ muốn phải bảo vệ tự thân tránh khỏi tiểu thế giới đổ nát cùng phá hoại mạnh mẽ tử thần hà sơn mang đi thiên đạo hoa ngươi muốn trả giá thật lớn thần hà trong ngọn núi truyền ra nhất đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh cả kinh thần lôi cuồn cuộn để tần minh không nhịn được một khẩu tiên huyết phun ra sau đó tiến vào bích lạc trong tháp chỉ là một thanh âm liền để tần minh phun ra máu có thể thấy được trong thanh âm này chất chứa cỡ nào sức mạnh của bạo tiền bối Tân Minh nói nhỏ, hắn biết Bích Lạc Hoàng Bản không cần gọi ra này trận đại chiến, kỳ thực là vì Thái Huyên Hoàng, chỉ có Thái Huyên Hoàng thương thế, mới thị phi thiên đạo hoa không thể trị liệu. Ta đã cướp đi, ngươi nói những này, lại có gì ý nghĩa? Bích Lạc Hoàng Quanh thân tất cả đều Bích Lạc Thần Hoàng, cồn cồn cuốn quanh, phun ra nuốt vào đáng sợ thần quang. Hắn đứng ở nơi đó, đơn độc đối kháng thần Hà Dạ Mạn Nạ cả cấm kỵ tồn tại, chỉ là thần linh cũng dám làm cản. Thần Hà Dạ Mạn Nạ cả lại truyền ra một thanh âm để tần minh con ngươi đột nhiên một tấm thanh âm này khác với lúc đầu hiển nhiên này thần hà giả mã nã ca, có không ngừng một vị vô thượng tồn tại không đúng hắn không phải thần linh là mới lên cấp võ hoàng nhưng là thần hà giả mã nã ca lại một vị tồn ở nghi ngờ không thôi đối với bích lạc hoàng cảm thấy kinh ngạc các ngươi đã mục nát đến không nhìn ra thân phận của ta sao bích lạc vương cười nạo mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao chấn áp là được rồi đung nhiên thần hà sơn bạo phát vô lượng hào quang. Cổ lão cấm kỵ tồn đang ra tay, hư không sụp đổ, một vị tử vong thần đao hiện lên, từ Thần Hà Sơn giở ra, xé rách từng tầng từng tầng không gian, trực tiếp đánh giết hướng về phía Bích Lạc Hoàng. Chương 388: Cấm kỵ tồn tại. Thần Hà Sơn cấm kỵ tồn tại, vừa ra tay liền thạch phá thiên kinh, có một loại thương thiên bá chủ giống như khí khái, lay động cả tòa tiểu thế giới. Vạn trượng Thần Hà đầy trời phong trào, mọi người chỉ thấy một vệ sáng xé rách tinh hà trời cao, đâm thẳng Bích Lạc Hoàng mà đi này quang tốc độ đánh vỡ lẽ thường khiến người ta thai mắt không cách nào với tới đối diện kinh khủng như vậy công kích bích lạc hoàng đứng lơ lửng trên không ánh mắt bê nghễ thủ trưởng hướng về phía trước chân áp xuống một vị giống như cung điện giống như bích lạc trưởng ấn đánh giết mà ra lại đem cái kia chùm sáng chấn diện. cái kia như đồng cung điện giống như trưởng ấn rơi vào thần hà trên núi dường như muốn đem ngọn núi này trấn áp xuống vậy thần hà trong ngọn núi một vị khác vô thượng tồn đang ra tay mang theo hào quang một vị thần hoàng ngàn trời chấn động kinh thiên địa liệt diễm cuồn cuộn so với tần minh vạn hoàng trưởng mạnh mẽ đâu chỉ một cấp độ quả thực nhen lửa hư không cái kia một vị thần hoàng cũng không phải là bóng mờ phảng phất là chân thực tồn tại sát phạt khí kinh tiêu hướng về bích lạc hoàng vũ giết tới cùng lúc đó lại có nhất đạo kinh người công kích từ thần hà dạ mã nạ cả tỏa ra giết ra đó là một cái nguyên lực hóa thành cổ trung tiếng trung xa xôi vang vọng tứ phương cái kia cổ trung ở trong thiên địa trần phủ sau đó hướng về bích lạc hoàng phương hướng hét giận dữ mà đi Bích Lạc Hoàng bóng người cũng di chuyển, trên người hắn, Nhất Đạo lại nhất đạo ánh sáng tỏa ra, mấy hệ đạo tác lực lượng đều đều phóng thích mà ra, hơn nữa chiến diễn thần quyết toại, hắn đạo tấn công kích mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối đủ để nghiền ép bình thường hạ phượng hoàng. Ầm. Trước kia cổ trung bị Bích Lạc Hoàng một quyền đánh nát, hắn cả người đều chạy xôi các hệ đạo tác lực lượng, tùy ý ra tay chính là nhiều hệ đạo ý dung hợp công kích, kinh khủng đến mức nào bá đạo. Sau đó hắn xoay người, tay không xé rách vị này thần hoàng, hắn như một vị không thể lay động thần vương. Đối diện rất nhiều cấm kỵ tồn tại, hắn trước sau hờ hững cực kỳ. Ngươi vừa mới thành hoàng, con đường còn trường, nhưng chung có một ngày, ngươi cũng sẽ đi đến một bước này. Thần Hà Sơn cấm kỵ tồn tại lạnh lùng nói rằng, trong lời nói có khuyên bảo Bích Lạc Hoàng rời đi ý tứ. Thật sao? Bích Lạc Hoàng xem thường, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ đi tới các ngươi bước đi này, nơi đây không chỉ có thích hợp tham sống sợ chết, còn thích hợp dưỡng thi. Trương Cuồng Ngươi cho rằng tòa này tiểu thế giới chỉ có Thần Hà Sơn một tòa cấm khu sao? Cái khác cấm khu cùng ra tay, mặc dù chúng ta không còn nữa thời điểm toàn thịnh, vẫn có thể mang ngươi bình định. Nhất đạo tiếng gào tự Thần Hà Sơn truyền ra, để Bích Lạc Hoàng con ngươi ngưng lại, hoàng đạo khí thế bao phủ trên trời dưới đất, một sát na mà thôi, hắn liền như đi khắp mỗi một tấc góc giống như, có thể cú thanh sở địa biết phát sinh tất cả. Ngươi cho rằng có thể hù dọa ta? Bích Lạc Hoàng cười gằn, tòa này tiểu thế giới cấm khu có điều ba tòa. Một tòa từ lâu bỏ đi, muốn bắt ta, trừ phi bây giờ các ngươi cùng đi ra thế, phương tài, lúc nãy, có cơ hội. Thần hà ra mạ nạ cả trầm mặc, ngược lại là khác một chỗ cấm khu truyền đến âm thanh, cực kỳ gián mua, cái thanh âm kia phảng phất đều không thuộc về cái thời đại này, đến từ cái trước kỷ nguyên. Mà dựa theo thần minh suy đoán, này thật có thể là loạn cổ để lại cấm kỵ tồn tại. Kỷ nguyên thay đổi, mai tăng tất cả, nếu là muốn tiếp tục sống tiếp, cần trả giá ra sao. Thần minh đang suy tư. Ngươi rất mạnh, vừa xa cái khác mới vừa bước vào lĩnh vực này người. Ta cũng thừa nhận, không khôi phục lại ngày xưa đỉnh cao nhất, khó có thể đưa ngươi chém giết, bởi vì ngươi khí huyết rồi rào, mà nhưng tuổi già khô hạc, nhưng nơi này, vẫn là ngươi không thể đặt chân địa phương. Thiên đạo hoa ngươi có thể mang đi, nhưng là nơi đây, vĩnh viễn cũng không nên để cho cựu châu thành biết được. Đây là tới tự khắc một tòa cấm khu âm thanh, cho thấy thái độ của bọn họ. Cấm khu đều phục sinh sao? Hoàng chủ môn tự nhiên cũng nghe được âm thanh kia. Trong lòng run rẩy, từ xưa đến nay, mỗi một tòa cấm khu đều là không thể treo trọc tồn tại, dù cho bước vào võ vương cảnh giới, ở cấm khu trước mặt vẫn không đáng chú ý. Có người nói, ở cái kia cấm khu bên trong ngủ say của hoàng, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thế, nhưng mỗi lần ra tay, nhất định phải nhiễm huyết. Cũng có người nói, cấm khu bên trong cũng không có sinh vật đang sống, mà là có cực kỳ đáng sợ sát trận, một khi bước vào, chắc chắn phải chết. Hiện nay, hai loại thuyết pháp có thể sáp nhập lên. Bởi vì dựa theo cái kia huyền phù không chung, diệp nhiên như thần vương bóng người từng nói, bên trong tiểu thế giới ba tòa cấm khu, có một tòa đã bỏ đi, mặt khác hai tòa, nhất định có có thể so với cổ hoàng cấm kỵ tồn tại. Nhưng là, võ hoàng tuổi thọ lại trường, cũng không thể ngang qua hơn triệu niên A. Hoang thiên trong cốc có lão nhân phát ra nghi hoặc, bọn họ hoang thiên cốc cũng không phải là sớm nhất làm chủ này một tòa tiểu thế giới thế lực, trước lúc này, liền có mạnh mẽ thế lực ở chỗ này cắm dễ. Căn cứ bọn họ lưu đã hạ thủ chắc, cấm khu tồn tại có thể truy tố đến 5 tháng dài đằng đằng trước. Hầu như là cái trước kỷ nguyên di lưu lại tồn tại. Thiên đạo hoa, thứ tốt, thôi, người đem đi đi. Thần hà ra mạn nạ cả một vị tồn tại than nhẹ, hiển nhiên là ngầm thừa nhận bích lạc hoàng cử động. Bọn họ không xuất thế, rất khó tiêu diệt một chiếc đỉnh thịnh võ hoàng, bằng không, tiếp tục ra tay, có điều là bống hao tổn nguyên lực thôi. Ta không tin hắn có như vậy mạnh, có thể độc kháng nhiều vị võ hoàng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn ẩn nấp nơi này, cũng không phải là gián mua vô lực, mà là vì để cho nơi đây không bị phát hiện, hiện nay, đối phương đều dết đến tận cửa, có thể nào thoái nhượng. Thần Hà Dạ Mạ Nạ Cả có một loại khác cầm thanh, cũng không phục bích lạc hoàng lấy đi thiên đạo hoa, không chịu thoái nhượng. Năm đó, cũng không có như thế sợ phiền phức. Hiển nhiên, chủ nhân của thanh âm này tính cách hung hăng, không chỉ có là ở hắn lúc còn trẻ, hiện nay cũng thế, Thần Hà Dạ Mạ Nạ Cả bùng nổ ra một luồng mãnh liệt hoàng đạo khí tức. Dung động cổ kim, ngờ ngợ, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị tóc bạc thân ảnh già nua từ thần hà ra mã nạ cả đạp bước mà ra. Tuy rằng già nua, nhưng hắn mỗi một bước đều dung động bát hoang lục hợp, có một luồn mình ta vô địch khí thế. Bích lạc hoàng hung hăng ứng đối, chỉ đòn thứ nhất, hết thảy cảnh tượng đều biến mất không còn tăm hơi, để mọi người mục quang run lên. Đó là một mảnh bạch quang che đậy thân ảnh của hai người ở trên hư không chí cao nơi giao chiến. Nếu như muốn xuyên thấu bạch quang mạnh mẽ nhom nó, chỉ có thể phản phệ bản thân mấy vị đạo hữu lúc trước nói cẩn thận cộng cùng tiến lùi, chẳng bằng đồng loạt ra tay đem người này lấy xuống. Hán tinh lực dồi dào, có thể bổ dưỡng chúng ta. Thần hà trong ngọn núi có cấm kỵ tồn tại mở miệng, là ở đối với khác một tòa cấm khu nói chuyện, khác một tòa cấm khu tồn đang không có lập tức đáp ứng, mà là mấy tức sau mới làm ra đáp lại. Được, cái kia cùng ra tay. Trong phút chốc, mãnh liệt hơn hoàng đạo khí tức huyết tán ra đến, phảng phất thiên đô muốn đổ nát, tiểu thế giới pháp tắc sức mạnh lan tràn đến mỗi một góc. Để mỗi người đều rõ ràng có thể cảm, thiên địa pháp tắc lần thứ nhất rõ ràng như thế địa ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Hai đại cấm khu, mấy bóng người xuyên thấu bạch quang, tiến vào trên không, triển khai một hồi cực kỳ đại chiến kịch liệt, tiểu thế giới đang kịch liệt run rẩy tần minh trong lòng cũng chiến nhiên, này cấm khu bên trong tồn tại, ngủ say trăm vạn tải, bích lạc hoàng cũng không biết đúng hay không có thể không việc gì. Song phương đều không có nương tay, ba động khủng bố chấn động cựu thiên thập địa, thậm chí thông qua giới môn chuyển tới trên cánh đồng hoang gây nên không ít dân chúng khủng hoảng. Có điều thật ở tại bọn hắn với trên không quyết đấu, chưa từng để đạo thì lại công kích lạc xuống mặt đất, bằng không sẽ hủy diệt vô số. Tân Minh với Bích Lạc trong tháp đi ra, thu hồi Bích Lạc tháp, chuẩn bị thừa dịp vào lúc này tiếp tục trương thái biên. Đến Vu Cấm khu, hắn cũng không có dự định đi thăm dò một phen, nếu là còn có chưa xuất thế cấm kỵ tồn tại, hắn như thế vừa đi, cùng muốn chết cũng không khác gì là. Khá lắm, ngươi trốn ở chỗ này. Tân Minh vừa mới đi ra đi không vài bước, liên gặp phải bảy hoàng chủ cái này lão hồ ly cũng tới đến thần hà sơn phụ cận muốn khoảng cách gần quan sát bích lạc hoàng cùng cấm khu chiến đấu không nghĩ tới nhưng bất ngờ phát hiện thần minh để hắn mừng rỡ, chuẩn bị đem bắt ta nhưng là hoàng thiên cốc thiếu chủ ngươi muốn bắt ta làm sao thần minh lạnh lùng nói thiếu chủ đừng ngây thơ bên cạnh ngươi ông lão kia nắm giữ có thể so với thiên tôn thực lực nhưng ẩn nấp khí tức lẫn vào ta hoàng thiên cốc chẳng lẽ không là có khác mưu đồ sao chỉ tiếc cái này lão hồ ly quá có thể trốn ta đến nay không có phát hiện hắn có điều có thể đem ngươi tóm lại cũng coi như là đầy đủ bảy hoàng chủ lãnh đạm mở miệng phải đem tần minh cầm lấy về ứng khi không có thủ hạt chứ tần minh lạnh lẽo mà nhìn bảy hoàng chủ ở trong ấn tượng của hắn tựa hồ không có đắc tội quá bảy hoàng chủ nhưng đối với mới nhưng như vậy hùng hổ do người đầu tiên là đối phó trương thái Huyên, bây giờ càng là trực tiếp xuống tay với hắn ngươi giết nam hoa bộ lạc người thì Có bao giờ nghĩ tới thù hận? Bảy hoàng chủ lạnh nhạt nói. Tần Minh bừng tỉnh, nguyên lai nam hoa thủ lĩnh sau lưng có người này đám nhân vật chỗ dựa. Cũng được, ta mặc dù nói cho ngươi là nam hoa bộ lạc trước tiên ra tay với ta, nghĩ đến ngươi cũng không sẽ để ý. Biết là tốt rồi, bé ngoan chịu chết đi. Bảy hoàng chủ một bước bước ra, không gian run rẩy dữ dội. hắn vốn tưởng rằng y gì theo tần Minh tính tỉnh, đối phương nhất định sẽ mãnh liệt công kích đáp lại, nhưng tần Minh chỉ là nở nụ cười dưới, mở miệng nói. Bảy Hoàng chủ, trước mắt cấm khu bên trong cấm kỵ tồn tại tất cả đều xuất thế, với trên không đại chiến, ngươi và ta không bằng hóa địch thành bạn, cùng tiến vào cấm khu thăm dò, làm sao? Ta đều có thể lấy trước hết giết ngươi, sau khi lại đi vào. Bảy Hoàng chủ lộ ra trêu tức một quang. Tân minh cười nhạt lại, sau đó không cực thiên giáp bao trùm ở trên người, huyết hoàng kiếm vang lên con cong, một mặt cấp 5 đỉnh cao tấm khiên phù hiện tại trên tay hắn. Đây là hắn mới vừa từ hệ thống nơi mua vũ binh, sức phòng ngự siêu cường. Tình cảnh này làm cho Thất Hoang chủ thần sắc rũ lên, thần minh trên người bảo vật tựa hồ không ít, nếu như muốn đối phó hắn, e sợ thật không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng. Ngươi như muốn giết ta, nhất định có một trận chiến đấu, lấy cấm khu tồn tại năng lực nhận biết, sẽ không phát hiện được sao? Thần minh trà uống, để Bảy Hoang chủ rơi vào trầm tư. Cái kia cấm khu bên trong, hiển nhiên có không ít kỳ diệu bảo vật, nói hắn không động tâm là không thể, nếu như muốn giải quyết đi Tần Minh lại đi vào lại không nói những kia cấm kỵ tồn tại liệu sẽ có nhận biết được, chỉ bằng vào thời gian này hao tổn, có thể cấm kỵ tồn tại kết thúc chiến đấu, đã trở về đến thần hà gia mạnaka. Tân Minh nhìn như hờ hững, trên thực tế cũng chưa hề hoàn toàn nắm, hắn không muốn vận dụng Bích Lật Tháp, bởi vì nơi đây quá dị ứng cảm, hơi bất cẩn một chút sẽ bị những kia cấm kỵ tồn tại phát hiện. Hắn không có Bích Lạc hoàng thực lực, không dám mạo hiểm. Được, ngươi cùng ta cùng đi vào, không muốn ra vẻ." Bảy Hoang chủ mở miệng nói rằng Không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, Tần Minh vang lên bên tai một thanh âm, để khoe miệng của hắn hiện lên một vệ ý cười nhợn nhạt, hộ tống bảy hoàng chủ đồng thời cất bước. Trường 389, cấm khu bí mật. Người đi ở phía trước, dò đường. Bảy hoàng chủ quay về Tần Minh nói rằng, Tần Minh không nói gì, đi ở phía trước, phảng phất thật muốn vì là bảy hoàng chủ dò đường bình thường một. Bảy hoàng chủ đối với Tần Minh cũng không phải không có phòng bị, người này dù sao không phải người tầm thường, hắn không thể xem thường. Ngươi như vậy làm phiền, là muốn kéo dài đến cấm kỵ tồn tại trở về sao?" Bảy Hoang chủ kiến Tần Minh đi chậm chậm, không khỏi mở miệng chái quát lên. "Ngươi gấp cái gì, nơi này khoảng cách cấm khu quá gần, cẩn thận chút đều là tốt đẹp. Một khi có chuyện, đều sẽ xong đời." Tần Minh nói rằng. Bảy Hoang chủ không lại dụ Tần Minh, nhưng hắn thời khắc duy trì cảnh giác, mà thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia mảnh hừng hực bạch quang, một khi có thân ảnh từ bạch quang bên trong rời đi, hắn sẽ ngay lập tức chạy trốn. Tần Minh làm sao thường không xuất sáng, càng tới gần Thần Hà Sơn, nội tâm của hắn cảm giác nguy hiểm liền càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này được gọi là cấm khu không phải là không có đạo lý, xác thực tồn tại rất nhiều nhân vật khủng bố. Mặc dù bản tôn không ở, cũng tất nhiên sẽ có các loại hậu chiêu để ngừa ngoại địch. Nay cấm khu bên trong bảo vật nếu là được sau khi nên làm gì phân chia? Ta nghĩ trong lòng ngươi nên có vài đi. Bảy hoang Chủ quay về Tần Minh nói rằng, Tần Minh gật đầu, tại hạ là Văn Bối đến cấm khu chỉ làm mở mang tầm mắt, không dám ước cao được bảo vật. rất tốt, rất thích thời. sau đó, bảy hoàng chủ còn phải tiếp tục nói cái gì, âm thanh nhưng im bặt đi. nhất đạo đáng sợ trưởng lực trong lúc vô tình đánh vào trên người hắn, để hắn đột nhiên ho ra một ngụm mau đến. nhưng vào lúc này, tần minh hung hăng ra tay, huyết hoàng kiếm minh khiếu không ngừng, phun ra nuốt vào đáng sợ ánh sáng đỏ ngòm, đâm xuyên liễu bảy hoàng chủ thân thể. bảy hoàng chủ còn muốn muốn dãi dưa, nhưng huyết hoàng kiếm ánh sáng bao phủ hắn, thôn phệ hắn huyết mạch để hắn phản phất rơi vào bị cầm cố hoàn cảnh. Đúng. Tân Minh tấm khiên cũng đập ra ngoài, vừa vặn đập xuống ở bảy hoàng chủ trên đầu, để hắn trong nháy mắt ngất đi, sau đó, cũng không còn vươn mình cơ hội. liền như thế chết rồi. Tân Minh chính mình cũng không quá tin tưởng, dù sao đây là một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, dù cho hắn liên thủ với huyết hoàng kiếm, cũng nhiều lắm chống đỡ một lúc, đối phương thiên địa đại thế cùng đạo ý sức mạnh có thể nghiền ép hắn. Nói cho cùng, là bởi vì cái kia sau lưng một trường, để bảy hoang chủ mất đi chiến đấu lực lượng không đúng vậy không thể như vậy trôi chạy trương tiền bối. tần minh quay về phía sau đi ra bóng người mừng dỡ hô thình lình chính là trương thái uyên ra tay rồi hắn liều lĩnh thương thế phát tác nguy hiểm cứu tần minh tần đại ca trương minh nguyệt giòn tan địa hô có một loại kiệu biệt gặp lại sau vui sướng trên thực tế bọn họ phân biệt thời gian cũng không lâu lắm đây trước tiên đi theo ta trương thái uyên trước tiên mang theo tần minh rời đi nơi đây nơi này nguy cơ từ phía để hắn đều không phải rất yên tâm. Rất nhanh, ba người đi tới một chỗ hang động, Trương Thái Huyên ở cửa động trước mắt, khất xuống che lấp khí tức hoàng đạo pháp văn, làm cho hắn người không thể nhận ra được nơi này. "Tiên bối, các ngươi sao đến Thần Hà Sơn phụ cận?" Trương Thái Huyên ngồi xuống sau đó, Thần Minh mới mở miệng hỏi. Trương Thái Huyên còn chưa nói, Trương Minh Nguyệt nhưng mở miệng trước, cười nói, "Nhắc tới cũng xảo, ra ra nhìn thấy cấm khu bạo phát đại chiến, mang theo ta lặng lẽ tới nơi này quan chiến, không ngờ vừa vặn gặp phải Tần đại ca." Lần này nhờ có Trương Tiền bồi cứu tại hạ một mạng. Tân Minh quay về Trương Thái Nguyên chắp tay, đã thấy Trương Thái Nguyên cười lắc lắc đầu, không cần khách khí như vậy, lão phu tin tưởng, coi như không có lão phu ra tay, lấy bản lãnh của ngươi, dù cho không giết được hắn, đào tẩu đều là không thành vấn đề. Tân Minh cười nhạt, lúc trước, hắn xác thực nghĩ tới làm sao chạy trốn, hơn nữa hoàn toàn chắc chắn, chỉ là nghe được Trương Thái Nguyên âm thanh, này mới phối hợp đem bảy hoàng chủ đánh giết. Đối với cái này cấm khu, tiền bối có thể có hiểu biết. Thần Minh hỏi, Trương Thái Huyên ở trên cánh đồng hoang ở lại rất nhiều niên, nên có hiểu một chút mới đúng. Trương Thái Huyên khẽ vướt cằm, ta xác thực nghe nói qua một ít, vừa nãy cũng suy đoán ra bộ phận, nhưng bọn họ cụ thể thân phận, ta còn không thể nào biết được. Xin tiền bối tường giải. Thần Minh khiêm tốn nói, Trương Thái Huyên lạnh nhạt nói, trên cánh đồng hoang người, đều lấy vương cấp thế lực như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở ở bên ngoài, cánh đồng hoang vu bá chủ xác thực là này ngũ đại vương cấp thế lực, nhưng trên thực tế ở từng người bên trong tiểu thế giới đều tồn tại như vậy cấm khu, có tiểu thế giới chỉ có một tòa, cũng có tiểu thế giới như hoang thiên cốc như vậy, tồn tại ba tòa cấm khu. này cấm khu như là ngủ say vương, là liền cấm khu cũng không dám trêu chọc tồn tại. mà ở này cấm khu bên trong cũng xác thực thật có một ít khiến người ta không dám trêu chọc cường giả khủng bố. trương thái nguyên thở dài, Tân minh sau lưng mắt lạnh, có thể làm cho trương thái nguyên đều nói không dám trêu chọc bốn chữ. Có thể thấy được này cấm khu sắc thực phi thường khủng bố. Này cấm khu, chẳng lẽ so với thế lực cấp độ bá chủ còn còn đáng sợ hơn sao? Tân Minh hỏi, nếu như chỉ là nắm giữ võ hoàng tòa trấn như vậy này cấm khu cùng thế lực cấp độ bá chủ so với tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Nắm giữ đế binh đế tộc có thể chống lại, cái khác. Trương Thái Huyên còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Này cấm khu, là có thể so với đế tộc tồn tại. Cấm khu võ hoàng có như thế mạnh mẽ sao? Tần Minh không thể tin được, ở thượng giới 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong, đế tộc đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì từng sinh ra đại đế thế lực cũng không coi là nhiều. Nhưng ở cánh đồng hoang vu này trên, tiểu thế giới có 5 tòa, hoang thiên cốc vị trí tiểu thế giới tồn tại 3 tòa cấm khu, cái khác tiểu thế giới dù cho chỉ có 1 tòa cấm khu, gộp lại cũng tổng cộng có 7 tòa cấm khu, chân thực số lượng còn không hết. Chuyện này ý nghĩa là, trên cánh đồng hoang có 7 tòa trở lên có thể so với đế tộc địa phương. Đương nhiên, này cũng không cân nhắc nhân số, chân chính đế tộc nhân mấy đông đảo, có thể cấm khu cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng ngoại trừ hàng đầu sức chiến đấu bên ngoài người, đối với vũ cấm khu tồn tại tới nói, đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Cấm khu vũ hoàng đô là bán vào đất và người, không tính là cái gì, trừ phi bọn họ mạnh mẽ tăng lên tới đỉnh cao nhất, bạo phát bọn họ thời điểm toàn thịnh sức mạnh, như vậy sẽ rất kinh người, bởi vì bọn họ đều không phải hạ phần hoàng, nhưng là như vậy vừa đến. Bọn họ một trận chiến qua đi cũng sẽ sinh mệnh khô cạn mà chết. Này lý chi vì lẽ đó là cấm khu, chính là bởi vì nơi này nắm giữ trì hoãn bọn họ già yếu vật chất, nhưng cần trả giá thực lực đánh đổi. Liên như cùng ta như vậy, cầm cố tự thân Tu Vi, tránh khỏi thương thế phát tác, mà bọn họ, nhưng là thông qua cầm cố tự thân Tu Vi, trì hoãn tuổi thọ hạ thấp. Ta lúc trước quan bọn họ ra tay, bọn họ phải làm có hạ phẩm đỉnh cao sức chiến đấu, nhưng lại trải qua thêm một quãng thời gian, nhưng là rất khó nói. Không thể không nói, Thái Huyên Hoàng không hổ là đứng ở cảnh giới này người, dù cho Tu Vi bị cầm cố, nhưng lúc trước hơi hơi quan sát một trận, liền có thể hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Những thứ đồ này, không có bước vào võ hoàng cảnh, e sợ cần hàng trăm hàng ngàn niên mới có thể biết. Cái kia cấm khu chân chính khủng bố chính là cái gì? Tân Minh không rõ, nếu cấm khu bên trong vô thượng tồn tại đều không phải kinh khủng nhất, như vậy, sẽ là cái gì? Thái Huyên Hoàng lắc đầu một cái, nói thêm gì nữa, sẽ chạm đến trong thiên địa bí ẩn. Đặc biệt là ở bên trong tiểu thế giới này, sẽ có thiên địa pháp tắc công kích. Tân Minh cùng Trương Mính Nguyệt đều là sức sở, chẳng trách được gọi là cấm khu, liền hơi hơi nói về một ít bí ẩn, đều sẽ dẫn tới thiên địa pháp tắc công kích, này còn thật là khiến người ta sợ sệt. Sau khi, Trương Thái Huyên lại hỏi đến Bích Lạc Hoàng sự tình, khi biết được Bích Lạc Hoàng tàn niệm cùng thần linh hòa làm một thể, sau đó vượt qua thiên kiếp cùng thiên phạt sau, không khỏi xúc động thở dài, thiên túng chi tư, ta không bằng hắn. bối Bích lạc hoàng tiền bối từ cấm khu bên trong tìm tới một cây thiên đạo hoa, hắn chỉ cần một mảnh, còn lại có thể đầy đủ trị liệu tiền bối đại đạo thương. Tân Minh thủ trưởng run lên, bích lạc tháp phù hiện tại trên tay hắn, tiểu sảo linh lung, sau đó một cây hoa sen chín màu xuất hiện, rõ ràng là thiên đạo hoa. Thiên đạo hoa vừa hiện, trương thái nguyên cả người đều là chấn động, hắn có thể cảm nhận được một luồng ấm áp sức mạnh ở vết thương của hắn chảy xuôi, đang chậm rãi trị liệu hắn. Đầy đủ. Trương thái nguyên kích động đến không biết nói cái gì tốt. Cuối cùng chỉ là phun ra mấy chữ này. Xin tiền bối vào tháp, ta đến vì là tiền bối hộ pháp. Tân Minh nói rằng, trương thái huyên gật đầu, sau đó hóa thành một ánh hào quang trốn vào bích lạc trong tháp. Hắn chính là thượng phẩm võ hoàng, cũng chỉ có bích lạc tháp như vậy hoàng khí mới có thể chứa hắn chữa trị bản thân, đổi làm những nơi khác, đều sẽ khiến cho kinh thiên song lớn. Dù là như vậy, vẫn cứ có một luồng kinh thế khí thế từ bích lạc trong tháp truyền ra, tràn ngập cả tòa sơn động. May mà những này sóng gợn đang khuếch tán đến cửa động thì liền bị ngăn cách. Thái Huyên Hoàng lúc trước bố trí xuống Hoàng Đạo Pháp Văn có thể ngăn cách bên trong động tất cả gợn sóng truyền ra. Thiên Cung bên trên, Bạch Quang bên trong, tuy rằng Bích Lạc Hoàng cùng với Cấm Khu cường giả bóng người vẫn không thể nhận ra, nhưng cũng có mạnh mẽ chiến đấu khí tức bao phủ cửu thiên thập địa. Bọn ngươi có điều là Cấm Khu nô buộc, yên dám như vậy ra tay. Bích Lạc Hoàng thanh âm lạnh lùng tràn ngập thiên địa, để Hoang Thiên Cốc cường giả hai hùng kiếp vía. Đây chính là cấm khu cấm kỵ tồn tại A, càng bị gọi là nô buộc, nay còn thật là to gan. Cũng chỉ có cùng một cấp bậc cường giả dám như vậy xưng hô. Có điều thần minh cũng hiểu được, Bích Lạc Hoàng nhất định là hiểu rõ cấm khu bí mật, mới sẽ như xưng hô này, tuy rằng không hẳn là chân chính nô buộc, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cấm khu, so với đế tộc còn muốn thần bí A. Thần minh tự nói, ngươi thật cho là không giết được ngươi sao. Một vị cấm kỵ tồn tại quát ẩm, bị người quát lớn vì là nô bộ. Để hắn tức giận, hắn càng quan sát vạn giới, chưa từng bị người như vậy xem thường quá. Nếu như có thể giết ta, còn có thể chờ đến giờ phút này sao? Bích Lạc Hoàng phúng cười nói, khủng bố sát chiêu tỏa ra, lại là đạo tắc dung hợp công kích, cùng bạo vô cùng, mang theo mảnh liệt hủy diệt khí tức, bao phủ thiên đạo luân hồi, cùng vị kia cấm kỵ tồn tại va chạm. Thật muốn bức tăng lên tới đỉnh cao nhất, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Một vị khắc tồn đang quát. Quá mức đồng quy vô tận. Bích Lạc Hoàng không sợ. Có điều, Bích Lạc Hoàng Tình cảnh tựa hồ càng thêm trở nên nguy hiểm, bởi vì những này cấm kỵ tồn tại vận dụng thủ đoạn càng ngày càng mạnh, bọn họ đang chậm chậm thả ra sức mạnh của chính mình, từ từ khôi phục năm xưa vinh quang. Đại chiến kéo dài mấy canh giờ, Bích Lạc Hoàng Đô đã trúng một trường, tuy rằng người ngoài không thể nhận ra, nhưng tần minh từ Bích Lạc Tháp phản ứng bên trong đoán ra một, hai. Chịu chết đi. Một vị cấm kỵ tồn tại giống to. Đạo hữu dùng sinh mệnh vì ta đổi lấy thiên đạo hoa ta cũng không thể phụ lòng đạo Hưu A nhất đạo sang sảng tiếng cười chấn động thương khung sau đó chỉ thấy một vị bảo tháp phá tan rồi bạch quang phảng phất có nhất đạo tuyệt thế tung bay bóng người cất bước đi ra chấn động hoàn vũ chương 390, Thái uyên chi đạo bảo trong tháp một bóng người bước chậm mà ra phong thái tuyệt thế như một vị thái cổ thần vương giống như quan sát mênh mông vạn giới hắn là ngày xưa vô thượng hoàng giả cửu thiên thập địa đệ nhất hoàng công lao bao trùm cả cổ kim thần uy chân thế quét ngang bát hoàng tung đạp lục hợp ở thiên đạo hoa dưới thái nguyên hoàng triệt để trị liệu được rồi ngày xưa thương thế tái hiện thần uy nhìn thấy có cấm khu tồn tại đối với bích lạc hoàng gia tay rồi hắn lúc này chính là một chiêu kiếm chém đánh hạ xuống đó là lấy nguyên lực ngưng tụ thành hoàng kiếm ngầm có ý hắn thái nguyên chi đạo một chiêu kiếm chém ra cái kia cấm kỵ tồn tại vị trí hư không phảng phất đều sụp đổ khiến cho hắn không thể không đình chỉ đối với bích lạc hoàng thế tiến công xoay người đánh về thái nguyên hoàng Nhưng là thái huyên hoàng chính là chỉ nửa bước đều bước vào đế cảnh cường giả, sức chiến đấu thao thiên, thiên địa đều ở võ chiến, sừng sững ở đỉnh cao nhất cấp độ, lại há lại là tu vi bị cấm, cấm khu tồn tại có thể chống lại. Chỉ một đòn, cái kia cấm khu tồn tại bị thái huyên hoàng chấn động đến mức bay ngang ra ngoài, tình cảnh này thực tại chấn kinh rồi chứ hoàng, dù sao đều tăng ở võ hoàng cảnh tung hoành ngang dọc quá, đều là suýt nữa tiến vào võ đế cảnh tồn tại, nhưng bây giờ, một vị cấm khu tồn tại, lại bị đánh bay Điều này làm cho bọn họ thực tại khó có thể chịu đựng. Làm cản. Cái kia bị đánh bay cấm khu cường giả rất nhanh đứng dậy, cuồn bạo khí gào thét cuồn cuộn, kinh khiếu thiên địa, quanh người hắn bao phủ một tầng lại một lớp vòng thần thánh, lập loé óng ánh hoàng đạo ánh sáng, để cho dư cấm kỵ tồn tại thay đổi sắc mặt, ngươi không có cần thiết đi đến một bước này. Ta đến đánh giết cái này lão quỷ, các ngươi đi tiêu diệt hắn, huyết tinh của bọn họ đầy đủ tu bổ. Nay cấm khu cường giả tự hủy cầm cố để tinh lực của hắn trong nháy mắt động xuyên liếu thương vũ khí tức không ngừng kéo lên như loạn cổ thần hoàng trở về hiện ra cựu thiên thập địa chỉ thấy này cấm khu cường giả một quyền đánh giết mà ra lôi đỉnh đạo tắc mang theo dâng chào đại thế nghiên ép về phía trước như là ở đại thiên chấp hành thần phạt giống như đồng thời sự công kích của hắn còn ẩn chứa một tia ma ý nếu như tần minh có thể nhìn thấy bạch quang bên trong tình hình nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời bởi vì lần này khắc xua tan cầm cố võ hoàng cùng hắn ở bích lạc trong tháp nhìn thấy một tòa pho tượng có thiên đại liên quan ma lôi vũ hoàng quả nhiên là ngươi ngươi còn chưa chết bích lạc hoàng gặp ma lôi vũ hoàng pho tượng cảm thụ quá loại kia ý chí giờ khác này tự nhiên biết thân phận của đối phương năm xưa loạn cổ kỷ nguyên cổ đế hy thuộc hạ liền cổ đế hy đều trong năm tháng thể khứ không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ sống sót lúc trước ma lôi vũ hoàng cầm cố tu vi khí tức cùng đại đạo chưa từng bên ngoài giờ khác này tu vi đều đều thả ra ngoài Thực tại khiến người ta khiếp sợ. Nghe được bích lạc hoàng âm thanh, tân minh nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Này vốn nên tọa hóa ở trường hà bên trong nhân vật, lại vẫn sống sót, cấm khu bí mật khiến người ta kinh hoàng. Thái uyên hoàng tiền bối nói cấm khu bên trong cất giấu kinh thế bí mật có đại khủng bố. Coi như là những này vũ hoàng đô không đủ để xưng là đại khủng bố, đến tột cùng có thế nào ma lực thần kỳ có thể làm cho một vị loạn cổ võ hoàng sống đến đời này. Tân minh tự nói, đừng nói là hắn. Chỉ sợ cũng liền cả tòa thượng giới đều không nghĩ tới, nay nhìn như hẻo lánh cánh đồng hoang vu nơi, lại vẫn cất dấu kinh khủng như vậy cấm khu chứ. Này cấm khu bên trong bất kỳ một vị cấm kỵ tồn tại xuất thế, đều đủ để ở thượng giới gây ra sóng lớn ngập trời, chớ đừng nói chi là bọn họ liên thủ xuất thế, tuyệt đối sẽ tạo thành một hồi đại dung chuyện. Ma Lôi Vũ Hoàng thủ trưởng run lên, một ánh hào quang từ thần hà giạ mạ nạ cả hét giận dữ mà ra, xuyên thấu bạch quang. Đó là một vị tắm rửa ma đạo lôi hoa pháp trưởng xuất hiện. Đây là hắn năm xưa hoàng khí vẫn bao bọc với thần hà dạ mạn nà ca, dòng giãn một kỷ nguyên chưa từng hiện thế. Hiện nay tái hiện nhân gian giới, này hoàng khí đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thái nguyên hoàng hoàng khí năm đó chấn thủ với thái nguyên trong tộc, chỉ tiếp thái nguyên tộc diện, hoàng khí cũng không biết tung tích. Có điều không có vừa tay binh khí, thái nguyên hoàng cũng không để ý lắm. Bước chân hắn bước ra, rung động tứ hải, trong lòng bàn tay lập loè thái nguyên ánh sáng. Đây là một loại cực kỳ đặc thù đạo tắc sức mạnh, như thâm nguyên có thể đem tất cả sức mạnh đều thôn phệ. Mà này cùng thôn phệ đạo tắc cũng không giống nhau, thôn phệ chi đạo có thể đem người khác sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng Thái Nguyên chi đạo, nhưng là đem sức mạnh của đối phương thôn phệ sau trục xuất, thậm chí có thể đem đối thủ cùng trục xuất đến khác một vùng không thời gian ở trong. Đây là Thái Nguyên Hoàng chính mình ngộ ra tuyệt thế đạo pháp, hai vạn năm trước, hắn chính là dựa vào này một môn đạo pháp, hoành ép thế gian tất cả địch, khủng bố vô biên. Lôi Đình Pháp Trượng hét giận dữ mà đến vạn đạo nổ vang, đây là thời điểm toàn thịnh ma lôi vũ hoàng ở thảo phạt thượng phẩm hoàng tu vi, hầu như so sánh với giới đại đa số vũ hoàng đô càng mạnh mẽ hơn. phải biết bình thường thế lực cấp độ bá chủ võ hoàng cũng vẹn vẹn là hạ phẩm hoàng mà thôi, thượng phẩm hoàng xuất hiện có thể lật đổ một thời đại. thiên địa cuồn cuộn, bạch quang đang rung động, cái kia lôi đỉnh pháp trượng như là mang theo một mảnh hừng hực lôi hải đánh tới, chấn động đến mức hoàn vũ đều muốn phá nát. mà thái nguyên hoàng vung lên thủ trưởng, lòng bàn tay giăng chảo vô tận thái nguyên ánh sáng. Như là có mảnh thu đang gào thét, trong đó khuếch tán ra từng đạo từng đạo xích thần chất tự, phải đem tới gần tất cả công kích đều giam khẩm. Lôi đình pháp trượng trong thời gian ngắn đánh tới, lôi hải lan lộn, để cho dư chư hoàng đô run sợ, nếu như không có khôi phục toàn thịnh tu vi, bất luận người nào chúng vào một đòn đều sẽ bị đánh đổ đến. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, một luồng cường quang che ngập bầu trời giống như vọt tới, so với lôi hải càng rộng lớn hơn, như là thôn phệ thiên địa vạn vật hoang thú, đại đại há mồm lại đem hết thể lôi hải tất cả nuốt hết trục xuất ma lôi vũ hoàng vẻ mặt trở nên âm trầm lại hắn cùng mình hoàng khí có liên hệ giờ khắc này lôi đỉnh pháp trượng nói cho hắn hết thể lôi đỉnh công kích đều bị thái nguyên hoàng trục xuất Vụ. một vệ sáng xe rách thái nguyên ánh sáng tránh thoát ra đó là lôi đỉnh pháp trượng. nó chịu đến ma lôi vũ hoàng chú pháp triệu hoán thoát ly ràng buộc rồi đều ở thượng phẩm hoàng cảnh giới ngươi coi chính mình có thể làm gì đạt được ta sao ma lôi vũ hoàng cười gằn sau đó lôi đỉnh pháp trượng bên trên ánh sáng long lánh, ngưng tụ đạo tắc thần mang, mà chính hắn nhưng là hai tay kết ấn, có từng đạo từng đạo kỳ diệu phù hiệu hiện lên, dường như tạo thành một phương cổ trận, lực hủy diệt kinh thế. mà lôi đỉnh pháp trượng thì lại ở vào sát trận trung tâm, mà chi đạo thì lại cùng lôi đỉnh đạo tắc đang lan dệt, hình thành ngóng ánh mà đáng sợ đồ án, cùng những phù hiệu kia hòa lẫn, dường như có một đế tự như ẩn như hiện, tỏa ra vô lượng ánh sáng thần thánh. đây là loạn thời kỳ cổ phù hiệu. Bích Lạc Hoàng một bên cùng chư Hoàng giao thủ, một bên khẽ ồ lên, những ký hiệu này, như là khắc họa loạn cổ kỳ nguyên bản nguyên, tìm căn nguyên tố nguyên, muốn thả ra vĩnh hằng sức mạnh đến. Đây căn bản không phải võ hoàng cảnh có thể chạm tới chân tướng, đây là cổ đế hi khai sáng bí thuật. Thái Nguyên Hoàng lạnh nhạt nói. Không sai, này chính là năm đó đại đế khai sáng vô thượng thần thuật, rất xấu hổ, ta nghiên cứu một kỳ nguyên, cũng có điều tu thành gia lông, nhưng tiêu diệt ngươi, đầy đủ. Ma Lôi Vũ Hoàng nói rằng, Nam xưa Ma Lôi Vũ Hoàng từng ở cổ đế Hi dưới tay đảm nhiệm hoàng tướng, bị cổ đế Hi truyền thụ bí thuật cũng chẳng có gì lạ, có điều cho dù Ma Lôi Vũ Hoàng chỉ tu tập cái môn này bí thuật Gia Long, cũng không người nào dám xem thường, cổ đế Hi không phải là bình thường cổ chi đại đế, ở loạn cổ kỷ nguyên năm đầu, liền đại đế cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Loạn cổ thần bí phù hiệu đầy trời phun trào, như là có một loại không thể lay động thần uy, khuất phục cửu thiên thập địa, phù hiệu kia từng mảng từng mảng dấu ấn ở lôi đỉnh pháp trượng bên trên. Cuồng bạo lôi uy càng thêm mãnh liệt lên, lên, hướng về Thái Huyên Hoàng đánh giết tới. Cùng lúc đó, mấy vị khác Cấm Kỵ tồn tại cũng đối với Bích Lạc Hoàng phát động tăng thêm sự kinh khủng công kích. Các hệ đạo tác ánh sáng ở trên vòm trời điên cuồng tỏa ra, hoặc hứa chử người không thể nhìn thấy chiến đấu nha tình cảnh. Thế nhưng từ thiên địa pháp tác rũ càng mạnh mẽ liền có thể nhìn ra một chút đến. Tiêu diệt nhất đạo lệnh lùng tiếng nói truyền ra, một vị Cấm Kỵ tồn tại cất bước mà ra, cả người tất cả đều sắc bén chi kiếm, mang theo phá nát không gian chém về phía Bích Lạc Hoàng. Nhất đạo thần phù ngang trời, nay một vị cấm kỵ tồn tại tựa hồ còn có thể luyện chế phù triện, cái kia thần phù bên trên phóng ra đáng sợ hung lệ khí, diễn hóa thành một vị thượng cổ mãnh thú, không nhìn ra là loại nào tộc, nhưng tỏa ra khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Xì xì. Trường Thương phá không, nộ giết mà đến, như thiên quân vạn mã cùng ở đánh giết, phải đem Bích Lạc Hoàng giải quyết. Cái khác cấm kỵ cường giả đương nhiên cũng có hậu triều, bọn họ mặc dù không có khôi phục như cũ tu vi, nhưng rất nhiều bí thuật từ lâu có thể triển khai, giờ khắc này đều đều phong thích, phải đem Bích Lạc Hoàng Tuyệt sát. Một vị mới lên cấp võ hoàng, nếu như có thể nuốt hắn huyết tinh, đủ để vì bọn họ duyên niên dưỡng mệnh. Cực kỳ đáng sợ nổ tung ở trên vòm trời tỏa ra, nổ đến phía dưới đều đang run dậy, đây là hoàng chiến, mặc dù là hoàng thiên cốc bực này vương cấp thế lực đều khó mà nhìn thấy, giống như diệt thế giống như vậy, để thương thiên đại địa đều muốn trầm luân. Cổ đế hy sang chế bí thuật hướng về Thái Nguyên Hoàng đánh giết tới. Thái huyên hoàng tuy tóc trắng phơ, nhưng vẫn cư anh tư không giảm, bàn tay hắn vung lên, đem hư không trực tiếp cắt rời ra, làm tòa cổ trận kia nghiền ép mà khi đến, cái kia vết nước đột nhiên thả ra vô tận thái huyên ánh sáng, như muốn nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, đem tất cả công kích đều nuốt vào trong đó. Trong khoảnh khắc, hết thể loạn cổ phù hiệu đều đang phát sáng, bạch quang bị đánh nát, cái kia hết thể phù hiệu đều ở bạo động, muốn đối kháng thái huyên ánh sáng trục xuất lực lượng. Những kia loạn cổ phù hiệu đang điên cuồng diễn hóa như là có một thời đại ở hướng về bọn họ đi tới, đó là loạn cổ niên đại, vô cùng vô tận sinh linh ở những phù hiệu kia bên trong xuất hiện lại hủy diệt, khiến người ta sợn cả tóc gáy, này đến tột cùng là thế nào thần thông, càng như là một kỷ nguyên đánh giết tới, mượn một kỷ nguyên sức mạnh phát động thảo phạt, đây cơ hồ là khó giải sức mạnh, có thể Thái huyên Hoàng bước chậm mà ra, cùng loạn khí lưu gào thét, bao phủ thiên điệu tứ phương, song quyền của hắn như là có thể hủy diệt tất cả, để cái kia vết nước trục xuất sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Dù cho là một kỷ nguyên nghiền ép lên đến, hắn cũng phải đem trục xuất. Này chính là vô địch hoàng giả huy thế, trên trời dưới đất mình ta vô địch, Thái Huyên đạo tắc đem toàn bộ hư không đều bao phủ đi vào, coi như là một kỷ nguyên đến, cũng như thế bị bao vây. Vên ca, đây là một bức cảnh tượng thê thảm, bởi vì một kỷ nguyên đổ nát, cái kia hết thể phù hiệu đều bị trục xuất, trong đó sinh linh tự nhiên cũng đều đấm máu, từ từ tiêu vong. Cũng không phải là cổ đế hy sáng chế bí thuật không mạnh, mà là Thái Huyên hoàng mạnh mẽ vô cùng. Chỉ nửa bước đều bước vào đại đế cảnh hắn, trừ phi là một vị chân chính đại đế đến rồi, bằng không làm sao có thể áp chế hắn. Chương 391: Phong lôi các chi biến. Thái Huyên ánh sáng thôn vệ vân vật, hết thảy đạo pháp đều phải bị trục xuất, liền ngay cả cổ đế hy sáng chế bí thuật cũng không ngoại lệ, cái kia từng mảng từng mảng huyền ảo loạn cổ phù hiệu, tất cả bị Thái Huyên ánh sáng trục xuất, dù cho mượn tới loạn cổ sức mạnh bản nguyên cũng vô dụng. Liền ngay cả ma lôi vũ hoàng hoàng khí cũng đều cùng nhau bị trục xuất, lần này không cách nào tránh thoát ràng buộc trở về. Sau đó, Thái Nguyên Hoàng lấy nguyên lực diễn hóa thành một cây kim giản, cất bước mà ra, dương kích về phía trước, từng đạo từng đạo kim giản bóng mờ tất cả đều tỏa ra khủng bố Thái Nguyên chi đạo, lan tràn trong thiên địa, làm cho Ma Lôi Vũ Hoàng trong đầu run rẩy dữ dội, hắn nhưng là đỉnh cao võ hoàng, đi theo cổ đế Hy đã tham gia vô số chiến dịch, thậm chí ngay cả đế chiến đều gặp rất nhiều, dù sao ở loạn cổ sơ kỳ, vùng thế giới này còn có thể chứa đựng không ngừng một vị võ đế. Nhưng bây giờ Hắn lại bị áp chế, này làm cho hắn rất khó chịu, kỷ nguyên này thiên địa pháp tắc không tròn vẹn, nguyên khí mỏng manh, bản thể càng thêm không thích hợp tu hành, sao sinh ra bực này kinh diễm tuyệt mới nhân vật, với vỏ hoàng cảnh giới tiếp cận vô địch. Thái Nguyên hoàng năm đó được xưng cửu thiên thập địa đệ nhất hoàng, này không chỉ có là hoành để ép một thời đại chứng minh, cũng là khinh thường cổ kim tên gọi. Dựa theo tần minh phòng trường, nếu như Thái Nguyên hoàng chưa từng gặp phải mai phục, hay là từ lâu thành hoàng. Thiên địa này bị hư hỏng, ngươi có thể nào cường đại như thế? Ngựa bị kim giản bắn chúng ma lôi vũ hoàng quát, đã thấy thái nguyên hoàng lạnh lùng nở nụ cười dưới, chính là bởi vì thiên địa bị hư hỏng, hết thể có thể đi đến một bước này càng thêm không dễ. Hiện nay đã không phải loạn cổ, đạo hạnh của các ngươi tung mạnh, cũng khó có thể ngang hàng kỷ nguyên này nhân vật đứng đầu. Thái nguyên hoàng lời nói để cho dư cấm kỵ cường giả cũng đều run lên, ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới tu hành sắc thực thủ vì là không dễ, bởi vậy bọn họ cần trả giá nỗ lực cũng là khó có thể tưởng tượng, cùng cảnh giới tranh chấp Bọn họ hay là thật sự sẽ rơi vào hạ phong. Vậy thì như thế nào? Dù cho không thuộc về kỷ nguyên này, cũng có thể vô địch. Ma lôi vũ hoàng không muốn tin tưởng, bàn tay của hắn bên trên nâng sấm sét, vô tận ma quang bao phủ thập phương, một nửa thân thể hóa thành lôi đỉnh, một nửa thân thể hóa thành ma vương, chỉ thấy hắn cả người lượn lờ hỗn độn khí, như là đang diện hóa một thế giới mô hình. Giết! Ma lôi vũ hoàng giết đảo, rung động thương vũ, ma quyển cùng lôi đao đồng thời đánh giết mà ra, lại bị Thái nguyên màn ánh sáng ngăn lại căn bản là không có cách tới gần Thái Huyên Hoàng. Mặt khác, Bích Lạc Hoàng đơn độc đối kháng rất nhiều cấm kỵ tồn tại, hắn thần uy lay động nhân gian giới, dũng không thể đỡ. Đang không có cấm kỵ tồn tại đồng ý xua tan cầm cố tình huống, căn bản là không có cách thương tổn được hắn, hắn sử dụng tới rất nhiều bí thuật thần thông, Bích Lạc như thác nước, đem vạn pháp đều tan rã. Không nghĩ tới này cấm khu trong ngày thường ít có người tới, vừa đến chính là hai vị ghê gớm cường giả. Có cấm kỵ tồn tại nói nhỏ: Ma Lôi Vũ Hoàng Hủy bỏ cầm cố cũng không phải là đối thủ, mà bọn họ đối với Bích Lạc Hoàng Vây giết hiệu quả cũng không tốt, thậm chí có cấm kỵ tồn tại suýt nữa bị thương. Hoàng Thiên Quốc vị trí trong tiểu thế giới ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, giờ khắc này Bạch Quang đã sớm bị đánh vỡ, mọi người nhìn thấy này đặc sắc tuyệt luân hoàng chiến, từ lâu đã quên Hoàng Thiên chủ rời đi tiểu thế giới tham gia cánh đồng hoang vu đại hội sự tình. Vào giờ phút này, Hoàng Thiên chủ mang theo mấy vị thiên tôn đã đi tới phong lôi các bên trong tiểu thế giới. Cái khác mấy đại vương cấp thế lực chi chủ cũng đều lục tục đến, mỗi người đều là sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên đều không phải rất vui vẻ. Ngoại trừ phong lôi các ở ngoài, cái khác mấy đại vương cấp thế lực thiếu chủ cấp nhân vật đều bị ám sát, hơn nữa mấy ngày liên tiếp bọn họ khổ tìm không có kết quả, trong lòng có thể nào không kìm nén một hơi. Chư vị liền ngay cả một chút tung tích cũng không tìm tới sao. Tám thần tông tông chủ mở miệng, đây là một vị ăn mặc hoa phục trung niên, quanh thân mơ hồ có thần mang lấp lóe, giống như một vị chân chính thần linh sếp bằng ở trên bộ đoàn. Đối phương đến vô ảnh đi không còn hình bóng, khó có thể tìm. Nhưng ta đến nay còn ở buôn mực, bọn họ là làm sao ở tại chúng ta bên trong tiểu thế giới tới lui tự nhiên. Một vị khác võ vương cường giả mở miệng, người này là kỳ thiên giáo giáo chủ, song tấn hoa dâm, tu luyện kỳ thiên công, nguyên lực dồi dào, hơn xa cùng cảnh người. Phong lôi các chủ nhẹ nhàng riêu lại đầu, nói ra thật xấu hổ, ta phong lôi các tuy rằng bảo vệ thiếu các chủ tính mạng, nhưng cũng cũng không để lại đối phương. Đối phương tựa hồ có thể ở hư vô trong không gian qua lại, thông thiên triệt địa. Phong lôi các chủ lời ấy sai rồi, ở hư vô trong không gian qua lại, bực này năng lực ngay cả ta trở đều khó mà làm được. Dù sao đây là mấy cái tiểu thế giới cắt, trừ phi đối phương là một vị chân chính võ hoàng, bằng không căn bản đạt không đến một bước này. Huyền âm cung cung chủ âm lãnh địa nói rằng, nếu thật sự có võ hoàng, không cần như vậy đánh giết chúng ta hậu nhân. Hoàng thiên chủ lắc đầu. Huyền âm cung chủ cất cao giọng nói, không sai. Nếu thật sự có một vị võ hoàng, tự nhiên không cần như vậy. Có thể trên thực tế đối phương nhất định là võ vương cường giả, không phải vậy chúng ta tuyệt đỉnh thiên tôn sẽ không không để lại đối phương. Ta rất hiếu kỳ, chúng ta vương cấp thế lực cũng không thể bảo vệ mình hậu nhân, vì sao phong lôi các liền có lớn như vậy thần thông, có thể làm đến một bước này. Huyền âm cung chủ lời ấy ý gì? Phong lôi các chủ ánh mắt bên trong khúc xạ ra nhất đạo phong mang, lời này, tựa hồ đem đầu mâu chỉ về hắn. Ý của ta phong lôi các chủ rõ ràng trong lòng, chúng ta ngũ đại vương cấp thế lực bàn về gốc gác đến, ngươi phong lôi các không tính mạnh nhất, mà ở cường giả đỉnh cao trên, ngươi cũng không chiếm ưu thế, vì sao đối phương có thể dễ dàng giết chết ta các đệ tử, nhưng chỉ có bương tha ngươi hậu nhận, một khi tổ chức cánh đồng hoang vô đại tỷ đấu, ngươi phong lôi các chẳng phải là đỗ trạng nguyên. Huyền Âm cung chủ lạnh lùng nói rằng. Huyền Âm cung chủ để mấy vị khác võ vương đều là mắt sáng lên, xác thực, nếu như cánh đồng hoang vô đại tỷ đấu đúng hạn tổ chức Bọn họ bồi dưỡng đệ nhất đệ tử cũng đã ngã xuống chết thảm, chỉ có phong lôi các thiếu các chủ hoàn hảo vô khuyết, kết quả cuối cùng há không đã rõ rõ ràng ràng. Hoang thiên chủ trong mắt tâm tình giấu giếm rất sâu, vì không cho hỏa thủy bị dẫn tới hoang thiên cốc trên đầu, hắn cũng chỉ có thể theo huyền âm cung chủ tiếp tục nói, việc này xác thực đáng giá suy nghĩ sâu sắc, không biết phong lôi các chủ có hay không có giải thích. Giải thích Phong lôi các chủ cười to, các ngươi vô năng, không gánh nổi chính mình đệ tử, nhưng tới hỏi ta muốn giải thích này chẳng phải là một chuyện cười lớn, chúng ta cũng không cho là buồn cười. Phong lôi các chủ nói chúng ta vô năng, như vậy có hay không trước tiên tỉ thí một phen, xem xem rốt cục là ai vô năng. Huyền âm cung chủ ánh mắt lạnh lẽo rơi vào phong lôi các chủ trên người. Cũng được, ngược lại chư vị đã không có hứng thú tiếp tục cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, cái kia yêu bất như cải do tỉ thí một phen, rất nhiều niên không giao thủ, ta cũng muốn cùng chư vị đỏ sức một trận. Phong lôi các chủ đạp bước mà ra, phong tiếng sấm rền dữ. Lôi uy lan lộn, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ xu thế. Phong Lôi các chủ cũng không cần như vậy bạo tính khí, chúng ta đem sự tình nói rõ ràng quan trọng." Tám Thần Tông chủ nói rằng, hắn không có tính toán ra tay, muốn nói điều đỉnh. Phong Lôi các chủ Đạm Mặc nói, nói rõ ràng. Huyền Âm cung chủ không phải nói rất rõ ràng sao? Trước tiên tỷ thí một phen, thắng bại vừa ra, cái gì đều rõ ràng. Đạo huynh. Kỳ Thiên giáo chủ khoát tay háo một cái, mọi việc đều dễ thương lượng. Phong Lôi các chủ Ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta cũng không phải có ý định hoài nghi đến ngươi trên đầu. Chỉ là hết thảy vương cấp thế lực đều gặp nạn, chỉ có ngươi phong lôi các bình yên vô sự, thực sự khiến người ta khó có thể không khả nghi tâm. Hoang Thiên Chủ mở miệng nói. Hơn nữa Huyền Âm Cung vì thủ hộ thiếu cung chủ, ngay cả thiên tôn đều ngã xuống, có thể phong lôi các không chỉ có bảo hộ được truyền nhân, hơn nữa những người khác cũng đều không có quá đáng lo. Chuyện này thực sự làm người khó hiểu. Phong Lôi Các Chủ cười khổ. Ngươi nói ta cũng rõ ràng. Ta cũng biết này sát thực nhạ người ta nghi ngờ, thế nhưng ta sát sát thực thực không biết tại sao. Ta phong lôi các cường giả hết toàn lực, không để lại đối phương, dù cho là ta cũng không thể làm gì. Là hết toàn lực vẫn là căn bản không tận lực. Huyền âm cung chủ tựa hồ có ý định nhằm vào phong lôi các, chỉ bằng vào ngươi một câu không tận lực, liền muốn nói rõ hết thảy tất cả, ngươi không cảm thấy hoang đường buồn cười không. Chư vị, huyền âm cung chủ vừa nhìn về phía hoang thiên chủ ba người. Như nếu không phải là có người hãm hại phong lôi các chính là phong lôi các thật sự có quái lạ. Nhưng này trên đời này, ai sẽ phó lớn như vậy đánh đổi để hãm hại ngươi phong lôi các đây? Huyền âm cung chủ nói có lý. Tám thần tông chủ gật gật đầu, lấy tu vi của đối phương thiết kế hãm hại ngươi phong lôi các xác thực không có khả năng lắm, to lớn nhất khả năng chỉ có ngươi phong lôi các ở chủ đạo tất cả. Kỳ thiên giáo chủ tuy rằng không nói gì, nhưng phong lôi các chính và phụ trên mặt của hắn nhìn ra hắn thái độ, hiển nhiên mấy người này đều cho rằng lần này nhiều phương thiếu chủ gặp phải ám sát. Cùng hắn phong lôi các có khó có thể rũ sạch quan hệ. Nếu chư vị đều nói như vậy, ta lại giải thích cũng không có cần thiết, ta chỉ muốn hỏi một câu, chư vị dứt khoát, nói ra lời nói này đến, có thể có chứng cứ. Phong lôi các chủ giận dữ cười, quay về mọi người hỏi. ngươi muốn chứng cứ thật sao? Để chúng ta siêu một hồi phong lôi các, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Huyền âm cung chủ lãnh đạm nói rằng. Làm càn. ngươi huyền âm cung có thể để người ta tùy tiện lục soát sao? Phong lôi các chủ quát. Hoang Thiên Chủ trầm trầm nói, không tra một chút, khó có thể tẩy thanh phong lôi các thuần khiết. Ta phong lôi các hành ngồi ngay ngang chính, không cần tự chứng thuần khiết. Các ngươi không phải là muốn tìm một ra tay lý do? Hà Tất nhăn nhó, phong lôi các chủ thủ trưởng run lên, một phương lôi đỉnh cổ ấn phù hiện tại trên tay của hắn, đây là phong lôi các chuẩn hoàng khí, quả thực là cực kỳ đáng sợ. Lôi đỉnh tâm ý khoái động ra, để người ở tại chẳng đều cảm nhận được một luồng kịch liệt lôi đỉnh gợn sóng. Được lắm phong lôi các chủ. Bị chọc thủng sau khi thẹn quá thành giận sao. Huyền âm cung chủ cũng không phải ngồi không, trên lòng bàn tay nâng một mặt ô sắc đại kỳ, mặt trên dấu ấn chữ cổ, nhưng không có người nhận thức này chữ cổ là ý gì tư, phản phất này không phải kỷ nguyên này đại kỳ. Huyền âm cung chủ cùng phong lôi các chủ trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ, đem phong lôi các vị trí tiểu thế giới đều nổ đến tàn tạ không thể tả, còn lại ba vị võ vương cũng không có khoanh tay đứng nhìn, lấy ra từng người chuẩn hoàng khí, tham dự đến trong chiến đấu đi. Những này võ vương môn tuy rằng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng là trước mắt như nếu có thể liên kết những thế lực khác, đem phong lôi các diệt, đối với bọn họ tới nói cũng là một chuyện tốt. Trong ngày thường bọn họ khó có thể tấn công vào tòa này bên trong tiểu thế giới, trước mắt có cơ hội, bọn họ có thể nào không nắm chặt trụ? Thị phi đúng sai đều không quan trọng, phong lôi các chủ có hay không chủ đạo tất cả những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn họ có thể từ bên trong chia một chén canh, lúc này mới trọng yếu. Trường 392 Huệ hoàng mà đến. Cánh đồng hoang vu bên trên, báo táp lại nổi lên, phong lôi các, bị các đại vương cấp thế lực cho rằng là sát hại các đại thiếu chủ nhân vật hung thủ, vì là chính là ở cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu bên trong đạt được thắng lợi, thuyết pháp như vậy, tuy rằng cũng không có khiến quá nhiều người tin phục nhưng này đã không trọng yếu. Chỉ vì, phong lôi các, đã bị diệt. Vốn là muốn táng diệt một tòa vương cấp thế lực quá mức khó khăn, bởi vì có giới môn tồn tại, có thể mang cường địch cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù cho đến rồi một vị võ hoàng cũng không cách nào đem giới môn công phá, nhưng lần này không giống. Huyền Âm Cung Chủ nhóm cường giả đã tiến vào phong lôi các vị trí tiểu thế giới. Mỗi người bọn họ còn mang theo chuẩn hoàng khí, liên thủ đánh giết bên dưới. Phong lôi các tuyệt đỉnh thiên tôn đều bị tại chỗ chém thẳng mấy tôn. Phong lôi các chủ muốn giết ra khỏi chúng vây, nhưng liền chuẩn hoàng khí đều bị nổ nát. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, phong lôi các triệt để đổ nát. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều nói. Tứ Đại Vương cấp thế lực chia cắt phong lôi các. Ngày xưa tàng huy hoàng cực kỳ một đại đạo thống liền như vậy trở thành phế tích bụi trần, khiến người ta thổn thức cảm thán. Đây rốt cuộc là thời đại vàng son, vẫn là một hủy diệt thời đại. Trên cánh đồng hoang có người giám khái, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy cái kia đỉnh cao nhất huy hoàng, nhưng tiên kiến đến vương cấp thế lực diệt, để bọn họ đối với này nhất thời đại sản sinh hoài nghi. Hết hệ thời đại vàng son, đều là lấy máu chạy thành sông làm để đánh đổi. Ngay hôm đó, có người ở trên cánh đồng hoang phát ra âm thanh. Đây là một giết chóc tức điên của người, khiến người khác không nhịn được muốn tránh ra thật xa. Nhưng không thể không nói, lời nói của hắn có mấy phần đạo lý, Hoàng Kim Đại Thế nhất định sẽ có xưa nay kịch liệt nhất va chạm, như vậy trả giá bằng máu cũng là chẳng có gì lạ. Hoàng Thiên Chủ trở vương cấp thế lực chi chủ, ở diệt phong lôi các sau khi, không có vội vã rời đi, bọn họ liên thủ thăm dò phong lôi các tiểu thế giới, muốn nhìn một chút tòa này bên trong tiểu thế giới có hay không ẩn giấu cái gì thiên tài địa bảo mà muốn thương lượng một chút đóng giữ tòa này tiểu thế giới tương quan công việc dù sao một tòa tiểu thế giới chính là một bút không cách nào đánh giá bảo tàng bọn họ không thể cứ như thế mà buông tha sau đó tùy ý những thế lực khác đem nơi đây chiếm cứ mà hoang thiên chủ không biết chính là ở hắn bên trong tiểu thế giới cái kia chàng kinh thế hoàng chiến vẫn chưa từng lắng lại thái uyên hoàng ở cùng ma lôi vũ hoàng trong quyết đấu triệt để chiếm cứ thượng phòng thái uyên ánh sáng tung khắp cả thiên địa giống như là muốn đem cả tòa tiểu thế giới đều trục xuất. Cuồng loạn cực kỳ, túc sát tâm ý đem ma lôi vũ hoàng bao vây. hắn lôi đỉnh thân thể bị cầm cố, ma đạo tôn thân bị phong cấm, như là có một luồng xé rách sức mạnh dáng lâm ở trên người hắn, phải đem hắn trước tiên xé rách sau trục xuất, khiến cho triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Ta không cam lòng. Ma lôi vũ hoàng giống to, đã từng là cổ đế hi giới tướng đại tướng, trinh phạt quá chư thiên võ hoàng, dẹp thiên tứ hải, bây giờ ngắn ngủi khôi phục lại đỉnh cao nhất thời kỳ, lại gặp phải như vậy đại địch, để trong lòng hắn không cam lòng. Vì sao không có ai giúp đỡ cho ta? Ma lôi vũ hoàng ánh mắt nhìn về phía bích lạc hoàng chiến trường, nếu như lại có thêm một vị võ hoàng đồng ý xua tan cầm cố, có lẽ có cơ hội đối phó trước mắt địch thủ. Nhưng là những này cấm kỵ tồn tại cũng không có xua tan cầm cố dự định, dù sao rất khó nghĩ đến làm như vậy hậu quả, hay là bọn họ có thể đánh giết Thái Nguyên Hoàng, hay là bọn họ đem trả giá tính mạng đánh đổi. Bọn họ kéo dài hơi tàn đến đời này, sắp nên đón kỷ nguyên này to lớn nhất biến cục bọn họ sao đồng ý vào lúc này mạo hiểm? bọn họ thậm chí vốn là là không muốn xuất thế. Ha ha, không có được bất kỳ đáp lại. Nay kỳ thực là tối rõ ràng trả lời. Ma Lôi Vũ Hoàng trong lòng cay đắng, cất tiếng cười to, cười bên trong mang lệ, liền Cổ Đế Hi đều tặng khen quá hắn a. Bây giờ nhưng trở thành con rơi, bị cái khác cấm kỵ tồn tại vứt bỏ, chịu chết đi. Thái Huyên Hoàng không cần bất kỳ binh khí, lấy Thái Huyên ánh sáng ngưng tụ thành một thanh sát phạt chi đao, hướng về Ma Lôi Vũ Hoàng chém giết xuống. Thiên địa sóng gió nổi lên, Ma Lôi Vũ Hoàng thân thể bị đón đầu chặt đứt, một nửa Ma Khu, một nửa Lôi đỉnh, tất cả đều tiêu tan ở Thương Vũ. Các ngươi nói sẽ có một hoàng kim đại thế, mà ta đã nhìn thấy tương lai một góc, rõ ràng là một bi thương thời đại, yên lặng như tờ, trong lịch sử to lớn nhất biến cục sắp xuất hiện, hiện nay hết thảy đều sẽ bị lật đổ. Ma Lôi Vũ Hoàng khuôn mặt ở thái uyên ánh sáng bên trong có vẻ cực kỳ dữ tợn, ánh mắt của hắn mê man mà lại lấp loé, như là thật sự nhìn thấy một góc tương lai, hiện nay ở tiền đoán Nếu như đúng là nói như vậy, không khỏi làm người không rét mà run. Cái gọi là thời đại vàng son, kỳ thực là một bi thương thời đại. Tân Minh ở bên trong hang núi cũng nghe được câu nói này, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười dưới. Thời đại vàng son cũng được, bi thương thời đại cũng được. Đối với hắn mà nói đều cũng không khác gì là, hắn đều cần không ngừng mài ruộng bản thân, truy đuổi võ đạo đỉnh cao. Bất luận thế nào thời đại, ta đều muốn dẹp thiên thiên hạ địch thủ. Tân Minh tự nói, đây là niềm tin của hắn. Dừng tay đi. Một vị cấm kỵ tồn tại mở miệng, hiện nay đã không có tiếp tục chiến đấu cần phải, Thái Nguyên Hoàng Tuyệt Sát Ma Lôi Vũ Hoàng, bọn họ còn lại người bên trong, trừ phi có người lại xua tan cầm cố, bằng không căn bản không phải Thái Nguyên Hoàng đối thủ. Các ngươi muốn dừng tay liền có thể dừng tay sao? Bích Lạc Hoàng lạnh giọng nói rằng, trên người hắn vết máu loang lổ, nhưng đều không phải hắn tiên huyết, mà là những kia cấm kỵ tồn tại, cùng ở tại hạ phẩm võ hoàng cảnh giới, Bích Lạc Hoàng không thua với bất luận người nào. Bích Lạc Hoàng tích lũy từ lâu được rồi. Bất luận là thiên địa đại thế vẫn là đạo tắc, hắn cũng đã thành yếu, kém, chỉ là thành hoàng thời cơ. Đáng tiếc, thượng cổ niên đại, hắn không từng có như vậy thời cơ. Hiện nay trung cực nhảy một cái sau hắn, đủ để kéo dài thời kỳ thượng cổ huy hoàng, thảo phạt vô địch, kinh sợ thiên hạ. Bích lạc hoàng ra tay, đạo tắc lực lượng lan lụt, nhiều hệ đạo tắc sức mạnh đều đang lấp lánh bất diệt ánh sáng, như là diễn hóa thành từng kiện thần binh, động xuyên qua hư không, hướng về một vị cấm kỵ tồn tại sát phạt quá khứ muốn cắt đứt bọn họ lui lại đường lui, Thái Huyên Hoàng cũng triển khai hung hăng thảo phạt. Một mảnh Thái Huyên ánh sáng tỏa ra trực tiếp ngăn cản mấy vị cấm kỵ tồn tại, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Nhưng nhưng vào lúc này, cấm khu chấn động, liền ngay cả tòa kia từ lâu không có võ hoàng tọa chấn cấm khu cũng đều thả ra khí tức kinh khủng, như là có một vị đại đế phục sinh, cựu thiên thập địa đều bị uy thế bao phủ. Có ánh sáng từ cấm khu bên trong phong thích đánh nát Thái Huyên Hoàng cùng bích là hoàng công kích tiếp dẫn những này cấm kỵ tồn tại trở lại cấm khu bên trong. Hơi thở của đại đế, Tân Minh trong lòng chấn động tột đỉnh, giờ khắc này cấm khu bên trong thả ra khí thế khủng bố, không nghi ngờ chút nào đến từ một vị đại đế, khiến người ta không kìm lòng được muốn nằm rạp xuống, chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất đều phải bị này cuồng bá vô biên khí tức nghiền thành chưa, khủng bố cực kỳ. Dù cho là Thái Nguyên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng cũng cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy, cấm khu bên trong đại khủng bố để bọn họ đều sản sinh khiếp đảm cảm giác. Thiên đất phảng phất đều muốn sụp đổ xuống, đây là một tầng khác sức mạnh để Vũ Hoàng Đô tự giác nhỏ bé. Đến từ cấm khu ánh sáng đem những này cấm kỵ tồn tại đều tiếp dẫn trở lại, sau đó, có màn ánh sáng cùng trận pháp xuất hiện, ngăn cản Thái Nguyên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng che chở cấm kỵ tồn tại. Tình cảnh này làm cho Hoang Thiên cốc người hoàn toàn trợn mắt ngất ngụm, đây chính là cấm khu a, ở toàn bộ cánh đồng hoang vu đều được cho vô miệng chi vương, xưa nay chỉ có người bên ngoài đối với cấm khu nhượng bộ lui binh. Cấm khu khi nào giống như ngày hôm nay, không chỉ có bị chém giết một vị cấm kỵ tồn tại, hơn nữa còn tự mình phong ngự, lo lắng xâm lấn. Này đánh vỡ mọi người đối với cấm khu nhận thức, chỉ có tần minh thẳng nhiên, bởi vì đây là Thái nguyên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng ở thảo phạt cấm khu, bọn họ đều là một cái nào đó thời đại hết sức có ánh nhân kiệt, mặc dù ở đương đại cũng năng lực ép quân hùng, nếu như này cấm khu không có cái gọi là đại khủng bố, e sợ hai vị hoàng giả liên thủ lại đủ để bình định một tòa cấm khu Nay tuyệt đối không phải nói bốc nói phét, mà là tần minh đối với thực lực của hai người thực sự hiểu quá rõ, hầu như nghịch tiên, đều thành công đế tư chất. Cấm khu cấm khẩu, vô thượng tồn tại không dám ra, cục diện này xuất hiện để hoang Thiên Quốc mọi người cảm thấy bất ngờ, sau đó trong lòng bọn họ đều sinh ra vô tận hoàng sợ đến, bởi vì Bích Lạc Hoàng cùng Thái nguyên Hoàng dắt tay nhau mà đi, hướng về hoang Thiên Quốc phương hướng đạp bước mà tới. Cấm khu bên trong nhân vật khủng bố không sẽ xuất thế, nhưng hai vị này, có thể cũng không đến từ cấm khu a. Bọn họ tại sao lại ra hiện tại bên trong tiểu thế giới, hoang Thiên trong cốc không có người nào biết được. Đó là Theo hai người đến gần, mọi người thấy rõ thái uyên hoàng khuôn mặt, không khỏi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, người này, tựa hồ là hộ tống Tần Minh đồng thời tiến vào Hoàng Thiên cốc ông lão, trên người không có nửa phần nguyên lực gợn sóng, nhưng là một vị khủng bố đến cực điểm võ hoàng, đem một vị cấm kỵ tồn tại tiêu diệt rơi mất. Kim tên người này, lai lịch bất phàm a. Có hoàng chủ nheo lại mắt, linh cảm đến một trường phong ba đến rất nhanh hai bóng người bay lên không càng thêm chứng thực hoang thiên cốc người suy đoán đó là tần minh cùng trương minh nguyệt còn có một tòa bảo tháp bọn họ hướng về hoang thiên cốc bước chậm mà đến mang theo một luồng sát khí làm cho hoang thiên cốc các cường giả đều có chút nơm nớp lo sợ ngũ hoàng chủ ánh mắt phi thường phức tạp hắn cùng tần minh thù hận rất sâu thậm chí như muốn chui diệt mà yên tâm hắn tin tưởng tần minh trong lòng cũng là nghĩ như vậy trước mắt tần minh bên người đứng hai vị võ hoàng cường giả đủ để quét ngang cánh đồng hoang vu bên trên tất cả thế lực. Nếu như đối phương ở tiểu thế giới ở ngoài còn nói được, nhưng là trước mắt, đối phương từ tiểu thế giới nơi sâu xa đi tới, vậy thì không thể không làm hắn kiên kỵ. Mở ra phòng ngự đại trận. Ngũ hoàng chủ hạ lệnh. Một vị hoàng chủ như mày, đạo, trực tiếp mở ra phòng ngự đại trận, liệu sẽ làm bọn họ không nhanh? Ngươi cho rằng kim tên sẽ bỏ qua cho sao? Ngũ hoàng chủ trầm giọng nói, trước tiên mở ra phòng ngự đại trận, sau đó sẽ cân nhắc lui lại việc chỉ có thể như vậy. Có hoàng chủ thở dài. Trong trước mắt, lần lượt từng bóng người lấp lóe với không, tay cầm chiến kỳ, phân biệt đứng ở Hoang Thiên quốc tứ phương, linh quang lóng lánh, đây là một tòa cực kỳ tiếp cận cấp 6 trận pháp, chính là năm xưa một vị tuyệt đỉnh trận đạo đại sư bố trí. Ở Ngũ Hoang chủ chờ trong mắt người, đây là cuối cùng bình phong, hay là không ngăn được đối phương, nhưng ít ra có thể chống đối một trận. Lúc này mới mở ra trận pháp, có phải là hơi trễ. Tân Minh âm thanh từ đằng xa truyền đến. Để ngũ hoang chủ chờ người sắc mặt cứng ngắc, hóa ra là thiếu chủ trở về, chúng ta có mắt không trọng, kính xin thiếu chủ đi vào. Thiếu chủ. Tân Minh cười gằn, ngày xưa các ngươi phái người truy sát ta thì, làm sao không nghĩ tới ta là thiếu chủ. Bây giờ, ta trở về, là muốn thanh lý nợ cũ, người thiếu chủ này vị trí, các ngươi khác xin mời Cao Minh đi. Trường 393, Kiếm Lạc, Hoang chủ vẫn. Tân Minh, trở lại Hoang Thiên Quốc, nhưng hắn cũng không phải là một mình đến đây. Bên người còn có hai vị võ hoàng đi theo, điều này làm cho hoang thiên cốc trong lòng mọi người run rẩy dữ dội, đặc biệt là cùng tần minh có quan hệ ngũ hoàng chủ, càng là run sợ không ngớt, tuy rằng ở bề ngoài vẫn tính cưng rán, nhưng nội tâm từ lâu sợ vỡ mật. Dù sao, hai vị kia không phải là tầm thường võ hoàng à, liền cấm khu vô thượng tồn tại đều chém giết một vị, làm cho còn lại cấm kỵ cường giả trở lại cấm khu, mở ra trận pháp phòng ngự, như vậy chiến tích, cổ kim hiếm thấy, làm tần minh lời lãnh như băng âm truyền đến. Hoang Thiên Quốc người đều đều cảm thấy dùng cả mình, Tần Minh, đã không thừa nhận hắn là Hoang Thiên Quốc thiếu chủ. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Ngươi muốn phản lại Hoang Thiên Quốc sao? Một vị Hoàng Chủ mở miệng nói, trong giọng nói mang theo lạnh lùng, nhưng Tần Minh không chút nào phản bác, mà là trêu tức địa nhìn về phía hắn, ta chính là muốn phản lại Hoang Thiên Quốc, ngươi lại ta làm sao? Ngươi! Vị này Hoàng Chủ bị tức đến không nhẹ, Tần Minh bên người, hai vị võ Hoàng Cường giả không giận tự uy. Tựa hồ cũng cùng hắn có không cạn giao tình, đồng ý vì hắn ra tay, lúc này còn ai dám chủ động ra tay với Tần Minh? Kim tên, xem ra ngươi quả thật là giết chết thiếu chủ hung thủ, còn có trên cánh đồng hoang ngày gần đây đến liên tiếp hung án, e sợ đều cùng ngươi có quan hệ chặt chẽ chứ? Ngũ Hoang chủ đến giờ khắc này còn không quên cho Tần Minh chụp lên đỉnh đầu chụp mũ, đem trên cánh đồng hoang các gia thiếu chủ cái chết quy tội Tần Minh. Chuyện cười, ta cần muốn giết các ngươi các gia thiếu chủ sao? Tần Minh liên tục cười lạnh sau đó nói còn có tên thật của ta cũng không phải kim tên mà là tân minh tân minh chúng hoàng chủ mắt sáng lên đều cảm thấy có chút quen hay còn lại người nhưng là vẻ mặt lấp lóe trong lòng ngũ vị tạp trần tân minh thủ trưởng run lên bích lạc tháp phù hiện tại trên tay tỏa ra vô tận bảo quang có từng sợi từng sợi hoàng đạo pháp văn tràn ngập ra làm cho trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích hoàng khí bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngày xưa ta bất ngờ đi tới cánh đồng hoang vu bên trên Chính là dựa vào này tháp che chở, không nghĩ tới Ngũ hoàng chủ mấy vị đệ tử muốn từ trong tay của ta đoạt bảo, bị ta giết ngược lại, liền vì chuyện này, Ngũ hoàng chủ khắp nơi nhằm vào ta, nếu muốn giết ta. Hôm nay ta cho ngươi biết, này tháp liền ở đây, Ngũ hoàng chủ ngươi như muốn, có thể tự mình tới lấy. Tân minh âm thanh truyền khắp hoang thiên cốc, làm cho Ngũ hoàng chủ cảm thấy chu vi truyền đến dị dạng một quang, hết thệ tất cả, cuối cùng, càng là bởi vì Ngũ hoàng chủ mấy tên đệ tử mà lên. Hơn nữa Ngũ hoang chủ mấy tên đệ tử không khỏi quá không biết trời cao đất rộng, này bảo tháp nhưng là hoàng khi a, thuộc về vị kia độc chiến nhiều vị cấm khu cường giả võ hoàng, coi như là cốc chủ cũng cũng không dám mơ ước, hắn mấy tên đệ tử còn muốn muốn đoạt tháp, này chẳng phải là để người chê cười. Hoang thiên chủ để ta thế hoang thiên cốc xuất chiến cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, ta bản không muốn, khi đó tiền bối có thương tích tại người, vì vậy ta chỉ có thể đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới, ở ta bê quan thời khắc, bảy hoang chủ đối với bên người người ra tay. Ta ở bên trong tiểu thế giới siêu tầm chương tiền bối cùng tiểu nguyệt tâm tích, vẫn gặp phải mai phục giết, nếu như Hoang Thiên quốc thật sự đem ta coi như thiếu chủ, cần gì phải hành này đê hèn hành vi." Tần Minh lạnh giọng nói rằng, để Trương Mĩ Nguyệt Tuấn Tú trên mặt phát sinh khẽ than thở một tiếng, ra ra mạnh mẽ vận dụng nguyên lực, suýt nữa dẫn đến vết thương cũ tái phát. "Như vậy các ngươi thì càng đáng chết." Tần Minh nghe được Trương Mĩ Nguyệt sau không nhịn được cả giận nói, Bích Lạc Tháp cùng Tần Minh liên quan vẫn cứ không có giải trừ. Bởi vậy Bích Lạc Tháp cảm ứng được tần minh lửa giận, rủ xuống từng đạo từng đạo bích lạc khí, diễn hóa thành sắt kiếm, hướng về Hoang Thiên Quốc hét giận dữ mà đi. Khởi động đại trận, nhanh. Mấy vị hoàng chủ đồng thời hô, trong khoảnh khắc, Hoang Thiên Quốc bốn phía tinh kỳ đầy trời, vô tận thần mang lấp lóe, phảng phất có một mặt diện cao vách tường hiện lên, mặt trên chạy xuôi yếu ớt hoàng đạo ánh sáng, dù sao cũng chạm tới võ hoàng cấp độ, ở võ hoàng bên dưới trong mắt người, như vậy trận pháp dĩ nhiên khủng bố thao thiên, không thể lay động. Nhưng ở chân chính hoàng đạo cao thủ, hoặc là nói hoàng đạo pháp khí trước mặt, này chuẩn hoàng trận pháp khó tránh khỏi có chút gà đất chó sành, làm cái kêu bích lạc sát kiếm gào thét mà quá hạn, hết thảy phòng ngự hàng rào đều bị cuốn giết, có cùng bạo đến cực điểm kiếm uy càn quét mà qua, đem những kia hàng rào hết mức cắn giết thành bụi phấn, duy có vô tận kiếm ý vắt ngang với không, sẽ nứt thiên địa. Đây mới thực sự là vô cùng hoàng đạo công kích, phá hủy lực kinh người, chuẩn hoàng trận pháp cùng chân chính võ hoàng pháp khí so với, quá mức yếu đuối không đáng nhắc tới. Hoàng Thiên Cốc trên dưới đều kinh hãi, mấy vị hoàng chủ còn muốn muốn thừa dịp trận pháp chống đối thời khắc thoát đi, lại phát hiện quá nhanh, hai vị võ hoàng còn chưa ra tay, vẹn vẹn là một tòa bảo tháp phóng thích công kích, liền đem phòng ngự của bọn họ trận pháp phá hủy, này quá khiến người kinh dị. Đương nhiên, nếu như là mấy vị hoàng chủ đến chủ trì pháp trận phòng ngự, hay là thật có thể nhiều chống đối một quãng thời gian, nhưng mấy vị hoàng chủ chỉ muốn thoát thân, nơi nào có chủ trì trận pháp dự định. Lúc này mới dẫn đến trận pháp bị như bẻ cánh khô giống như phá hủy. Các ngươi còn muốn muốn trốn đi đâu?" Tân Minh lạnh cười lạnh nói, căn bản đều không cần hai vị hoàng giả ra tay, chỉ cần một tòa Bích Lạc Tháp liền đủ để diệt Hoang Thiên Cốc, này chính là tuyệt đại hoàng khí oai. Trương Minh Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này kích động nhất, bởi vì nàng từ nhỏ sinh trưởng ở trong bộ lạc, Hoang Thiên Cốc đối với nàng mà nói như một phương cao cao tại thượng thần đỉnh, cái nào sợ bọn họ làm sự có chút bá đạo, nhưng không người nào có thể lay động bọn họ. Này như là trong thiên địa quy tắc. Nhưng hôm nay, nàng bên cạnh thiếu niên đứng Hoàng Thiên cốc trước, để Hoàng Thiên cốc quần hùng trầm mặc, không dám lấy đúng. Hai vị võ hoàng tiền bối muốn người này, làm ra bực này làm đất trời hoán giận sự tình tới sao? Ngũ hoàng chủ lo lắng Tần Minh phải đem Hoàng Thiên cốc toàn bộ hủy diệt, nếu như hai vị võ hoàng không ra tay, hắn còn có thoát thân cơ hội, nhưng nếu như võ hoàng ra tay, trong một ý nghĩ liền có thể phong tỏa vùng thế giới này, bọn họ căn bản là không có cách đào tẩu. Này chính là võ hoàng Dù cho tuyệt đỉnh thiên tôn đã đứng vương đạo cảnh đỉnh cao, khoảng cách võ hoàng cảnh rất gần, nhưng vẫn cách lệch trời, võ hoàng quát to một tiếng, đều đủ để đem tuyệt đỉnh thiên tôn tươi sống đánh chết. đương nhiên, tuyệt đỉnh thiên tôn như đem nguyên lực chen lẫn ở trong lời nói, cũng đủ để chấn thương tần minh. Đây là tần minh lấy ra bảo tháp nguyên nhân, vừa đến có thể thảo phạt, thứ hai có thể che chở bản thân. Chỉ có điều, những này hoàng chủ cũng không đóc, bọn họ như đem tần minh chấn thương, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hai vị hoàng giả uy nghiêm. Bọn họ cũng không có ngu như vậy Làm đất trời oán giận Bích Lạc Hoàng cất tiếng cười to lên Nếu như không có tần minh Ta vẫn là một tiêu tàn nghiệm Đời này cũng không có vọng Hắn chuyện cần làm Chính là ta chuyện cần làm Còn thiên cùng Ta liền thiên phạt cùng thiên kiếp đều cùng nhau vượt qua Còn sẽ quan tâm thiên nộ sao Nghe đồn Nếu như có người làm làm trời nổi giận sự tình Sẽ đưa tới thiên nộ Hạ xuống khủng bố thần phạt Nhưng đây đối với Bích Lạc Hoàng tới nói Quá bé nhỏ không đáng kể Hắn liền thiên phạt cùng thiên kiếp đều là đồng thời vượt qua, dù cho trở lại cái thiên nộ, lẽ nào sẽ càng mạnh hơn sao? Ở võ đạo tu luyện trong lịch sử, không thiếu một ít tà tu, làm ra một ít nhân thần cộng vẫn sự tình, đưa tới thiên nộ, muốn đem tri hủy diệt. Phổ thông tà tu sẽ ở dưới công kích như vậy hủy diệt, nhưng chân chính kinh diễm tuyệt mới tà tu, bọn họ thường thường có đối kháng thiên nộ thủ đoạn, bảo toàn tự thân, lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, Kỳ Nguyên này còn chưa từng nghe thấy thiên nộ, bởi vì thiên phạt đều rất hiếm thấy. Thiên kiếp càng hiếm, có người biết, mặc dù là những tiên thiên đó thân thể cũng đều chưa từng độ kiếp. Bích Lạc Hoàng đế Hoang Thiên Cốc lòng người đầu kịch liệt rung động, chẳng trách đối phương mạnh mẽ vô cùng, nghiền ép cấm kỵ cường giả, nguyên lai đối phương càng lạ như vậy nhân vật đáng sợ, đồng thời độ thiên phạt cùng thiên kiếp, bực này chuyện lạ, xưa nay không nghe thấy. Nhưng không có con tin nghi, bởi vì đây là xuất từ một vị thảo phạt vô địch hoàng giả chi khẩu, hắn lúc trước chiến tích đủ để chứng minh tất cả, rất nhiều cấm kỵ cường giả vây công hắn lại bị hắn áp chế, hắn áo bào trên vết máu đều đến từ những cấm khu đó cẩn giả, đây là hạn thế sức chiến đấu. Thái nguyên hoàng đồng dạng phất cần cười dài, nếu như không có tần minh tiểu hữu, lão phu hiện tại còn chỉ có thể ở quán trà bán trà đây. Lão phu tự nhiên cùng tần minh tiểu hữu cùng tiến cùng lui. Hai vị hoàng giả để ngũ hoàng chủ sắc mặt khó coi, mở miệng nói, nếu hai vị hoàng giả cố ý như vậy, lão phu cũng không thể nói gì được. Vậy thì lanh cái chết đi. Tần minh phất tay, bích lạc tháp long long vang động. Thả ra vô tận bích lạc sắt kiếm, hóa thành từng đạo từng đạo kiếm ấn, lít nha lít nhít huyền phủ vô trường không bên trên, để hoang thiên quốc mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó, cái kia vạn ngàn kiếm ấn hội tụ hợp nhất, cuối cùng ở trên hư không trên ngưng tụ thành một vị lớn vô cùng khủng bố sắt kiếm, khóa chặt ngũ hoang chủ phương hướng, đánh giết mà xuống. Ngũ hoang chủ bên cạnh người dồn dập lấp lóe tách ra, nhưng chỉ có ngũ hoang chủ thân thể như là bị cầm cố giống như vậy, căn bản động không được chỉ có thể mặc cho cái kia to lớn sắt kiếm đè xuống, liền không gian đều phá nát sụp đổ. Phảng phất có một vị tuyệt đại hoàng giả ở phất tay đánh, giết, mũi kiếm chưa đến, ngũ hoàng chủ dĩ nhiên có thần hồn đều phải bị xé rách cảm giác. Sắt kiếm ép vỡ không gian, để rất nhiều hoang thiên cốc pháo đài cổ đều hóa thành phế tích. Mấy vị khác hoàng chủ đều thay đổi sắc mặt, dù cho là bọn họ liên thủ, e sợ đều không thể chống lại này một sắt kiếm. Sắt kiếm lạc, hoàng chủ vẫn, tất cả sẽ thành chắc chắn có điều tần minh không có giết mấy vị khác hoang chủ mà là chiếm lĩnh hoang thiên cốc hắn phải ở chỗ này chờ đợi hoàng thiên chủ trở về cánh đồng hoang vu bên trên bởi hoàng thiên chủ trước khi đi rơi xuống lệnh cấm không cho giới cửa mở ra bởi vậy mãi đến tận hiện tại vẫn chưa có người nào biết được hoàng thiên cốc trong tiểu thế giới chuyện đã xảy ra mà tứ đại vương cấp thế lực chi chủ nhưng là hướng về huyền âm cung phương hướng gào thét mà đi chia cắt phong lôi cắt sau khi hoàng thiên chủ chờ người cần một lần nữa lập ra cánh đồng hoang vu quy tắc Dù sao khuyết thiếu một tòa vương cấp thế lực, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống. Làm huyền âm cung chủ đưa ra mọi người đi tới hắn huyền âm cung bên trong tiểu thế giới thương thảo thì, còn lại ba vị võ vương đều hơi kinh ngạc, bởi vì phong lôi các sở dĩ diệt, cũng là bởi vì để bọn họ tiến vào tiểu thế giới, từ nội bộ tiến hành đánh giết. Huyền âm cung chủ giờ khắc này đưa ra đi tới huyền âm cung bên trong tiểu thế giới tổ chức thương thảo đại hội, để cho dư ba người không khỏi thầm than huyền âm cung chủ quyết đoán không nhỏ. Tam thần tông chủ tâm bên trong hơi có khả nghi, nhưng hắn không nghĩ ra, huyền âm cung chủ sẽ có thế nào biện pháp, có thể đối phó ba vị võ vương, hơn nữa còn là ở mỗi người bọn họ mang theo chuẩn hoàng khí tình huống. Bởi vậy, dù cho trong lòng nghi hoặc, Tam thần tông chủ vẫn vẫn là đi tới huyền âm cung vị trí tiểu thế giới. Chương 394, Thử vong cùng quy thuận Huyền âm cung vị trí tiểu thế giới, bốn tôn võ vương tụ hội, ở diệt phong lôi cắt sau, cánh đồng hoang vu thế cuộc phát sinh ra biến hóa. Bọn họ cần muốn hảo hảo thương thảo một hồi kế sách tương đối. Tam thần tông chủ nội tâm đối với huyền âm cung chủ chủ động mời mọi người đến đây có chút khả nghi, nhưng nghĩ tới bọn họ một phương có ba vị võ vương cường giả, cũng là cũng không để ý. Ta đang nghĩ, có thể hay không oan uổng phong lôi các chủ, hay là phong lôi các cùng lần này sự kiện cũng không có quan hệ. Tam thần tông chủ suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói rằng, làm cho chư trong mắt người đều phóng ra nhàn nhạt phong mang đến. Bất kể nói thế nào, ván đại đóng tuyển. Dù cho sai rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục như thế. Kỳ thiên giáo chủ mở miệng, âm thanh lạnh lùng, để tám thần tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, là ta lòng dạ đàn bà. Được rồi, việc này tạm thời để một bên, chúng ta thiếu chủ nhân vật đều bị chém giết, tiếp theo, nên làm như thế nào? Hoang thiên chủ hỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía huyền âm cung chủ, cánh đồng hoang vũ đại tỷ đấu liền như vậy thủ tiêu sao? Chỉ có thể thủ tiêu, khác muốn những biện pháp khác đến lựa chọn cánh đồng hoang vũ chi vương. Huyền Âm Cung Chủ cầm trong tay chén tràn thả xuống, hơi mỉm cười nói: Cánh Đồng Hoang Vu chi Vương, danh sưng này nghe không sai. Kỳ Thiên Giáo Chủ gật đầu, nghe Huyền Âm Cung Chủ ý tứ, tựa hồ đã nghĩ đến biện pháp, không ngại nói nghe một chút. Huyền Âm Cung Chủ khẽ miệng phát hỏa lên một vệ lạnh leo độ cong, cười nói: Ta nghĩ, ai là Cánh Đồng Hoang Vu chi Vương phải làm rất rõ ràng. Chư vị hiện tại, không ngay Cánh Đồng Hoang Vu chi Vương trong phủ làm lễ sao? Làm cản? Ngươi đây là ý gì? Chúng ta không phục. Huyền Âm Cung Chủ vừa mới dứt lời, ba vị võ vương cường giả chính là vô bản đứng dậy. Huyền Âm Cung Chủ, nghiễm nhưng đã đem hắn đặt tại cánh đồng hoang vu chi vương vị trí. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Không phục cũng vô dụng, ta chính là cánh đồng hoang vu chi vương, người không phục, chém. Huyền Âm Cung Chủ sắc vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Cánh đồng hoang vu này đã thay đổi, chư vị vẫn là nhận mệnh đi. À, nghe lời này, Huyền Âm Cung Chủ tựa hồ chắc chắn đồng thời đối phó chúng ta ba người à? khẩu vị lớn như vậy, cũng không lo lắng chống đỡ hỏng rồi chính mình." Hoàng Thiên chủ cười gằn. Tuy nói Hoàng Thiên chủ lúc trước rất phối hợp Huyền Âm cung chủ diệt phong lôi cát, nhưng hắn cũng không phải là lấy Huyền Âm cung chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn quan tâm vẫn là tự thân lợi ích. "Chính là, chúng ta như phải đi, ngươi ngăn được sao?" Kỳ Thiên giáo chủ tay háo bảo phất một cái, Huyền Âm cung phía trên cung điện rất nhiều vật nhất thời bị một luồng kình phong càn quét phá hủy, hắn cất bước liền muốn rời đi, hắn chính là đứng đầu một giáo Làm sao có thể thừa nhận huyền âm cung chủ là cánh đồng hoàng vu chi vương? Nói đến, ở đây bốn tôn võ vương, lẫn nhau trong lúc đó có thể nói hiểu rõ vô cùng, bọn họ đời này, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, bằng không đều sẽ vây ở võ vương cảnh giới, này tựa hồ là trời sinh nhất định việc. Bọn họ tăng với cùng một thời đại tranh đấu, đại chiến không ngừng, đến cuối cùng từng người trở thành một phe thế lực chi chủ, chưa bao giờ chịu phục quá đối phương, bất luận là bất luận một ai muốn làm cái này cánh đồng hoàng vu chi chủ bọn họ đều sẽ không đồng ý. Chờ đã, Kỳ Thiên Giáo Chủ, Tam Thần Tông Chủ ngăn lại Kỳ Thiên Giáo Chủ. Hán Mục Quang lạnh trầm, quét về phía Huyền Âm Cung Chủ, xem ra thế lực khắp nơi thiếu chủ nhân vật bị giết, đều là người Huyền Âm Cung ở sau lưng Ngưu Tính. Lời vừa nói ra, Hoang Thiên Chủ cùng Kỳ Thiên Giáo Chủ vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, mà Huyền Âm Cung Chủ trên mặt nhưng là hiện ra một vẻ ý cười nhạt nhạt. Tam Thần Tông Chủ quả nhiên tâm tư kín đáo, nhanh như vậy liền đoán được tất cả, cũng thật là để bản cung chủ bất ngờ a. Cái gì? Càng là ngươi ở sau lưng dở trò. Kỳ Thiên Giáo Chủ có chút không dám tin tưởng, lại nghĩ tới trước Diệt Phong Lôi Cát, đều đều là Huyền Âm Cung Chủ ở suối rụng. Bây giờ nhìn lại, đều là Huyền Âm Cung Chủ một tay bày ra cho hay, bọn họ những này võ vương, tất cả đều rơi vào Huyền Âm Cung Chủ trong bấy giờ. Nhưng là, ngươi làm sao có thể lẻn vào chúng ta bên trong tiểu thế giới? Kỳ Thiên Giáo Chủ vẫn không hiểu. Huyền Âm Cung Chủ phải là mượn đến từ cánh đồng hoang vu ở ngoài sức mạnh đi, chỉ là không biết là cựu Châu Thịnh vẫn là man hoang yêu vực tám thần tông chủ than khẽ huyền âm cung chủ lánh đạm nở nụ cười tám thần tông chủ đoán nửa phần không kém chỉ có điều tìm tới ta không chỉ là cựu châu thành còn có man hoang yêu vực vì lẽ đó hai vị hiện thân đi thoại âm lạc điện bên trong cung điện đột nhiên cuốn lên hai cỗ bão táp làm cho hoang thiên chủ chờ nhân thần sắc đại biến cái kia trong gió lốc tràn ngập hừng hực hoàng đạo ánh sáng rõ ràng là hai vị võ hoàng nhân vật đến nói chính xác là một vị võ hoàng một vị yêu hoàng, không gian đạo tác là tề gia võ hoàng, hoàng thiên chủ nhìn về phía một cơn báo táp, phun ra một thanh âm mang theo chấn động, thí thần trung hoàng không nghĩ tới là ngươi, tam thần tông chủ ánh mắt lấp lóe, đem khắc một bóng người nhận ra được, thí thần trung hoàng, ngươi bộ tộc đều diệt, ngươi còn không biết thu lại, như toan chia sẻ cánh đồng hoang vu, kỳ thiên giáo chủ trầm giọng nói rằng, làm cho thí thần trung hoàng trên người lệ khí thao thiên, có một luồng hoàng đạo quay hướng về kỳ thiên giáo chủ cồn cồn đập ra làm cho Kỳ Thiên giáo chủ sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ cực kỳ uy thế dáng lâm với thân, khiến cho hắn rên lên một tiếng, phun ra một khẩu tiên huyết đến. Kỳ Thiên giáo chi chủ, chỉ đến như thế? Thí thần trùng hoàng âm thanh lạnh lùng, tra phúng nói rằng: "Không nghĩ tới hư không tệ ra cũng bắt đầu can thiệp cánh đồng hoang vu việc. Tám thần tông chủ thần sắc phát lạnh, bọn họ cánh đồng hoang vô cùng Cựu Châu thành xưa nay không có liên hệ gì, không nghĩ tới Huyền Âm cung chủ dĩ nhiên cùng không gian tề ra hợp tác, muốn đối với trả cho bọn họ" Huyền âm cung chủ, ngươi đây là dẫn sói vào nhà. Hoàng thiên chủ thở dài. Từ đó về sau, cánh đồng hoang vu bên trên, duy ta huyền âm cùng độc tôn. Huyền âm cung chủ cười nói. Vì lẽ đó các ngươi cũng không phải là muốn nuốt vào cánh đồng hoang vu, mà là vừa ý những thế giới nhỏ kia. Tám thần tông chủ âm thanh run lên, để tề ra võ hoàng khỏe miệng ý cười càng đồng. Không nghĩ tới tám thần tông chủ như vậy anh minh thần võ, chỉ tiếc rõ ràng quá trượng, tất cả, đều thành chắc chắn. Hoàng thiên chủ trong lòng cay đắng. Hắn cũng không nghĩ tới, hư không thể ra cùng thí thần trùng hoàng đi tới cánh đồng hoang vu, cũng không phải vì thống ngự cánh đồng hoang vu, chuyện này với bọn họ tới nói không quá quan trọng, đại đế lưu lại tiểu thế giới, mới là bọn họ mục tiêu thực sự. Ta thí thần trùng bộ tộc làm trùng kiến, một tòa đại đế lưu lại tiểu thế giới không thể thích hợp hơn. Thí thần trùng hoàng nhân cười lạnh nói, mang theo một vệ khát máu tâm ý. Thượng giới sẽ có đại biến, đại đế lưu lại tiểu thế giới có thể tránh né rất nhiều tai nạn. Tề hoàng hơi mỉm cười nói. E sợ tề gia là muốn ở đại đế bên trong tiểu thế giới nuôi con chứ. Tám thần tông chủ đâm thủng tề gia võ hoàng tâm tư, nhưng người sau cũng chỉ là tiêu tiếu, dù sao ở người phía sau trong mắt, ở đây mấy người, đều là người chết thôi. Các ngươi giờ khắc này nếu là nguyện ý quy thuận, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Tề gia võ hoàng từ tồn nói, đã thấy kỳ thiên giáo chủ tính khí hung hăng, căn bản không muốn đầu hàng thỏa hiệp, bước chân của hắn đặt xuống, chuồn hoàng khí trong nháy mắt đánh giết mà ra. Hắn cả người tất cả đều sắc bén khí tức, phảng phất có 108,000 kiếm đồng thời cắn quét, cả tòa đại điện lập tức đổ nát, cái kia 108,000 kiếm chém về phía hai vị võ hoàng. Tề gia võ hoàng đứng ở nơi đó, thân thể như cao sơn vị nhưng bất động, bàn tay của hắn vạch một cái, phảng phất cắt rời hư không, khe lớn xuất hiện, phải đem hết thể công kích nuốt vào hư vô trong không gian. Hư không tề ra thủ đoạn, thật khiến cho người ta thán phục, có thể ở hư vô trong không gian chuẩn xác định vị chẳng trách có thể lặng yên không một tiếng động điệu tiến vào chúng ta tiểu thế giới. Tam thần tông chủ lại là tầng tầng thở dài, bọn họ tuy rằng cũng biết đánh nhau toái hư vô không, thậm chí ở bên trong ngắn ngủi chiến đấu, thế nhưng rất khó chuẩn xác định vị ngoại giới, dù sao hư vô không gian cùng hiện thực không gian kém nhau quá nhiều. Hơn nữa, có thể nói, bình thường vũ hoàng đô rất khó làm được chuẩn xác định vị, đều sẽ có sai lệch, hơn nữa hơi một tí chính là 10 vạn 8000 dặm, dễ dàng hỏng việc. Đối với tiểu thế giới tiến hành định vị liền càng khó bởi vì có pháp tắc bao vây, mặc dù tìm tới, cũng khó có thể đi vào. chỉ có hư không tề ra, thiên châu thành đệ nhất thế gia, mới có bản lãnh như vậy, chuẩn xác định vị đến bọn họ tiểu thế giới. hơn nữa lặng yên không một tiếng động địa đánh vỡ, loại thủ đoạn này, để tám thần tông chủ thán phục. trong chốc lát, kỳ thiên giáo chủ chuẩn hoàng khí bị đánh tan, hư không tề ra võ hoàng tuy rằng chỉ là hạ phần hoàng, nhưng chìm đắm này cảnh vô số năm nguyệt, sức chiến đấu siêu phàm, chuẩn hoàng khí căn bản không ngăn được hắn, giơ tay liền nổ nát. Kỳ thiên giáo chủ nếu muốn giết đi ra ngoài, nhưng thân thể lại bị không gian đạo tắc cầm cố, muốn trực tiếp giết chết. Đem hắn để cho ta. Thí thần trùng hoàng liếm môi một cái, trong giây lát há mộm, đem kỳ thiên giáo chủ nuốt vào trong bụng. Đây chính là võ vương, dựng dục ra tinh hoa để thí thần trùng hoàng phi thường thỏa mãn, lập tức đem mục quang rơi vào tám thần tông chủ cùng hoàng thiên chủ trên người. Hai vị võ vương rất rõ ràng trước mắt thế cục, ở hai vị võ hoàng trước mặt, muốn chạy trốn vốn là không thể. Chúng chi đối phương bên trong còn có một vị khống chế hư không đạo tắc tề gia võ hoàng, muốn chạy trốn không khác nào nói chuyện viên vông. Ta nguyện quy thuận hai vị hoàng giả. hoang thiên chủ không còn con đường nào khác, mở miệng nói rằng, quay về hai vị võ hoàng không người, làm cho tề gia võ hoàng nở nụ cười, rất tốt, người rất thức thời. tam thần tông chủ nhìn một chút hoang thiên chủ, hắn mục quang có chút tạm đạo, sau đó cũng quy thuận, không người nào nguyện ý tìm đường chết. Trong phút chốc, tề gia võ hoàng phất tay hai tia sáng mang đánh vào hoàng thiên chủ cùng tám thần tông chủ trong cơ thể, đây là một loại cấm chế. Một khi hai người vi phạm hắn mệnh lệnh, cấm chế này bạo phát lên đủ để phá hủy hai người. Việc này không nên chậm trễ. Lúc trước hướng về kỳ thiên giáo đi, thí thần trung hoàng nói rằng hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Được. Tề gia võ hoàng gật đầu. Kỳ thiên giáo chủ không chịu hợp tác, tự tìm đường chết, đúng là để ta còn muốn phí nhiều công sức. Tề gia võ hoàng thủ trưởng run lên. Một vị lập loè hào quang màu bạc bắt quái trận bàn hiện lên. Mặt trên lưu chuyển hư không lực lượng, bắt quái trận bản huyền phụ, trong nháy mắt xé rách hư không, mọi người bóng người bước vào trong hư không, sau đó vết nước khép kín, bọn họ bắt đầu ở hư vô trong không gian đối với kỳ thiên giáo định vị. Tìm tới, xuất phát, tề gia võ hoàng quát lên, lập tức hắn đem trận bản đánh ra, mọi người theo trận bản gào thét mà ra, ở hư vô trong không gian qua lại, cũng không lâu lắm, cái kia trận bản tự động đánh nát hư vô không gian, tạo ra một tấm không gian chi môn, làm cho mọi người có thể rời đi. Nơi này, chính là kỳ thiên giáo vị trí tiểu thế giới sao. Hoang thiên chủ cùng tám thần tông chủ kinh ngạc. Cho tới kỳ thiên giáo người, nhưng là mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thiên khung lại bị mở ra, mà xuất hiện người, càng đều là kinh khủng như vậy cứng, giả. Trường 395, Tiểu Thế Giới Chú Chớ Làm tiểu thế giới thiên xuất hiện vết nức trong nháy mắt, kỳ thiên giáo người trên mặt đều đều là vẻ hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới này một ngày, bọn họ kỳ thiên giáo tiểu thế giới sẽ bị người từ thiên khung bên trên mở ra. Hơn nữa, từ cái kia thiên khung trong vết nước bước ra cường giả, mỗi một vị đều làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Một luồng bài sơn đảo hải giống như uy thế giáng lâm xuống, từng tòa từng tòa cung điện lầu các đều đều bị nát tan. Một ít chưa bước vào võ tôn cảnh tu sĩ thậm chí bị trực tiếp nghiền ép giết chết. Không chịu nổi này, cô thào thiên áp lực. Chư vị là người phương nào? Từng đạo từng đạo mạnh mẽ bóng người từ kỳ thiên trong giáo cất bước đi ra, chính là kỳ thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn. Bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cú khủng bố cực kỳ uy thế, nhưng bọn họ vẫn là liều lĩnh uy thế mở miệng, nhìn về phía người cầm đầu. Diệt kỳ thiên giáo người. Cầm đầu tề gia Võ Hoàng chưa mở miệng, thí thần trùng hoàng liền dẫn đầu phun ra một thanh âm, lạnh lùng khắt máu, từng sợi từng sợi cuồng bạo yêu đạo hoàng uy từ trên người hắn tỏa ra, bao phủ trên trời dưới đất, trong phút chốc, kỳ thiên giáo trong tiểu thế giới hết thảy đều gặp phải phá hoại, đương nhiên, hắn còn bảo lưu một vài chỗ. Nơi đó thiên địa nguyên khí nồng đậm, rất thích hợp thiên tài địa bảo sinh trưởng kỳ thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn toàn thân lạnh lẽo chỉ cảm thấy chưa từng như này tuyệt vọng quá uy thế cỡ này để bọn họ thậm chí sinh không nổi chống lại trái tim hoang thiên chủ cùng tám thần tông chủ sắc mặt lúng túng đứng ở phía sau có tuyệt đỉnh thiên tôn nhận ra bọn họ nhưng đã vô dụng bởi vì không ra chốc lát liền bị xóa bỏ ầm thí thần trùng hoàng yêu uy ở một thung lũng trước ngừng lại có một luồng hung mãnh khí thế đem cả lại làm cho thí thần trùng hoàng mắt lộ ra hung mang cả người lệ khí thao thiên, bóng người lóe lên, chính là hướng về cái hướng kia lướt ngang đi ra ngoài. Đó là tòa này trong tiểu thế giới cấm khu. Huyền Âm cung chủ mở miệng nói rằng, trong con ngươi mang theo một vẻ vẻ lo âu, thí thần trùng hoàng như vậy tứ không e dè, đối với cấm khu đều muốn hung hăng săn bằng, tựa hồ sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Nhưng là hắn cũng không dám nói thẳng, bởi vì hắn trước sau là võ vương, mà lại nói êm hai chút, hắn cùng thí thần trùng hoàng là hợp tác, trên thực tế hắn có điều là một con cờ. Có tư cách gì nói những thứ này? Tế gia võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng vẫn chưa ở cánh đồng hoang vu ở lâu, chỉ là mỗi một lần hành động thì mới tiến vào cánh đồng hoang vu, đối với mỗi một tòa vương cấp thế lực bên trong tiểu thế giới cấm khu hiểu rõ cũng không phải rất sâu. Nhưng là bọn họ cũng không sợ, thí thần trùng hoàng tử tôn đều chết hết, hắn cô độc, trên trời dưới đất không có không đi được địa phương, mặc dù là cấm khu hắn cũng dám xông. Còn tế gia võ hoàng, hư không tế gia, ở thượng giới sẽ không có sợ quá ai. Lại há sẽ để ý chưa từng nghe nói cấm khu. Mạnh hơn, có thể hơn được đế tộc sao. Thiên mà kinh hãi, cấm khu bị thức tỉnh, trong đó cấm kỵ tồn đang ra tay, có một luồng cuồng bạo đến cực điểm ma huy bao phủ trường không, cùng thí thần trùng hoàng va chạm, để tề ra võ hoàng trong con ngươi né qua nhất đạo phong mang, lên tiếng nói, thí thần trùng hoàng, ta trận bản chỉ có thể tạo ra hư không vết nước một quang thời gian, còn muốn chạy tới cái kế tiếp tiểu thế giới, không nên ở chỗ này địa chỉ hoãn. Dứt lời. Tề gia võ hoàng đạp bước mà ra, có điều cũng không phải giúp đỡ thí thần trùng hoàng, mà là hướng đi kỳ thiên giáo. Đùng, Như là có một vị cự chân trực tiếp từ trên vòm trời chấn động đạp hạ xuống, cả tòa kỳ thiên giáo đều muốn sụp đổ xuống, vô số người trong nháy mắt chết thảm. Đúng vào lúc này, nhất đạo mịt mở ánh sáng tỏa ra, có một vị tóc trắng xóa ông lão từ phế tích bên trong đi ra, có vẻ khá là chật vỡ, thế nhưng nhìn thấy hắn trước mắt, ba vị vương cấp thế lực chi chủ đều sứng sốt một chút, đối phương rõ ràng là kỳ thiên giáo đời trước giáo chủ, không nghĩ tới hắn còn sống ở coi lời này. Lão giáo chủ cũng thật là trường thọ. Huyền âm cung chủ từ tổ nói, lão giáo chủ xem ra thật sự rất giàn nua, nếp nhăn nằm dày đặc, khí tức đều có chút không đều đều, như là tuổi thọ đã hết, lúc nào cũng có thể tọa hóa. Không nghĩ tới ta kỳ thiên giáo hội ra hiện như vậy tai nạn. Lão giáo chủ thở dài một tiếng, nhìn về phía đối phương, các ngươi ý đồ chiếm cứ tòa này tiểu thế giới, liền không sợ gặp phải tiểu thế giới chủ chứ sao? chú chớ. Nếu thực lực đủ mạnh hành, tất cả chú chớ đều có thể đánh vỡ." Tế gia Võ Hoàng lạnh lùng nói rằng, một kẻ hấp hối sắp chết, ở hắn mắt lý căn bản không coi là cái gì. "Nói thật hay, đáng tiếc, thực lực của ta không rất mạnh mẽ, không cách nào đánh vỡ những này chú chớ." Lao giáo chủ vừa nói một bên trầm chậm tiến lên, hướng đi Tế gia Võ Hoàng. Ở Lao giáo chủ trên người, hiện ra từng sợi từng sợi ánh sáng thần bí mà khủng bố, để ba vị vương cấp thế lực chi chủ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Điên cuồng lùi về sau, đây là hóa đạo ánh sáng, Lão giáo chủ càng với thời khắc này hóa đạo, nếu là bọn họ áp quá sát, có thể sẽ bị này cô hóa đạo chi lực tập kích, do đó cùng hướng đi hủy diệt. Chỉ có Tề gia võ hoàng chưa từng biến sắc, hắn đã là hư nguyên cảnh võ hoàng, võ vương hóa đạo còn không làm gì được hắn. Thủ trường run lên, Tề gia võ hoàng đánh ra nhất đạo to lớn hư không trường ấn, từ hư vô trong không gian hét giận dữ đè xuống, đem kỷ thiên giáo Lão giáo chủ tiêu diệt. Tiểu thế rơi chua chớ, là cái gì? Tề gia võ hoàng nhìn về phía ba vị vương cấp thế lực chi chủ, ba người đều lắc lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Không biết. Tề gia võ hoàng vẻ mặt hiện ra ý lệnh, lẽ nào chỉ có cái này lao trời mới biết hay sao? Liên quan với tiểu thế giới này chú chớ, ta nghe lão cung chủ nghe qua, chỉ biết là có chú chớ tồn tại, nhưng chưa từng cụ thể biết được, chỉ có đến sinh mệnh trung kết mới có thể rõ ràng. Nếu như mạnh mẽ nói rõ, sẽ gặp đến khó có thể tưởng tượng đại kiếp nạn. Huyền âm cung chủ nói rằng. Tề gia võ hoàng cao mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy quái sự. Tiểu thế giới này nguyên khí dồi dào, lương tài mỹ ngọc rất nhiều, ngoại trừ những này ở ngoài vùng cấm, còn thật không có cái gì đáng giá lo lắng việc, cái gọi là chú chớ, để hắn mơ hồ có chút bất an, hết thề đều có thể đánh vỡ. Tề gia võ hoàng rất nhanh lắc lắc đầu, những này lao công chủ, lao giáo chủ đều chỉ là võ vương, có lẽ có không cách nào chiến thắng chú chớ, nhưng hắn là võ hoàng, không có cái gì có thể ngăn hắn. Sa sa. Thí thần Trùng Hoàng vẫn ở cùng Cấm Kỵ Tôn đang đại chiến. Đây là Trùng Hoàng có ý định đang thăm dò Cấm Khu sức mạnh. Đối thủ của hắn chỉ là một vị ngủ say nhiều năm ma hoàng, nhưng hắn còn từ Cấm Khu bên trong cảm nhận được cái khác vài cô ẩn nấp khí tức, để trong lòng có của hắn chút kinh hãi. Đạo hữu, có bao nhiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tề gia võ hoàng mở miệng, bóng người dáng lâm trên không chiến trường, bay về cái kia ma hoàng nhân vật nói rằng: Cấm Khu không thể quá nhiễu, bằng không trên trời dưới đất không bọn ngươi táng sinh chỗ. Cái kia ma hoàng nhân vật phun ra nhất đạo hung hăng chi ngữ, sau đó trở về cấm khu bên trong ngủ đông. Hiển nhiên, vị này ma hoàng cũng không muốn chết chiến, như vậy sẽ tiêu hao hết hắn sức mạnh bản nguyên. Tề gia võ hoàng nghe đến lời này có chút không vui, thân là hư không tề gia người, hắn còn không từng nghe quá như vậy uy hiếp lời nói, bọn họ tề gia lai lịch kinh người, coi như là cấm khu tồn tại cũng không thể làm cản như thế. Có loại trở ra đại chiến 300 hiệp. Thí thần trùng hoàng quát, "Quên đi, chúng hoàng huynh, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm." Tề gia võ hoàng khuyên can đạo, hắn tử cấm khu bên trong thật sự cảm nhận được vài cốc không kém gì hơi thở của hắn, một khi đầy tràn bạo phát đại chiến, bọn họ có thể tổn hại với nơi đây. Kỳ Thiên giáo giới cửa bị mở ra, nơi đây triệt để hóa thành một mảnh tự địa, tin tức này rất nhanh lan truyền đến quanh thân khu vực, có cường giả tới rồi, muốn nhìn một chút kỳ thiên giáo tiểu thế giới đã xảy ra chuyện gì. Có một ít gan lớn người tiến vào không có thủ vệ bên trong tiểu thế giới. Nhưng không bao lâu, bọn họ liền sợ đến sợ vỡ mật nước, lao nhanh mà chạy. "Tân huynh, ngươi vì sao chợt vật chạy ra? Bên trong có thượng cổ hồng hoang manh thú hay sao?" "Không hồng hoang manh thú còn kinh khủng hơn a, tất cả mọi người đều chết rồi, đều chết rồi a." Toàn bộ kỳ thiên giáo, không có một sống sót, tất cả đều trở thành người chết, bên trong nhất định có đại khủng bố phát sinh. "Hẳn là trong truyền thuyết cấm khu bạo phát động dối loạn sao?" Mọi người dồn dập suy đoán, có rất nhiều loại suy đoán, nhưng sự thực chân tướng nhưng không người hiểu rõ, mà tạo thành kỳ thiên giáo tử vong thai hỏa thủ phạm. Lúc này lại đi tới mục tiêu kế tiếp tám thần tông. Tuy rằng tám thần tông chủ quy thuận tề gia võ hoàng, nhưng này là xem ở hắn nắm giữ võ vương sức chiến đấu phần trên, còn tám thần tông trên dưới người các loại, tề gia võ hoàng có thể sẽ không bỏ qua. Bọn họ không hy vọng cửu châu thành thế lực cấp độ bá chủ phát hiện là bọn họ chiếm cứ tiểu thế giới, chia sẻ cánh đồng hoang vu. Bởi vậy, bọn họ phải đem trong tiểu thế giới tất cả sinh linh đều diệt khẩu. Tám Thần Tông chủ mang theo mọi người, đi thẳng tới tiểu thế giới lối vào, hắn đứng ở nơi đó trần chờ hồi lâu, không muốn thả Tề Gia Võ Hoàng đi vào. Ngươi muốn phản bội ta sao? Tề Gia Võ Hoàng lạnh giọng nói rằng, một luồng hư không đạo tắc ai đập ra, để Tám Thần Tông chủ rên lên một tiếng, sau đó, tiếng nói của hắn truyền vào Tám Thần Tông bên trong. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn mở ra giới môn. Ngươi muốn chết? Thí Thần Trùng hoàng nộ quát một tiếng, cất bước đi ra, vô tận yêu huy tịch thiên quần địa. Trong nháy mắt đem tám thần tông chủ bao phủ, ngàn tỷ thí thần trùng lít nha lít nhĩ tuân ra, như là hình thành một mảnh trùng hải, bò lên trên tám thần tông chủ thân thể, dùng không được chốc lát, tám thần tông chủ thân thể liền bị căn xé sạch sẽ, liền nguyên thần đều hủy diệt. Cái này tám thần tông chủ quả nhiên có chút bất phàm, hắn là đoán được ta trận bản không thể ở trong vòng một ngày nhiều lần vận dụng, muốn vì là tám thần tông nhiều tranh thủ một ít thời gian. Có điều dù vậy, lẽ nào liền có thể bảo vệ tám thần tông sao? Tề gia võ hoàng cười gằn. Sau đó đem mục quang rơi vào hoang thiên chủ trên người, ta tin tưởng, hoang thiên chủ sẽ không như vậy ngu xuẩn chứ. Nếu như ngươi muốn đi tám thần tông chủ lão lộ, coi như trùng hoàng không ra tay, ta một ý nghĩ, bên trong cơ thể ngươi cấm chế sẽ phát tác, để ngươi nổ tung mà chết. Lúc trước tề ra võ hoàng vốn là muốn vận dụng cấm chế, đánh giết tám thần tông chủ, có điều thí thần trùng hoàng thực sự là phẫn nộ, để tám thần tông chủ thể nghiệm một cái vạn trùng căn xé nỗi khổ, hắn cũng sẽ không lại sử dụng cấm chế. Hoang Thiên chủ hướng về hình thần đều diệt tám thần tông chủ phương hướng liếc mắt nhìn, trong lòng hay còn run rẩy, lúc này hướng về tề gia võ hoàng biểu đạt trung tâm, mang theo mọi người mênh mông quần quận địa đi tới Hoang Thiên Cốc tiểu thế giới. Bản cốc chủ trở về, còn không mau mau đem giới môn mở ra. Hoang Thiên chủ âm thanh từ giới ngoài cửa truyền đến, để Hoang Thiên Cốc người cười khổ. Hoang Thiên chủ lúc này trở về, cái gì cũng thay đổi không được, bây giờ tiểu thế giới, không phải là bọn họ Hoang Thiên Cốc làm chủ a. Chương 396 Khuất nục Hoàng Thiên Chủ Hoàng Thiên Quốc vị trí tiểu thế giới hôm nay đã sớm thay đổi chủ nhân tuy rằng Hoàng Thiên Quốc đệ tử không có biến nhưng bọn họ cũng không dám khai Hoàng Thiên Chủ đi vào trừ phi được Tần Minh cho phép ở chém giết ngũ Hoàng Chủ sau đó Tần Minh nhân uy cũng thì không có khó khăn còn lại Hoàng Chủ dù sao không có quá to lớn thù hận hắn cũng không cần thiết lạm sát kẻ vô tội có điều bọn họ cũng không dám sinh ra dị tâm dù sao hai vị võ hoàng tòa chấn liền cấm khu đều muốn né tránh bọn họ có thể lật lên cái gì bằng nước. Hoang Thiên Chủ âm thanh truyền vào trong tiểu thế giới sau. Hoang Thiên Cốc người cũng không có ngay lập tức mở ra giới môn, mà là trước tiên đi bẩm báo Tần Minh. Điểm ấy là Hoang Thiên Chủ tuyệt đối không ngờ rằng, làm sao còn chưa mở khai giới môn? Thí Thần trùng Hoàng hơi không kiên nhẫn, mắt lạnh nhìn trầm trầm Hoang Thiên Chủ. Có phải là ngươi cái này lão tiểu tử trong bóng tối lan truyền tin tức gì, để ngươi những kia đồ tử đồ tôn thiết mạc mở cửa? Hoang Thiên Chủ giờ khắc này nội tâm đang mắng mẹ. Những này người giữ cửa chẳng lẽ ngủ sao? Tiếng nói của hắn còn chen lẫn nguyên lực, không phải làm không nghe thấy mới đúng. Ngay hiểu lầm, ta làm sao dám trong bóng tối lan truyền cái khác tin tức? Ta quả thật làm cho bọn họ mở cửa tới, chẳng biết vì sao bọn họ càng không có vâng theo, kính xin ngài chớ trách. Hoang Thiên Chủ bồi khuôn mặt tươi cười. Trên cánh đồng hoang ngũ đại vương cấp thế lực đã có tam đại vương cấp thế lực chi chủ bị giết, tình hình dưới mắt không thể kìm được Hoang Thiên Chủ không túi đầu. Ta hy vọng ngươi không muốn làm một ít mờ ám. Bằng không, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Thí thần trùng hoàng lạnh leo nói rằng, để hoàng thiên chủ dùng mình một cái. Bản cốc chủ trở về, còn không mau mau mở ra giới môn. hoàng thiên chủ âm thanh lần thứ hai truyền ra, để giới môn đều lay động lại, đừng nói là gác cổng người, coi như là hoàng thiên quốc đều ứng khi nghe thấy. Muốn chủ động dâng lên chính mình bọn đồ tử đồ tôn tính mạng, kỳ thực hoàng thiên chủ nội tâm vẫn là xoắn suýt, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Sứ huynh đệ cùng đồ đệ môn chết dù sao cũng tốt hơn chính hắn chết, hắn cũng không muốn để cho mình đưa mạng. Nhưng mà, quá khứ mấy tức thời gian, giới môn vẫn cứ không có phản ứng, không có một chút nào muốn mở ra dấu hiệu, bên trong người cũng không có đáp lại, điều này làm cho thí thần trùng hoàng giận dữ, một cái nhấc lên hoang thiên chủ, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì. Hoang thiên chủ có nỗi khổ không nói được, sắc mặt như là ăn chết con chuột bình thường khó coi, cười làm lành đạo, ta nào dám ở trước mặt ngài dở trò? theo ta thấy. Quá nửa là Hoang Thiên trong cốc có một số biến cố, Hoàn Mỹ mở ra giới môn, kính xin hai vị đại nhân chờ chốc lát. Dựa theo Hoang Thiên chủ suy đoán, Hoang Thiên trong cốc nếu như không có cái gì biến cố đột nhiên xuất hiện, là không thể không mở ra giới môn, mà có khả năng nhất tạo thành những này biến cố, chỉ có cái kia tần Minh, tuy nói bọn họ đã bị Hoang Thiên chủ bài trừ sát hại thiếu chủ hiểm nghi, nhưng hắn cũng không phải cái kẻ tầm thường. Thí thần trung hoàng không cái gì kiên trì, thậm chí muốn đem Hoang Thiên chủ xé nát. Nhưng thể ra Võ Hoàng ngăn lại thí thần trung hoàng, từ tố nói, hay là hoang thiên trong cốc thật sự phát sinh một loại nào đó biến cố cũng khó nói, không ngại kiên trì vân vân. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cho ngươi khuôn mặt này. Thí thần trung hoàng lúc này mới bỏ lại hoang thiên chủ, đứng ở một bên chờ đợi. Đáng thương hoang thiên chủ, vốn là một đời võ vương cường giả, lúc trước bị người xem là con gà con bình thường nhấc lên, cũng không dám nổi giận, thực sự là đáng thương đáng tiếc. Trong tiểu thế giới mấy bóng người nhanh chóng hướng về trong cốc lấp lóe mà đi rất nhanh liền tới đến tần minh chỗ tu hành mở miệng nói khởi bẩm thiếu chủ cốc chủ trở về có hay không thả hắn tiến vào những đệ tử này nào có biết như hà sưng hô tần minh chỉ có thể lấy tần minh trước kia thiếu chủ thân phận sưng hô tần minh cũng cũng không để ý hoàng thiên chủ trở về tần minh ánh mắt lóe lên thả hắn vào cốc mấy tên đệ tử vẻ mặt lấp lóe thiếu chủ mở miệng thả cốc chủ tiến vào tiểu thế giới Này ở Hoang Thiên Cốc trên vẫn là đầu một lần. Có điều trải qua mấy ngày nay, Hoang Thiên Cốc trên dưới đều đã quen, bọn họ dao động không được tần minh địa vị, như vậy, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tiểu thế giới ở ngoài, Thí Thần Trùng Hoàng đợi được giấc chừng thời gian một nén nhang, yêu y lan lộn, nhìn về phía Hoang Thiên chủ mục quang càng ngày càng lạnh lẽo, để Hoang Thiên chủ thân thể không nhịn được run, chỉ lo Thí Thần Trùng Hoàng đem hắn nuốt vào đi. Ngươi thật không có lén lút đi vào trong lan truyền tin tức sao? Thí Thần Trùng Hoàng lạnh lùng nói rằng, Em hỏi Hoàng Thiên chủ. Hoàng Thiên chủ bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta sao dám làm chuyện như thế? Nhân loại các ngươi quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, chẳng bằng trước tiên lột da của ngươi ra, những chuyện khác sau này hãy nói." Thí thần trùng hoàng sợ đến Hoàng Thiên chủ bắp chân đều là run run một cái, vì đều đối còn có chuyện gì có thể nói, hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống, "Kính xin yêu Hoàng đại nhân tha mạng a." Tại hạ thật không có trong bóng tối hướng về trong tiểu thế giới lan truyền tin tức này giới môn sẽ ngăn cách tất cả đạo pháp thủ đoạn chỉ có bình thường âm thanh có thể tiến vào tại hạ căn bản không thể hướng bên trong ám đưa tin tức đúng vào lúc này giới môn lay động chậm rãi mà mở mấy tên đệ tử sắp xếp ở giới môn hai đầu kính cần nói cung nên cốc chủ trở về nhưng là làm lại nói của bọn họ xong nhìn về phía hoang thiên chủ thì nhưng không khỏi kinh ngạc lên bọn họ cấp chủ giờ khắc này chính đang cho một vị diện mạo xấu xí trung niên quỳ xuống bọn họ cấp chủ lúc nào không có cốt khí như vậy Cốc chủ, ngài đây là, chúng đệ tử chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, bọn họ cấp chủ, càng đối với người ngoài quỳ xuống, đây là cỡ nào khuất nhục sự tình. Điều này làm cho hoang thiên chủ muốn tự tử đều có, các ngươi đem con mắt cho ta nhắm lại. Mấy tên đệ tử tuy rằng nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn cứ ở bên trong tâm thở dài, so với thiếu chủ, bọn họ cấp chủ tựa hồ thật sự có chút không thể tả. Hoang thiên chủ thấy các đệ tử nhắm chặt mắt lại, chính muốn đứng lên, đã thấy thi thần trùng hoàng liếc mắt nhìn hắn, ta để ngươi lên tới sao. Hả? Hoàng thiên chủ sắc mặt vi ngưng, nhìn về phía thí thần Trung hoàng, đem khuất nhục nước mắt thu lại lên, miễn cưỡng đem dơ lên đầu gối lại theo, đệ trở về trên đất. Có thể, Hoàng thiên chủ, ngươi trước tiên đứng lên đi. Tề gia võ hoàng rốt cục mở miệng, còn muốn tiến vào tiểu thế giới, không cần ở đây lãng phí thời gian. Nghe được tề gia võ hoàng nói như vậy, thí thần Trung hoàng lúc này mới buông tha Hoàng thiên chủ, huyết hé miệng, trong phút chốc, cái kia giới môn nơi đứng thẳng mấy tên đệ tử, đều đều bị thôn phệ liền không còn sót lại một chút cạn. Mà Hoang Thiên Chủ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng đã mất cảm giác. Hắn từ lâu nghĩ đến Hoang Thiên Cốc kết cục, nội tâm chỉ có thở dài. Tề Gia Võ Hoàng cùng Thí Thần Trùng Hoàng dắt tay nhau bước vào bên trong Tiểu Thế Giới. Hoàng Đạo Huy thế bao phủ lục hợp bất hoang. Tuy rằng khoảng cách Hoang Thiên Cốc còn có dài đẳng đang một quãng thời gian, nhưng này cô đáng sợ ai đã hướng về Hoang Thiên Cốc lan tràn, để Hoang Thiên Cốc trên dưới đều cảm thấy run rẩy, đều đi ra lãnh cái chết đi. Thí thần trung hoàng tiếng cười ở trong tiểu thế giới vang lên, cùng loạn yêu phong gào thét, chấn động thiên cương. Hoàng Thiên trong cốc, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà ra, đó là Hoàng Thiên cốc Thiên Tôn cùng giả, bao quát còn lại hoàng chủ nhân vật, trước kia đi theo hoàng chủ đi tới phong lôi các hoàng chủ từ lâu nga xuống, lại tính cả ngũ hoàng chủ cùng bảy hoàng chủ nga xuống, hiện nay Hoàng Thiên cốc chỉ còn giữ lại 6 vị hoàng chủ nhân vật. Này 6 vị hoàng chủ nhân vật đứng phía trước nhất, trực diện đi tới yêu hoàng, nội tâm của bọn họ đang run rẩy, có thể khẩn đón lấy. Bọn họ nhìn thấy yêu hoàng phía sau hoàng thiên chủ, con ngươi của bọn họ kịch liệt thu dụt lại, không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Nay yêu hoàng lúc trước nhưng là nói muốn diệt bọn họ hoàng thiên cốc, để bọn họ đều đi ra lánh cái chết, nhưng là cốc chủ, nhưng đứng ở cái kia yêu hoàng bên cạnh, điều này có ý vị gì, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Cốc chủ, ngươi dẫn người đến diệt hoàng thiên cốc. Một vị hoàng chủ nhìn về phía hoàng thiên chủ, chất hỏi. Chớ coi trách ta, ta muốn chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ có thể chết ở yêu hoàng đại nhân trên tay, đây là vinh hạnh của các ngươi. Việc đã đến nước này, hoang thiên chủ cũng không thèm đến sửa, đối diện ngày xưa từng đi theo người của mình, hắn phun ra như vậy một thanh âm, để hoang thiên cốc người đều bối rối này hay là bọn hắn cốc chủ sao? Thân vì bọn họ cốc chủ, lại nói ra mấy câu nói như vậy, tùy ý bọn họ chết ở yêu hoàng trong tay, hơn nữa, còn nói là vinh hạnh của bọn hắn. Ngươi lời này nói rất hay, có thể trở thành ta món ăn trên bàn. Sắc thực là các ngươi những này run dế vinh hạnh. Thí thần trùng hoàng chính là một vị thích giết chóc võ hoàng, tàn nhẫn cực kỳ, so với cái khác yêu hoàng càng sâu.